Chương 118, lần thứ nhất xuất ngoại. chương 118, lần thứ nhất xuất ngoại. Tại sao phải phái ta đi? Lẽ nào trong tổ chức không có cái khác cao thủ lợi hại? Lâm Mục khẽ cau mày, có chút nghi ngờ hỏi. Lâm Mục, tại sao phải ngươi đi, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Ngẫm lại ngày đó chúng ta tại bệnh viện, suy nghĩ thêm lạc gia đại tiểu thư. Lục thủ dương khẽ mỉm cười, cúp điện thoại. Lâm Mục để điện thoại di động xuống, kinh ngạc nghi đến một hồi lâu. Ba nữ kỳ quái nhìn Lâm Mục. Không biết một cú điện thoại đánh xong, Lâm Mục làm sao lại biến thành cái này ngốc dạng. Làm sao vậy, A Mục, là ai tìm ngươi? Tống Vũ như tại Lâm Mục trước mặt lung lay tay. Chính là lần trước đem ta từ cục thành phố trong đại lao cứu ra người, bọn hắn có chuyện tìm ta hỗ trợ. Lâm Mục cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Chuyện của tôi. Nét. Hỗ trợ cái gì? Nguy hiểm sao? Diệp tử tịch đầu trước tiên nghĩ chính là độ nguy hiểm làm sao? Nếu như không nguy hiểm, bọn hắn thì sẽ không tìm ta rồi. Lâm Mục cười hắc hắc, trong mắt đột nhiên tránh qua một chút ánh sáng. Bất quá có thể đi Hoa Kỳ, có lẽ có thể mở mang kiến thức một chút bên kia lợi hại dị năng giả, ngược lại cũng coi như là thật không tệ. Cái gì? Muốn đi Hoa Kỳ? Tống Vũ như nhất thời kinh hô một tiếng, hiển nhiên không nghĩ đến cái này, bận biểu rõ ràng cần Lâm Mục xuất ngoại. Đúng, muốn đi nơi đó bảo vệ một người, thẳng đến hắn an toàn về nước đến. Bảo vệ một người, chẳng lẽ là Lạc Thị Gia tộc người? Lăng Huyên Dung rõ ràng lập tức liền đoán được sự thật chân tướng. Xem ra huyên dung là biết rồi chút gì chứ. Lâm mục khẽ mỉm cười, nhìn hướng lăng huyên dung nói. Ừm, đại thể nghe nói một chút, lạc gia bây giờ tháng ngày cũng không hay qua, bọn hắn tay ruôi quá dài, đã chạm đến hoa kỳ hạch tâm lợi ích, bên kia đương cục là sẽ không dễ dàng thả bọn hắn. Đúng vậy, đại khái tình huống chính là chuyện như thế, hiện tại ta cần đi bảo vệ cái này lạc hoa phó một quãng thời gian, hắn là lạc gia đương thời gia chủ. Lâm mục gật đầu một cái nói. Tiên tâm đi, không có vấn đề gì lớn Ta qua bên kia chỉ là bảo vệ người, không phải đi theo người ta liều mạng. Nhưng là bên kia thế tất sẽ có người đối lạc gia bất lợi, cái này lạc hoa phó thân là lạc gia gia chủ, càng là đứng núi chịu xào, người ở bên cạnh họ, độ nguy hiểm cũng sẽ gia tăng thật lớn. Tống Vũ như lo lắng nói. Các nàng nhưng không có chút nào ngốc, người giám hộ cũng không phải là không có độ nguy hiểm, rất nhiều lúc, thậm chí so với bị người bảo vệ càng thêm nguy hiểm. Bởi vì những kia đến đây đâm giết người đều biết rồi, trước phải đem những người hộ vệ này giải quyết xong mới có thể giải quyết đi chính chủ. Ta sẽ chú ý, lần này đi chủ yếu cũng là muốn mở mang kiến thức một chút bên kia dị năng giả, xem bọn họ bên trong cao thủ đến tột cùng lợi hại bao nhiêu, hy vọng có thể đụng với bọn hắn, đừng làm cho ta một chuyến tay không mới tốt. Lâm Mục khẽ mỉm cười, đưa qua một cái yên tâm ánh mắt. Nghe ta ông nuôi bọn hắn nói về, những dị năng giả kia chúng cao thủ cũng là hết sức lợi hại, người nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, ngàn vạn không thể chủ quan, hôm nay đụng phải người dị năng giả kia có lẽ chỉ là cái không nhập lưu tiểu nhân vật. Lăng Huyên Dung biết khuyên can không được Lâm Mục, vừa có nhiệm vụ nguyên nhân, cũng có lạc bang vân nguyên nhân, cho nên chỉ có thể để Lâm Mục cẩn thận nhiều hơn rồi. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Dù sao ta đi nơi nào không phải là đi chịu chết. Lâm Mục gật đầu nói. Hành động an bài rất nhanh, Lâm Mục cùng lạc bang vân chào hỏi một tiếng, sau đó liền ngồi lên rồi do bảo long đoàn an bài máy bay, bay thẳng hướng Diệu Giót. Tại tốc độ siêu âm phun khí thức phi cơ chờ hành khách nhanh chóng phi hành dưới. Lâm Mục không tốn lên rất lâu thời gian, cũng đã rơi xuống Hoa Kỳ lãnh thổ lên. Sai giờ điên cũng không hề khiến hắn cảm thấy không thoải mái, chân khí trong cơ thể thoáng vận chuyển vài vòng, hắn liền đã hoàn toàn triệt tiêu loại này trên thân thể không khỏe. "Xin chào, ta là Vương Thanh, Lạc tổng phụ tá riêng." Ngoài phi trường, Lạc gia phái người tới đã sớm chờ đợi tại chỗ kia, một cái khôn khéo giả dặn thanh niên gặp được Lâm Mục, lập tức đi tới cùng hắn nắm tay. "Xin chào, ta là Lâm Mục, lần này vâng mệnh phái tới nơi này, lấy tư cách Lạc tổng tư nhân bảo tiêu." Lâm Mục khẽ mỉm cười, tự giới thiệu mình một phen. Đều là người một nhà, về sau chiếu ứng lẫn nhau, chiếu cố nhiều hơn. Vương Thanh cũng là nở nụ cười, sau đó mang theo Lâm Mục lên xe rời khỏi sân bay. Hắn cũng là bảo long đoàn một thành viên, lạc ra ra chuyện này, hoa hạ cũng là hết sức coi trọng, an bài đủ loại đủ kiểu nhân thủ bảo vệ lạc hoa pho an toàn. Chỉ là Vương Thanh am hiểu cũng không phải chiến đấu cái này một hối, tuy rằng trải qua đặc thù huấn luyện, so với người bình thường vậy hay là phải lợi hại hơn nhiều thế nhưng cũng không thể chống đối sát thủ tinh nhuệ cùng nghề nghiệp chiến sĩ vốn là nhận điện thoại đơn giản như vậy một chuyện nhỏ còn sẽ không đến phiên hắn đến làm nhưng là do ở Lâm Mục cũng là Bảo Long Đoàn một thành viên tự nhiên hai người về sau hội khá là thân thiết sớm câu thông một chút cũng tốt Bảo Long Đoàn thành viên đến từ Hoa Hạ tất cả cái địa phương đồng thời tại toàn quốc các nơi đều sắp đặt phân bộ thành viên trong lúc đó không quen nhau có rất nhiều lần đầu gặp gỡ câu thông vẫn là rất trọng yếu lạc gia phủ đệ tọa lạc ở Niu Rốt Phồn Hoa nhất màn hạ tạ tặng tại vị trí trung tâm có một chỗ rất lớn trang viên này bản thân liền là đối với gia tộc quyền thế một loại biểu lộ ra trước mắt nguy cơ vẫn không có bạo phát lạc gia y nguyên hay vẫn thế giới kia đỉnh cấp nhà giàu một trong lâm mục cùng lạc hoa phó đơn giản gặp mặt nói chuyện nửa giờ đại thể hiểu được một phen tình huống bất quá lâm mục cũng không hề rất nghiêm túc nghe vào bao nhiêu bởi vì lạc băng vân cũng đã đã nói với hắn rồi lạc gia tộc nhân có rất nhiều bất quá lâm mục cũng không quan tâm người khác hắn đến mục chủ yếu là bảo vệ lạc hoa phó người gia chủ này chỉ cần hắn không ngược lại, lạc gia liền như trước còn đứng ở nhà giàu hàng ngũ. Vương Thanh đứng ở Lạc Hoa phó bên người, rất hứng thú nhìn kỹ Lâm Mục, trước đó tổ chức phái Lâm Mục lại đây chấp hành nhiệm vụ, tự nhiên cũng là cùng hắn chào hỏi. Đối với Lâm Mục nội tình, Vương Thanh trong lòng cũng rõ ràng là gì, không nghĩ tới một người như vậy rõ ràng tại Lạc Hoa phó trước mặt không có áp lực chút nào, thậm chí có thể nói là không để ý lắm. Một cái trông coi tài sản qua trăm tỷ hào môn vọng tộc chi chủ, có thể nói là đã đứng ở xã hội kim tự tháp tầng cao nhất. Bọn hắn lật tay thành mây trở tay thành mưa, hầu như có thể đạt được mình muốn tất cả. Người bình thường ở trước mặt của bọn họ, khi thế đều là không tự chủ được liền sẽ nhược đi xuống, cho dù là một cái thân mang võ công cao thủ, cũng không thể cùng như vậy một cái nhà giàu ra già chủ đánh đồng với nhau. Thế nhưng Lâm Mục hết lần này tới lần khác không có cho hắn cảm giác như vậy, trái lại khiến hắn cảm thấy lạc hoa pho tại Lâm Mục trước mặt, khi thế rõ ràng hơi có chút không bằng. Đó là một loại sâu tận xương thủy, khắc vào linh hồn cảm giác, giơ tay nhấc chân. Một cách tự nhiên liền tản mát ra khí chất, cũng không phải hết sức mỹ trang độ vặn. Lâm gia, tại Đông Hải tuy rằng có chút danh tiếng, thế nhưng còn chưa đủ để đem Lâm Mục bồi dưỡng được loại khí thế này, Vương Thanh trong lòng đối Lâm Mục hiếu kỳ, không khỏi có nhiều hơn một phần. Một phen đơn giản hiểu rõ qua sau, Lâm Mục lễ phép cáo biệt, hắn lấy tư cách Lạc Hoa phó tư nhân bảo tiêu, cũng không cần 24 giờ đi theo Lạc Hoa phó bên người, chỉ phải bảo đảm an toàn của hắn và giải quyết bên người phiền phức là đủ. Vương Khánh an bài Lâm Mục đi nghỉ ngơi. Dù sao cũng là ngồi đường dài máy bay đến đó, tuy rằng Lâm Mục cũng không có nói mệt mỏi, thế nhưng cần thiết lễ nghi lại là không thể thiếu. Lâm Mục rời khỏi sau đó vương thanh đi tới trong một phòng khác, trong căn phòng này đã ngồi một cái tướng mạo cương nghị người trung niên, trong tay bưng một ly rượu đỏ, đang tại tinh tế thưởng thức. Cái kia người đã đến. Người cảm thấy thế nào? Người trung niên vừa mở miệng, trong thanh âm liền rõ ràng một loại kỳ quái nhỏ bé tiếng vang, thì dường như ngồi ở chỗ đó chính là một toàn núi lớn, mà tiếng nói của hắn là từ trong núi lớn chuyển tới cho người một loại nguy nga đứng vững, không thể lay động cảm giác. Hắn là tưởng sở, bảo long đoàn sư trước chiến đấu chuyên nghiệp cao thủ, cùng Vương Thanh không giống, hắn tới nơi này duy nhất mục đích, chính là diệt trừ hết thể ngăn cản lạc hoa phó về hoa hạ cản trở. Lần này hành động, cũng là do hắn toàn quyền phụ trách chỉ huy. Tưởng sở thực lực mạnh bao nhiêu, Vương Thanh không rõ ràng lắm, dù sao hắn không phải chuyên nghiệp nhân viên chiến đấu, thế nhưng có một chút hắn biết rõ, chính là cái này tưởng sở tham dự hành động, hoàn thành dẫn cao tới 95%. Tại bảo long đoàn như vậy trong tổ chức, có thể để cho bọn họ ra tay đối phó cũng không phải phổ thông người, có thể duy trì cao như vậy nhiệm vụ hoàn thành dẫn, đủ để chứng minh cái này tưởng sở thực lực phi thường mạnh mẽ. Tưởng đội trưởng, ta không nhìn ra cái này lâm mục nội tình, hắn để cảm giác của ta trở nên vô cùng mơ hồ, từ lời nói của hắn cử chỉ đến xem, cùng hồ sơ của hắn ghi chép hiển nhiên không phù hợp, này trên thân người khẳng định có mặt khác bí mật. Đối với tưởng sở đặt câu hỏi, vương thanh lại là lắc lắc đầu. Bí mật. Chúng ta mỗi người đều có bí mật, có thể tiến bảo long đoàn người, không có một cái sẽ là đơn giản, hắn cũng sẽ không ngoại lệ, bằng không làm sao có thể để lục thủ dương hết lòng hắn đến hoàn thành nhiệm vụ lần này. tưởng sở khẽ mỉm cười, lung lay chén rượu trong tay, nhìn chén rượu chúng lắc lưu đỏ tươi tự dịch, tựa hồ tại cân nhắc chút gì, con mắt của hắn cũng không lớn, cũng không có cái gì thần thái, giờ khác này ngồi yên ở đó, thì dường như một cái bình thường người bình thường. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Lâm Mục rời giường rửa mặt song xuôi. An điểm tâm song sau chỉ có một người dọc theo trang viên đã lách qua một vòng, cẩn thận quan sát một phen trang viên tình huống xung quanh. Toàn bộ trang viên diện tích lớn vô cùng, các loại hiện đại thiết bị không thiếu gì cả, đặt chân Âu Mỹ lặng ra, tại trang viên bố trí lên không hề có một chút đông phương phong cách, hoàn toàn hiện đại khoa học kỹ thuật hóa. Bởi chiếm diện tích vô cùng rộng rãi, cho nên toàn bộ trang viên chia làm 3 cái phiến khu, từng cái phiến khu đều có tuần tra đội ngũ tại 24 giờ trị thủ, trong đó là hoa phó ở trung ương phiến khu. Tự nhiên là lực lượng phòng thủ nghiêm mật nhất một cái khu vực, người ở đó viên rõ ràng muốn so cái khác phiến khu thêm ra gần gấp đôi số lượng. Tuần tra đội ngũ đi tới, những người kia đối Lâm Mục xuất hiện làm như không thấy, xem ra hắn đến tin tức, lạc ra đã thông chi đi xuống. Thế nhưng Lâm Mục lại cẩn thận đánh giá một phen cái này đội tuần tra, bởi vì đi ở đội ngũ hậu phương một người đưa tới sự chú ý của hắn. Đó là một cái nhìn lên làm phổ thông đàn ông trung niên, đại khái chừng 40 tuổi bộ dáng, tự như cùng bên ngoài tùy ý có thể thấy được đại thúc như thế không có bất kỳ suất kỳ địa phương. Tuy rằng người này nhìn lên làm bình thường, thế nhưng Lâm Mục lại nhạy cảm chú ý tới dưới chân hắn bước tiến, mỗi một bước ở giữa khoảng cách đều hoàn toàn tương tự, không có một chút nào khác biệt. Đây cũng không phải là người bình thường có thể đạt tới trình độ, liền ngay cả bình thường cao thủ, cũng khó có thể làm được như thế khống chế chính xác. chương 119, Tiểu thí Ngưu Đao chương 119, Tiểu thí Ngưu Đao Tưởng sở bước chân đi được không tính là nhanh, Thế nhưng trong lúc vung tay nhấc chân lại lộ ra một loại tựa như nước chảy mây trôi ý cảnh, vừa di động không có lộ ra chút nào sơ hở. Lâm Mục lặng lặng nhìn hắn. Lâm tiên sinh, ngươi tốt, ta là Lạc gia trang viên bảo an đội trưởng, tưởng sở, mời chiếu cố nhiều. Hắn cũng nhìn Lâm Mục, khẽ mỉm cười, sau đó hai bước đi tới Lâm Mục trước mặt, tay phải khẽ nâng dối tới. Lâm Mục khẽ cười cười, duỗi tay nắm chặt tưởng sở tay phải. Lạc gia thực sự là ngọa hổ tàng long, càng lại có thể mời đến như ngươi vậy bảo an đội trường chỉ cần có ngươi ở nơi này trông coi, nghĩ đến lạc tổng cắt an toàn nhất định là có đầy đủ bảo đảm. làm rất tốt, lạc gia sẽ không bạc đãi các ngươi. nói xong, lâm mục lại vô vô tưởng sở vai, sau đó quay người về tới trong biệt thự. bàn về tư lịch, tưởng sở so với lâm mục trước phải gia nhập bảo long đoàn mười mấy năm, hôm nay hắn vốn là chỉ là muốn lại đây chào hỏi, không hề nghĩ rằng lại bị lâm mục vô vai, hắn nhất thời có chút cảm giác dở khóc dở cười. tình huống này hắn nhưng là không nghĩ tới, lấy hắn bình thường nhất quán phong cách hiểu rõ người của hắn không có một cái dám với hắn nói chuyện như vậy. Nhưng là Lâm Mục không biết là tưởng sợ là ai, còn tưởng rằng thực sự là Lạc Gia mời tới cao thủ, dù sao như vậy một đại gia tộc, không hề có một chút cao thủ khẳng định là không thể nào. Vương thanh thời điểm này vừa vặn từ trong biệt thự đi ra, trung hợp nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời kinh ngạc trận to hai mắt, hắn bị Lâm Mục cử động cho sợ hết hồn. Phải biết tưởng sợ nhưng là bảo long đoàn bên trong nổi danh sát thần, người bình thường nhìn thấy hắn đều sẽ trong lòng phát run lại còn có người dám như thế tùy ý đập bờ vai của hắn. Bất quá sau đó Vương Thanh trong lòng cũng bình thường trở lại. Xuất phát từ nhiệm vụ bảo mật tính, hắn cũng không hề cùng Lâm Mục nhắc lên tưởng sở người này. Bảo Long Đoàn còn có thêm vào kế hoạch, Lâm Mục cũng không cần biết điều ấy. Dù sao Lâm Mục tới nơi này nhiệm vụ chỉ là vì bảo vệ lạc hoa phó mà thôi, mà tưởng sở nhiệm vụ của bọn họ, nhưng là bảo toàn toàn bộ lạc thị gia tộc. Nếu như không là bởi vì nguyên nhân này, lạc gia chính là có nhiều thêm tiền, cũng không khả năng mời đến tưởng sở cấp bậc này cao thủ. Hoàn toàn là bởi vì nhiệm vụ tầm quan trọng, Bảo Long đoàn mới sẽ phái ra tưởng sở đích thân tới tuyến đầu tiên. Đội trưởng, cái này. Lâm Mục hắn là không rõ ràng thân phận của ngài, ngài thì đừng trách hắn. Ngày hôm qua Vương Thanh cùng Lâm Mục uống được rất chế, có người nói cuối cùng là bị nhấc trở về. Kim Thiên nhất tạo hắn liền nghe người khác nói, tưởng sở đối cử động của hắn rất không vừa ý. Đi tới lạc gia chấp hành nhiệm vụ, tuy rằng hai người không phải một cái ngành, thế nhưng Vương Thanh tạm thời cũng là được tưởng sở quản khống. Dù sao tưởng sợ mới là lần hành động này tổng chỉ huy. Nhìn xem ngự như cái bộ dáng gì, bước đi cũng giống như một cái đàn bà, cho ta ngẩng đầu đỡ ngực, đứng thẳng. Lẽ nào ngày hôm qua uống liền đường đều đi không được rồi? Nhìn thấy Vương Thanh một mặt chê cười dáng vẻ, tưởng sợ sắc mặt chìm xuống, thấp giọng quát mắng một câu. "Đội trưởng, ngày hôm qua ta bị Lâm Mục tiểu tử kia cho hại thầm rồi, hắn một mực uống rượu cho ta, không nghĩ tới một không chú ý liền uống nhiều quá, ta bảo đảm, lần sau sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy rồi." Vương Thanh lập tức gỡ ngực hóp bụng, cả người nhất thời đứng nghiêm. "Chỉ là Lâm Mục rót ngươi uống rượu." "Ta nghe đến thật giống không phải như vậy chứ? Có người nói ngày hôm qua ngươi uống rất vui vẻ à, hai người giết chết hơn 10 bình rượu, như thế nào? Từ Lâm Mục nơi đó bộ đến tin tức gì?" Tưởng Sở tuy rằng sắc mặt thập phần bình tĩnh, thế nhưng trong mắt lửa giận lại là không cần nói cũng biết. "Khíp, xin lỗi, đội trưởng, ngày hôm qua ta uống quá mức rồi, không có dụ ra tin tức hữu dụng gì." Vương Thanh hơi cúi đầu, không dám đối mặt tưởng sợ ánh mắt hừ còn muốn đi bộ người ta lời nói không đem mình gốc gác đều cho lộ ra ngoài đã tính là không tuổi rồi tưởng sợ lắc lắc đầu thở dài nói nếu như ngày hôm qua có người đến công kích trang viên chỉ ngươi cái trạng thái này tam chín phần mười liền đi làm bia đỡ đạn chúng ta tới đây bên trong là chấp hành nhiệm vụ không phải đến tầm hoan tác nhạc lần sau chú ý một chút là đội trưởng Vương Thanh nghiêm nghị trấn thanh đáp. mới vừa nhìn thấy tưởng sợ thời điểm lâm mục tâm tình liền hơi kích động Từ khi chân khí của hắn ngày càng tinh tiến, đã rất lâu không có nhìn thấy một cái ra dáng cao thủ rồi, cái này tưởng sở chính là một cái thật thật tại tại cao thủ. Thế nhưng đáng tiếc, hắn không có thể tùy tiện ra tay thăm dò, dù sao tất cả mọi người là vì bảo vệ lạc ra lợi ích, nếu như thời điểm này bắt đầu động thủ đến, nói không chắc liền sẽ rơi vào hữu tâm nhân trong mắt. Một khi bị người khác biết nội tình của hắn, bảo Long đoàn đánh ra tấm này ám bài cũng sẽ không có tồn tại ý nghĩa. Cho nên tuy rằng lâm mục trong lòng đối cái này tưởng sở hết sức hiếu kỳ, nhưng là vẫn để lại xung động trong lòng, dù sao ngày sau còn dài, không lo không có cơ hội, cần gì phải cấp tại nhất thời. Chờ hắn nhìn thấy vương thanh thời điểm, phát hiện tên tiểu tử này quả mặt lại, thấy hắn liền cũng không nói lời nào một câu, liền đoán được đoán chừng là bởi vì ngày hôm qua say rượu sự tình, để tiểu tử này nhận lấy cấp trên phê bình. Dù sao tại bảo long đoàn nơi như thế này huấn luyện qua, lại có thể xảy ra xuất hiện uống say như chết tình huống. Đã là thật to trái với kỷ luật cùng hành vi chuẩn tắc, càng khỏi nói bọn hắn vẫn là tới bảo vệ người khác. Là một cái trên người chịu nhiệm vụ người thi hành viên, rõ ràng xuất hiện không khống chế được tự thân tình huống, đích thật là thật to thất trách. Vương Hình, chào buổi sáng nẻ. Thế nhưng Lâm Mục lại như là không có cảm giác đến Vương Thanh không cao hứng, tuy rằng ngày hôm qua thì hắn chốt say Vương Thanh, giờ khác này như trước thân thiện đi tới, còn mỉm cười hỏi thăm một chút. Lâm Hình, ta nhưng là bị ngươi hại chết, hôm nay chớp mắt này vẫn lần lượt không nhẹ. Về sau lão nhân ra người cũng đừng tìm lung tung ta tán gấu, ta sợ sệt. Vương Thanh lật ra con mắt, mặt không thay đổi nhìn Lâm Mục một mắt, trong miệng đó là hận nha Dương Dương, chính là trước mắt người này, ngày hôm qua đem hắn rót say như chết, hại hắn lần lượt một trận huấn. Vương Huynh, đại trưởng phu trên đời là bừa bãi tung hoành, quan tâm nhiều như vậy giáo điều cứng nhắc làm cái gì? Lâm Mục cười ha ha, vỗ vỗ Vương Thanh vai, ngữ trọng tâm trường nói ra. Lâm Huynh, ngươi này nhưng là bất địa đạo, ta làm sao có thể cùng ngươi so với đây? Ta chỉ là cái tiểu nhân vật mà thôi, không sánh được ngươi cái này chịu đến cấp trên coi trọng đại nhân vật, đương nhiên phải giữ nghiêm quý cũ. Vương Thanh trong lòng tức giận, nói chuyện cũng là âm dương quái khí dáng vẻ. Haha, Vương Huynh, lời ấy sai rồi, người có năng lực tự nhiên sẽ chịu đến coi trọng của người khác, có lẽ Vương Huynh chỉ là có tài nhưng không gặp thời, chưa kịp đến cơ hội mà thôi. Lâm Mụ khoát tay háo một cái, một bộ ngươi cũng đừng có khiêm tốn nữa bộ dáng. Cái này, ta cảm thấy Lâm Huynh nói cũng có đạo lý không bằng chúng ta luận bàn một chút, hai người trao đổi lẫn nhau giao lưu. Vương Thanh thời điểm này cũng không biết suy nghĩ sẽ ra điều gì sự cố, đột nhiên nghĩ đến Lâm Mục gia nhập Bảo Long đoàn cũng không đến bao lâu, bị huấn luyện khẳng định còn không hắn nhiều, có lẽ hai người luận bàn một chút, mặt trên liền sẽ ý thức được giá trị của hắn cũng không nói định. Lâm Mục hơi sững sờ, không nghĩ đến cái này Vương Thanh đột nhiên nghĩ đến như thế một xảy ra chuyện đến, muốn cùng hắn luận bàn giao lưu một phen, tuy rằng không biết trong lòng đối phương có chủ ý gì, thế nhưng Lâm Mục như thế nào lại sợ sệt. Cái kia tưởng sở đến rồi, còn có thể cùng hắn hảo hảo luận bàn một phen, trước mắt cái này Vương Thanh Nha, chỉ có thể nói là tự tìm đường chết rồi. Tốt, vậy ta rồi cùng Vương Huynh luận bàn giao lưu một phen, mọi người cũng học hỏi lẫn nhau học tập. Lâm Mục gật gật đầu, cười đồng ý. Hai người sau đó đi tới trong biệt thự phòng tập thể hình, nơi này là bình thường mọi người tập thể hình rèn luyện địa phương, trước mắt chính là sáng sớm thời điểm, bên trong không có bất kỳ ai. Lâm Huynh, chờ một lúc động thủ liền không lưu tay rồi bằng không cũng hiện lộ không ra luận bản trao đổi tầm quan trọng. Bỏ đi áo khoác, Vương Thanh chỉnh trọng nói, "Cái kia là đương nhiên, nếu là luận bản giao lưu, mọi người đương nhiên phải lấy ra bản lãnh thật sự đến, qua loa cho xong làm sao có thể học được đồ đâu." Lâm Mục dưới chân bất đinh bất bát đứng đấy, một mặt mỉm cười nhìn Vương Thanh. "Lâm huynh, xin mời." Vương Thanh chắp tay, "Đây là luyện ra tử trao đổi thời điểm thức mở đầu, biểu thị kế tiếp liền muốn động thủ." Lâm Mục đương nhiên không thể mất lễ nghi, cũng chắp tay đáp lễ lại sau đó trong phòng thể hình liền truyền đến một trận tiếng ho hét, trong lúc còn kèm theo vài tiếng gào lên đau đớn tiếng kêu gen. không tới một phút, lâm mục liền nỡ nụ cười rời khỏi phòng tập thể hình. lâm tiên sinh, sớm như vậy liền tập thể hình à? đối diện đi tới một vị trẻ tuổi, cũng là lạc gia tộc nhân. lâm mục mơ hồ nhớ rõ người trẻ tuổi này giống như là lạc hoa phó huynh đệ nhi tử, cũng chính là lạc hoa phó chất nhi, bất quá lạc gia tộc quá nhiều người, hắn cũng không từng cái nhớ rõ, đối người này cũng chỉ là có một chút ấn tượng mà thôi. Sớm, ngủ sớm dậy sớm thân thể được, làm việc và nghỉ ngơi thời gian còn phải có quy luật mới được. Hai người cười hỏi thăm một chút, sau đó Lâm Mục tiểu ly khai rồi. Người trẻ tuổi kia cũng không nói thêm cái gì, dù sao mọi người cũng chưa quen thuộc, chỉ là lễ phép tính chào hỏi mà thôi. Bất quá mới vừa vào phòng tập thể hình, hắn liền bị người ở bên trong sợ hết hồn, Định thân nhìn lại, mới phát hiện cái này xưng mặt xưng mũi người lại là gia chủ bên người phụ tá riêng. Đối với cái này phụ tá riêng, hắn cũng là nghe qua một ít nghe đồn biết người này tên là vương thanh hơn nữa thân thủ bất phàm cũng không phải một cái bình thường trợ lý đơn giản như vậy vương thanh tuy rằng không phải bảo long đoàn chính quy sư trước chiến đấu nhân viên nhưng cũng là bị nghiêm khắc huấn luyện tại trong mắt của người bình thường thân thủ vẫn tính là cường hãn vương ca ngươi làm sao vậy chẳng lẽ là thân thể không thoải mái bất quá dưới mắt vào lúc này vương thanh lại là tê liệt trên mặt đất cầm trong tay háo khoác của mình thật chặt ôm bụng khoe miệng giật một cái vừa kéo tựa hồ có chút đau đớn khó nhịn bộ dáng Lạc Ngọc Văn đi, không có chuyện gì, ta không sao. Thân thể của ta ngươi cũng không phải không biết, làm sao sẽ sinh bệnh đây. Nghe được âm thanh, Vương Thanh lúc này mới phát hiện có người tiến vào phòng tập thể hình, hơi mở mắt ra, hắn liên tục khoát tay háo một cái. Vương Ca, ánh mắt ngươi làm sao vậy? Có chút bầm đen a, đêm qua ngủ không ngon chứ? Ta nhưng là nghe nói ngươi tối ngày hôm qua uống nhiều rượu a. Lạc Ngọc Văn gật gật đầu, sau đó vừa chỉ chỉ Vương Thanh ánh mắt, hì hì cười cười. Nha, đúng, ngày hôm qua uống quá nhiều. Không làm sao ngủ được, ai, xem ra chờ chút còn phải đi nghỉ ngơi một chút, cái trạng thái này nhưng làm không chuyện tốt. Vương Thanh lúng túng cười cười, miết miết miệng nói. Lạc Ngọc Văn không nhịn được cười khúc khích. Vương Thanh cái bộ dáng này, quả thực là trận tròn mắt nói mò, bởi vì hắn chẳng những là con mắt bầm đen một khối, liền ngay cả trên mặt cũng có vài chỗ máu ứ động. Chương 120, ra ngoài bị tập kích. Chương 120, ra ngoài bị tập kích. Tuy rằng xem thấu Vương Thanh lời nói dối, bất quá rốt cuộc là gia tộc lớn xuất thân. Lạc Ngọc Văn vẫn rất có giáo dưỡng, cũng không hề vạch trần chế nhạo người ta ý tứ. "Được rồi, Ngọc Văn, ngươi tự rèn luyện đi, ta đi về trước ngủ ngủ, thật là có điểm buồn ngủ." Vương Thanh rẽ rủa bò lên, cố gắng thẳng người lên, khẽ mỉm cười rời khỏi phòng tập thể hình, đợi được vừa mới mang lên phòng tập thể hình môn, hắn cái kia thẳng tắp thân thể nhất thời lại cúi xuống đi, trong miệng cũng không tự chủ được phát ra một tiếng rên. Hết cách rồi, mới vừa rồi cùng Lâm mục luận bàn giao lưu, tuy rằng bị vướng bởi tất cả mọi người là bảo long đoàn người, Lâm Mục không có hạ tử thủ, thế nhưng hắn ra tay cũng tuyệt đối không nhẹ, đều là đánh vào không nguy hiểm đến tính mạng, rồi lại đau đớn vô cùng địa phương. Từ khi học xong thốn quang đoạt dương bí pháp, Lâm Mục đối một bộ này đã là càng ngày càng thành thục. Ôi ta dựa vào! Người này ra tay thật đúng là tàn nhẫn a, Làm sao sẽ như thế đau nhức? Nết miệng vương thanh nhỏ giọng tức giận mắng vài tiếng, này nếu như bị tưởng sở biết rồi, còn không biết sẽ như thế nào gian dạy hắn, rõ ràng không có chuyện gì chạy đi tìm người ta luật bàn. Luận bàn ngược lại cũng thôi, tại bảo Long đoàn bên trong đó cũng không phải cái gì mới lạ sự tình, mọi người bình thường lúc không có chuyện gì làm cũng đều tỉ thí với nhau, Mấu chốt là hắn bị người hoàn toàn hành hạ rồi. Hoàn toàn, từ đầu đến đuôi hành hạ một lần. Không có một chút nào sức đánh trả, Vương Thanh có thể đi vào bảo Long đoàn, đương nhiên sẽ không là thằng ngu, cùng Lâm Mục giao thủ mấy giây sau đó hắn cũng đã ý thức được song phương căn bản không tại một đẳng cấp bên trên. Lâm Mục cùng hắn đậu thủ, hoàn toàn là tráng hán cùng trẻ con ở giữa tranh đấu. Có lẽ không nên nói như vậy, hắn tại lâm mục trước mặt, thậm chí ngay cả trẻ còn cũng không bằng. Tuy rằng trong lòng nghĩ như thế vẫn rất thương cảm rất xấu hổ, thế nhưng sự thật thật là như thế. Hiện tại Vương Thanh trong lòng cũng tại không được hối hận, làm sao lại nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, sẽ nghĩ tới đi cùng lâm mục luận bản hai lần đầu này. Đây chính là bảo Long đoàn phái tới chuyên môn bảo vệ lạc hoa phó người A. Không có chút tài năng, làm sao có thể sẽ đỡ lấy như thế nhiệm vụ trọng yếu. Một đường che che dấu giấu, lén lén lút lút về tới gian phòng. Vương Thanh Chính may mắn không đụng tới những người khác thời điểm, cửa phòng vừa mở, hắn mới phát hiện mình cao hứng qua sớm. Bởi vì tại trong phòng của hắn, tưởng sở cũng sớm đã ngồi ở trên ghế sofa, lặng lặng chờ hắn. Cũng còn tốt chính là, bây giờ tưởng sở một mặt bình tĩnh, không có vừa nãy tức giận như vậy, trên mặt trái lại còn mang theo một nụ cười. Ta nghe người ta nói hai người các ngươi tiến phòng tập thể hình rồi, đoán chừng các ngươi là đi so tài. Sáng sớm ta đã thấy cái kia lâm mục, biết ngươi sẽ không là đối thủ của người ta cho nên đã sớm đem mọi người chuyển đi rồi, miễn cho ngươi mất mặt. Nhìn mang trên mặt máu hứ động trở về vương thanh, vô vô bên người sofa. Đội trưởng, ngươi đều biết rồi. Nguyên lai tưởng sở rất sớm liền đoán được kết quả, này làm cho vương thanh hơi đỏ mặt, thật sự muốn tìm đầu khe nước chui vào, lung túng sờ sờ đầu của mình, hẹn yếu gọi một tiếng. Được rồi, trước tiên không nói ngươi phạm sai lầm, các ngươi giao thủ một phen, nói cho ta thực lực của hắn như thế nào. Nghe thế cái, vương thanh sắc mặt nhất thời trở nên đỏ hơn. Đội trưởng. Hắn rất mạnh, mạnh phi thường. Theo ta căn bản không tại một cấp số. Đối mặt hắn, ta từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ sức đánh trả nào, chỉ có bị ngược đái phần. Tuy rằng ta tự hỏi thân thủ không tính yếu, nhưng là thật sự không phải là đối thủ của hắn, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Hắn tuyệt đối đã vượt ra khỏi người bình thường giới hạn, đã đạt tới một cái khác cảnh giới. Trân ổn tưởng sở đúng là không có cái gì vẻ mặt bất ngờ. Dù sao hắn đã cùng Lâm Mục chiếu qua mặt, đối Lâm Mục thực lực trong lòng cũng đại khái có mấy. Thật sự có mạnh như vậy. Đúng, đội trưởng, ta cũng là gặp cao thủ, sẽ không bởi vì chính mình thua, liền khuyết đại thực lực của đối thủ, thực lực của hắn ta không sở tới đáy ngọn nguồn, cũng không cách nào đoán trường xuất đại khai đến. Tưởng sở ánh mắt lóe lên, không nói gì, mà là lặng lặng mà suy nghĩ khởi cái gì, một lát sau mới phục hồi tinh thần lại, chỉ chỉ trước mặt trên khay trà một bình thuốc, lại nói, cầm xoa một chút đi, chờ một lúc liền sẽ tiêu sưng rồi. Lâm Mục về tới gian phòng, cũng không lâu lắm công phu, đã có người tới thông báo hắn. Nói là Lạc Hoa Phó muốn ra ngoài đi công ty, hắn tự nhiên cũng phải cần cùng theo một lúc đi. Tuy rằng không cần 24 giờ đi theo Lạc Hoa Phó bên người, thế nhưng chí ít Lạc Hoa Phó đi nơi nào, hắn cũng phải đến phụ cận, không phải vậy xảy ra vấn đề gì, hắn căn bản không kịp cứu viện. Đi tới cửa biệt thự, hai chiếc mẹ xe đen mang theo một lượng lao từ lai từ, ba chiếc xe đã đứng tại cửa vào, từ trung gian hỗn rở sở bên trên xuống tới một cái vóc người cường tráng nam nhân. "Lạc tiên Sinh, ta là Điệp Phong, hôm nay Vương Thanh thân thể có chút không khỏe." Ta đến tạm đời trước vị của hắn. Người đàn ông này liếc một cái Lâm Mục, trong mắt lửa giận lóe lên liền qua, sau đó đối với Lạc Hoa phó bái một cái. Lâm Mục kỳ quái liếc mắt nhìn cái này Điền Phong, từ vừa nãy người này nhìn hắn cái nhìn kia, hắn liền đã phát hiện người này có thù với hắn, nhưng cũng không phải loại kia sinh tử đại địch tí vị. Thoáng vừa nghĩ, Lâm Mục trong lòng đại khái có đến, xem đến cái này người hẳn là bạn của Vương Thành, biết rồi sáng sớm Vương Thanh ở trong tay hắn chuyện có hại rồi. Điền Phong trong bóng tối đánh giá Lâm Mục một mắt, Biết chính là cái này người sáng sớm hung hăng làm đục vương thanh, hơn nữa tại chuyện này sau đó tưởng sở cũng khai báo bọn hắn hắn đội viên của hắn, không phải cùng Lâm Mục lại có thêm tư nhân xung đột. Bất quá nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác rồi, khó được đụng phải Lâm Mục cao thủ như vậy, coi như là tưởng sở cũng không cản được những này bảo long đoàn thành viên, cùng cao thủ so chiêu cơ hội cũng không nhiều. Được, nếu như tiểu vương có gì cần, trực tiếp cùng quản gia nói là được rồi, nơi này có thầy thuốc giỏi nhất, hiện tại chúng ta trực tiếp đi công ty đi. Lạc hoa phó một bộ tâm tư nặng nề dáng vẻ, không có chú ý tới những chi tiết này, chỉ là khe khẽ gật đầu, ra hiệu chính mình đã biết rồi. Từ khi tình thế càng ngày càng nguy cấp, hiện tại lạc hoa phó mỗi một lần xuất hành đều cần có người chuyên bảo vệ, để tránh khỏi trên đường xuất hiện cái gì bất ngờ. Gần nhất những khi này, trong tình huống bình thường lạc hoa phó đều không tùy ý ra ngoài, liền ở tại lạc gia đại trang viên bên trong, dù sao trong nhà an toàn vẫn là có thể bảo đảm. Bình thường chuyện của công ty vụ, hắn đã giao cho nhi tử toàn quyền xử lý Nhưng là hôm nay có một cái rất trọng yếu hạng mục cần hiện đảm, quan hệ đến hạ Vũ tập đoàn tài chính tại Âu Châu phát triển toàn diện. Bởi hạng mục căn hệ trọng đại, Lạc Hoa phó không thể không tự mình đi chủ trì, lấy con trai của hắn bây giờ tư lịch, còn không có cách nào đi phối hợp như thế hội nghị trọng yếu hạng mục công việc. Cứ việc Nhi Tử làm ưu tú, điểm này Lạc Hoa phó trong lòng không thừa nhận cũng không được. Thế nhưng Nhi Tử tính cách quá nặng nghề, cơ hồ không cùng thuộc hạ trong lúc đó câu thông, cho dù năng lực xuất chúng, cũng khó tránh khỏi có được cái này mất cái khác thời điểm. Nghĩ đến mang cho nhi tử ám ảnh trong lòng sự kiện kia, lạc hoa phó trong lòng thở dài, chuyện này nếu như không giải quyết, nhi tử cả đời cũng không cách nào chân chính đi trên bàn thiệp. Mấy người lên xe, lâm mục ngồi ở trung gian rồn ròi sờ lên, cùng lạc hoa phó đồng thời song song ngồi ở châu ngồi phía sau. Điền phong nhưng là đi thông chi tưởng sở, chỉ cần lạc hoa phó ra ngoài làm việc, tưởng sở người đội trưởng này là tất nhiên sẽ đi theo ở chết. Lần này xuất hành, bảo long đoàn tổng cộng xuất động 5 người, ngoại trừ tưởng sở bên ngoài. Còn có 3 cái thành viên đồng thời xuất động, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng phó chuyện đột xuất. Lấy bọn hắn năm sức mạnh của cá nhân, liên thủ lại đầy đủ đối phó hơn trăm tên phổ thông quân nhân, tại New York trên đường cái, đã đầy đủ ứng phó đột nhiên tập kích. Dù sao đối phương cho dù muốn đối phó lạc hoa phó, cũng không khả năng hương sư động chúng xuất động nhóm lớn người đối phó lạc hoa phó, nếu như đúng là như vậy lời nói, cái kia chính là cực kỳ nghiêm trọng sự kiện. Tại New York như vậy quốc tế đại đô thị, loại đại sự này tự nhiên là không thể nào phát sinh. Chiếc thứ nhất mẹ xe đẹp bén tàu tuần tra người bên trong đang ngồi là hai tên bảo long đoàn thành viên, phụ trách mở đường cùng dẫn đường, thứ hai lượng lao tư lai từ bên trong ngồi ba người, ngoại trừ lái xe điển phong bên ngoài, chính là lạc hoa phó cùng lâm mục rồi. Cuối cùng một chiếc mẹ xe đẹp ngồi tưởng sở cùng một người khác bảo long đoàn thành viên, hắn phụ trách bảo hậu, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp viện người phía trước. Căn cứ hoa hạ bên kia tin tức chuyển đến, liên quan với lạc ra rời đi tương quan văn kiện chính đang nhanh trong ký làm trong, nhiều nhất không ra 2 tháng là có thể toàn bộ hoàn thành. Đến lúc đó chỉ cần đem lạc hoa phó vị gia chủ này bảo vệ về nước, nhiệm vụ của bọn họ coi như là hoàn thành. Chính là bởi vì như vậy, trong hai tháng này lạc hoa phó cũng là nguy hiểm nhất, thậm chí hoa hạ cao tầng đều phát động rồi bảo long đoàn. Tưởng Sở tại đại sự lên đúng mực đắn đo vô cùng tốt, cho nên mỗi một lần xuất hành hắn đều tự mình đi theo, không dám có chút chủ quan. Liệu dốt hai bên đường phố khắp nơi đều rất náo nhiệt, cao lầu mọc lên san sát như rừng, ngõ nhỏ chung quanh đều là. Thế nhưng tưởng Sở trong lòng biết rõ. Càng là hoàn cảnh này, đối với tập kích người mà nói, càng có lợi với ẩn giấu thân hình. Với lúc đó, bên cạnh trong đường nhỏ đột nhiên lái ra khỏi một chiếc xe rác, nhanh chóng sung kích dưới, một cái liền đem phía trước cái kia chiếc mẹ xe đét thoát tới một bên, cửa xe cũng ao hám hơn nữa. Mấy trong thai người trong thai nghe mini ngay lập tức sẽ truyền đến tưởng sở thanh âm của. Địch tấn công. Bảo vệ là tổng. Mọi người cẩn thận tình huống chung quanh. Ngồi ở lạc hoa phó bên người lâm mục có chút bất ngờ không nghĩ tới tình huống thì đã nghiêm trọng đến loại trình độ này, đối phương thậm chí ngay cả như thế một cái ra ngoài cơ hội đều không buông tha. Từ bọn hắn rời đi trang viên đến bây giờ, cũng không quá ngắn ngủn gần 10 phút mà thôi, đối phương cũng đã đã phát động ra công kích, hiển nhiên là đã sớm kế hoạch được rồi, e sợ liền phương án còn chưa hết một bộ. Phía trước hai cái bảo long đoàn thành viên một cước đạp ra cửa xe, sau đó song song từ trong xe lắc mình đi ra, cũng không biết là từ nơi nào bắn ra đạn, theo sát thân hình của hai người, một đường bắn ra từng trận đống lửa. Chỉ trong chốc lát, phía trước cái kia chiếc mẹ xe đét tàu tuần tra người đã là thủng trăm ngàn lỗ, hoàn toàn bị đánh thành tổ hong vỏ vẽ, một viên đạn chính xác đánh trúng vào phía dưới bình xăng. "Veng" một tiếng vang thật lớn, chỉnh chiếc xe nhất thời bị ngọn lửa vây quanh, hoàn toàn bị trở thành sắt vụn. Xa xa người đi đường cũng bắt đầu chung quanh rít gào né tránh, vốn là ngay ngắn trật tự đường phố nhất thời trở nên một mảnh người ngã ngựa đổ. Vừa lúc đó, một khác chiếc xe rác từ phía sau lưng lại đánh tới, tưởng sợ phát hiện tình huống này, lập tức mệnh lệnh Điền Phong quẹo phải tiến vào bên cạnh con đường nhỏ. Điền Phong lái xe mới vừa gia nhập con đường nhỏ trong, cái kia chiếc xe rác đã hung hăng đánh vào tường sở xe mẹ xe đen lên. Chương 121, hậu trường há thủ. Chương 121, hậu trường hã thủ. Xe rác đẩy mẹ xe để bèn một đường về phía trước cùng sông mà đi, bởi chính giữa Điền Phong điều khiển rồi rồi sở đã chui vào bên cạnh con đường nhỏ, cho nên phía trước còn dư lại chính là chiếc kia thiêu đốt mẹ xe để bèn Tường sở mở ra đai an toàn. Cùng một người khác bảo Long đoàn thành viên lắp người một cái, liền từ cửa kiếng xe vọt ra ngoài, trong nháy mắt vọt đến một bên. Hai người vừa mới rời đi, Mercedes-Benz cũng đã cất vào phía trước trong đống lửa, chỉ trong chốc lắt liền bị ngọn lửa cắn ướt. Lúc này Điển Phong xuyên vào con đường nhỏ, theo đường phố hướng phía trước mở ra mấy trăm mét không tới, liền phát hiện đường bị ngăn chặn, một cái thùng đường hàng không biết chuyện gì xảy ra, đột ngột nằm ngang ở giữa đường. Đường phố vốn là nhỏ, bị lớn như vậy một cái thùng đường hàng nằm ngang ở chính giữa Liên qua người khe hở đều không có để lại, càng khỏi nói đi qua một chiếc xe rồi. Động thủ người quả nhưng đã tất cả đều tính toán kỹ rồi, trước sau giáp công dưới, cái phố nhỏ này chính là bọn họ duy nhất trốn con đường sống, chỉ cần tiến vào nơi này, liền đợi cho nên bọn họ cua trong dọ rồi. Hiện nhiên tất cả những thứ này đã sớm tại đối phương nằm trong kế hoạch. Lâm Mục trong lòng cảm giác nặng nghề, đối phương tính toán như thế ổn thỏa, chắc hẳn nơi này cũng là có hậu thủ, bọn hắn không thể chỉ là đi vào chơi một vòng. Xuống xe, nhanh! Lâm Mục quát lệnh một tiếng, Điền Phong là phản ứng lại, nhanh chóng mở cửa xe xuống xe đi rồi. Bất quá là Hoa Phó động tác sẽ không nhanh như vậy, tay khe run dưới, rõ ràng không giải được trên người đai an toàn. Lỗ thai khẽ động, Lâm Mục đã nhận ra trên mui xe Phương truyền đến một trận to lớn tiếng gió, hiện nhiên là có đồ vật gì đang nhanh chóng rơi xuống. Không kịp đợi là Hoa Phó rồi, Lâm Mục kiếm chỉ cùng nhau, nhanh như tia chớp vạch một cái, trực tiếp cắt đứt là Hoa Phó trên người đai an toàn. Sau đó một trường đánh bay bên cạnh cửa xe mang theo lạc hoa phó, hai người một cái hổ phát trực tiếp lăn tới bên cạnh trên lối đi bộ, vẫn không có tới cùng xoay người lại liếc mắt nhìn. bên thai đã truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một cái thi công dùng treo sâu dàn giáo, thẳng tắp đập vào rồn rọi sờ trên mũi xe. cái kia giàn giáo bản thân liền là thuần cương chế tạo, lại tăng thêm trên không rơi xuống trọng lực tăng tốc độ, trực tiếp đem nóc xe đập cho lõm vào. một chiếc thật tốt rồn rọi sờ, đã không nhìn ra xe lúc đầu hình rồi. thời điểm này lạc hoa phó mới có danh quay đầu lại liếc mắt nhìn phát hiện xe đã bị đập cho không ra dáng tử nhất thời cảm kích liếc mắt nhìn lâm mục nếu như không phải lâm mục mang theo hắn đồng thời lăn đi ra hiện tại hắn sớm đã là một đống bánh thì rồi điền phong nhìn thấy chuyện này hình cũng là giật mình tuy rằng công phu của hắn so với vương thanh lợi hại thế nhưng bị như thế nện truy cập tử cũng tuyệt đối không phải là cái hoàn chỉnh hình người rồi ba người trên đầu giữa không trung đang tại thi công lắp giáp nhà lớn hai bên còn có rất nhiều loại này treo sâu giàn giáo lâm mục kéo lạc hoa phó nhanh chóng chạy tới một chỗ chỗ an toàn mới vừa mới chạy thoát tưởng sở, thời điểm này cũng vọt vào con đường nhỏ, cự li mấy trăm mét đối với hắn mà nói bất quá là việc nhỏ mà thôi, một cái bắn vọt cũng đã chạy tới. Nhìn thấy trên trời nện xuống cái kia dàn giáo, hắn trong lòng cũng là cả kinh, không nghĩ tới đối phương rõ ràng bố trí như thế hoàn thiện kế hoạch, liền ven đường thi công nhà lớn đều lợi dụng. Từ hai chiếc xe rác sông tới bắt đầu, mai cho đến bức bách trung gian dồn dở sở tiến vào con đường nhỏ, hết thảy bước đi đều dựa theo kế hoạch của bọn họ đang tiến hành, không hề có một chút khác biệt nếu không phải lâm mục vừa nãy đem lạc hoa phó cứu ra, bọn hắn bây giờ nhiệm vụ đã có thể tuyên cáo thất bại. Bảo Long đoàn mặt mũi, hắn tưởng sợ mặt mũi cũng coi như là ném không còn chút nào, phân tán hành động, tìm ra hết thể kẻ địch, giết không tha. nhìn thấy trên mặt có chút kinh hoàng lạc hoa phó, tưởng sợ trong mắt sát cơ vừa hiện, lạnh lùng ra lệnh. nếu người khác cũng đã đánh tới cửa rồi, hắn cũng sẽ không khách khí. Bảo Long đoàn nhưng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, nếu là chấp hành nhiệm vụ, bọn hắn tự nhiên sẽ chảng trừ trên đường hết thể cản trở thẳng đến nhiệm vụ hoàn thành đến đã nhận được tưởng sở mệnh lệnh mấy tên đội viên khác nhất thời triển khai đánh trả mấy tiếng súng vang sau đó trên lầu ẩn nút mấy cái xạ thủ đã bị dê an rơi mất điền phong càng là một cái bán vọn, tại trên tường mượn lực đạp hai bước vọt thẳng lên đường một bên một cửa tiệm phòng lều tránh mưa sau đó một cái vươn mình liền tiến vào lầu hai gian phòng lâm tiên sinh cảm ơn ngươi tuy rằng trong lòng còn chút sợ hãi thế nhưng lạc hoa phó vẫn cứ không quên hướng về lâm mục nói cảm ơn lâm mục lại là khoát tay háo một cái Ý là trước mắt nhưng không kết thúc, không cần cảm ơn sớm như vậy. Tay hắn vừa nhắc, chỉ chỉ trên đường nhỏ nằm ngang cái kia thùng đựng hàng. Tưởng sở cũng xem đến cái kia thùng đựng hàng, sầm mặt lại, trên người lập tức tản ra nhất cổ hơi thở hết sức mạnh mẽ, hiển nhiên chân khí trong cơ thể đã vận chuyển ra. Hắn nhìn lâm mục một mắt, gật đầu một cái nói, để ta giải quyết những người kia, người phụ trách chiếu cố lạc tiên sinh. Bất quá vừa dứt lời, trước mặt cái kia thùng đựng hàng đột nhiên có một mặt mở ra, chỉnh mặt sắt lá trực tiếp nện xuống đất lộ ra thùng đường hàng bên trong đứng đấy một loạt xạ thủ. Đám này xạ thủ có tới hơn 20 người, mỗi người trong tay đều bưng súng máy hạng nặng, phía sau là từng cái đạn dược hòm, súng máy hạng nặng dây đạn buông xuống, trực tiếp liền đã đến bắn ra trong hòng thuốc. Tuy rằng biến hóa tới nhanh, thế nhưng Lâm Mục cùng Tưởng Sở cũng không phải người bình thường, đã sớm phản ứng lại. Tưởng Sở lắc người một cái trực tiếp chui được ven đường phía sau xe hơi. Lâm Mục nhưng là đưa tay một vùng lạc hoa phó, hai người lập tức vọt vào bên cạnh trong một cửa hàng. Liên ở ba người biến mất đồng thời, như mưa rơi dày đặc đạn cũng chuốt xuống đã đến ba người vị trí mới vừa đứng lên, chỉ cần lại chậm lên một giây đồng hồ, ba người cũng sẽ bị đánh thành cả người là động cái sảng. Lát mình đã đến phía sau xe tưởng sở, tại mới vừa mới lên đường trong nháy mắt đó cũng đã thấy rõ những kia xạ thủ vị trí, một tay đẩy một cái, người đã nhanh như tia chớp vòng qua thân xe. Hiện thân đồng thời, trong tay hàn quang lóe lên, đối diện bốn cái xạ thủ trực tiếp trước mặt ngã xuống, tiếp lấy cái này quay người, tưởng sở cũng đã đi tới thùng đựng hàng bên trong. Do ở trong đó còn có xạ thủ người nhà, cho nên những kia xạ thủ cũng không dám hồ nổ xuống vậy, chỉ là một cái ngây người công phu, tưởng sở cũng đã nhanh như tia chớp đem những người này toàn bộ bắt. Đoán chừng những kia xạ thủ liền thân ảnh của hắn đều không thấy do, từng cái cũng đã hoặc là trọng thương hoặc là hôn mê, khoảng cách gần chiến đấu, những này xạ thủ liền cho tưởng sở sách dạy cũng không xứng. Tình huống này Lâm Mục cũng nhìn thấy, lông mày nhất thời hơi nhữ lại, xạ thủ tố chất kém hoàn toàn ngoài dữ liệu của hắn, không nghĩ tới bố trí nghiêm mật như vậy hành động. Cuối cùng phần kết lại là như thế một đám đồ rắc rưỡi. từ những người này trang phục đến xem, tựa hồ cũng không phải là cái gì nghiêm chỉnh huấn luyện tổ chức, chỉ là phổ thông hắc bang mà thôi. Ngoại trừ đám kia súng máy hạng nặng có chút lai lịch, cái khác đều chẳng qua là người bình thường mà thôi. Xem ra những người này sau lưng vẫn có cao nhân tồn tại, chỉ là muốn mượn đau giết người, rũ sạch quan hệ của mình mà thôi. Bằng không hôm nay mấy người bọn hắn cũng chiếm không được tốt đi. Thời điểm này, Điền Phong cùng hai tên đội viên khác cũng quay về rồi, nhìn bọn họ gương mặt ngon sắc. Đoán chừng vừa nãy ở trên lầu cũng mở ra sát dưới. Mấy người tập hợp sau đó đem lạc hoa phó bảo vệ ở chính giữa, nhanh chóng đi tới giao lộ. Một chiếc cứu viện xe thương vụ đã đợi tại chỗ kia. Cửa xe vừa mở ra, lâm mục con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngồi ở vị trí kế bên tài xế Vương Thanh. Bất quá lúc này Vương Thanh trên mặt còn có chút máu ứ động, tuy nhiên đã nhạt một chút, vẫn là có thể nhìn ra. Nhìn Vương Thanh một mặt sầu khổ bộ dáng, lâm mục trong lòng nhất thời không nhịn được một tiếng cười khẽ. Rút lui, tưởng sở cái cuối cùng lên xe mắt lạnh bốn phía tra xét một phen, sau đó rào một tiếng đóng cửa xe lại. Cách đó không xa một tòa nhà trên lầu cao, trong đó một cái tầng trệt, nào đó cửa sổ hộ chống điểm cao phân biệt dẫn kính viễn vọng, đứng phía sau một người mặc tây trang đen nam nhân. Trên đường nhỏ phát sinh tất cả đều bị hắn xem ở trong mắt. Nhìn trước kia xe thương vụ nhanh chóng rời đi, hắn mới đưa tầm mắt thu lại rồi nhẹ nhàng thở dài, bưng lên bên cạnh rượu đỏ uống một hớp, nhìn lên có chút huyện tiếc bộ dáng, từ hắn cử chỉ đến xem. Đây là một cái phi thường có thân sĩ phong phạm nam nhân. Hắn không đến 40 tuổi, thân cao tuy rằng không cao lắm, nhưng hình thể lại hết sức cường tráng. Cứ việc ăn mặc một thân cắt đắc thể Âu phục đen, nhưng là xuyên thấu qua ô phục nô lên đường nét, vẫn là có thể nhìn thấy hắn ẩn nút cường tráng bắp thịt. Là hắn ngồi xuống, chậm rãi thưởng thức rượu đỏ thời điểm, bên cạnh điện thoại văng lên. Hắn tùy ý tiếp lên điện thoại, hiện ra được rất là bình tĩnh. Kết quả đã đi ra rồi, đối phương có rất mạnh từng binh sĩ tác chiến sức mạnh, phổ thông phương pháp không đủ để đối phó bọn hắn xuất động dị năng giả đi, không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí. Cúc điện thoại, Tây Trang đen trên mặt hiện ra một nụ cười, tựa hồ không hề có một chút nào là hôm nay hành động thất bại mà cảm thấy hủ rũ, tuy rằng lần hành động này là do hắn một tay bày ra mà thành. Đang hành động trong, hắn không có sử dụng bất kỳ quan phương sức mạnh, vẹn vẹn chỉ là đón mua một cái nịu giót hắc Bang, từ mới vừa kết quả xem ra, hắc Bang chính là hắc Bang, chỉ là một đám mặt ngoài cường hãn người bình thường mà thôi. Đối phó người bình thường. Hát bang khả năng còn có thể tạo được một ít tác dụng, bất quá đối phó lạc hoa phó bên người những tinh anh này, hiển nhiên còn là xa xa không đủ. Quá tuyệt vời. Sớm kiểu nghe nói hoa hạ cao thủ như mây, ta một mực rất muốn gặp nhận thức một phen, xem xem các ngươi những vị cao thủ này, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Một ngày nào đó, ta sẽ cho các ngươi biết, mạnh nhất trên thế giới sức mạnh, là dị năng, là thuộc về thượng đế ban ơn cho sức mạnh của chúng ta. Tây trang đen nhẹ giọng cười cười, nhét miệng lên một chút độ cong, trong tay ly rượu đỏ. Một tia vết dạng nước lặng lẽ từ đáy chén lan tràn mà lên, từng luôn vết dạng nước cũng không phải lung tung phân bố, mà là có quy luật lan tràn khắp nơi. Sau đó chén rượu lên xuất hiện một đóa kiểu diễm hoa hồng. Tính chất phi thường yếu ớt ly rượu đỏ vốn là hơi chút dùng sức liền sẽ vỡ thành đầy đất mảnh vỡ, cư nhiên bị hắn lợi dụng vết dạng nước khắc lên một đóa hoa hồng. Này là bậc nào không chế lực, nếu như đơn dùng tự thân sức mạnh đến khống chế, đây quả thực là một cái không thể hoàn thành sự tình. Thế nhưng tên này Tây Trang đen nam tử lại là dễ dàng làm được thậm chí tại chén rượu nứt ra rồi sau đó bên trong rượu đỏ đều không có một chút nào thấm rõ công năng đặc dị đây chính là dị năng giả trời ban sức mạnh hy vọng các ngươi có thể theo ta thật tốt chơi một chút đừng làm cho ta lộ rẹn sở quá cô quạnh a nhắc lên lộ rẹn sở danh tự này khả năng rất nhiều người cũng không biết cho dù là trong vòng người đều có khả năng đối với danh tự này không phải rất quen thuộc nhưng mà nếu như nhắc lên sát lục chi vương tên gọi tin tưởng rất nhiều người đều sẽ đánh dùng mình một cái lộ rẹn sơ chính là sát lục chi vương bản danh Chương 122, Lạc ra nội biến. Chương 122, Lạc ra nội biến. Chuyện lần này vốn là Hoa Kỳ lãnh đạo vừa bắt đầu liền chuẩn bị phái ra bộ đội đặc thù, chuẩn bị vận dụng dị năng giả sức mạnh, nhất lao vĩnh giật giải quyết triệt để lạc ra vấn đề. Lãnh đạo cuối cùng lựa chọn do lộ rèn sở đến chấp hành nhiệm vụ lần này. Sát lục chi vương danh hào không phải bỗng dưng có được, mà là vì lộ rẹn sở chấp hành nhiệm vụ, xưa nay đều không lưu người sống. Điểm này để Hoa Kỳ lãnh đạo rất là thỏa mãn. Bởi vì không có người sống cũng là mang ý nghĩa cơ mật sẽ không bị tiết lộ, cho nên một khi có những gì trọng đại hành động, lộ rèn sở hầu như đều sẽ bị phái ra. Thế nhưng lộ rèn sở thực lực rất mạnh, mạnh đến đối với người bình thường hầu như đều khinh thường động thủ mức độ, cho nên hắn mới sẽ không chế lưu rót một cái bình thường hắc bang, đến thử xem lạc hoa phó bên người bảo vệ sức mạnh. Như quả thực lực của đối phương quá kém, liền phổ thông hắc bang nhân viên đều có thể tiêu diệt bọn hắn, như vậy lộ rèn sở chính mình nhất định là không sẽ động thủ. Hơn nửa liền do những người này đến hoàn thành nhiệm vụ. Lần này hầu như đặt tới ở bề ngoài tập kích, để tình thế nhất thời trở nên càng căng thẳng hơn, đối phương loại này tại trên đường cái công khai tập kích, đã biểu lộ quyết tâm của bọn họ. Làm tưởng sở trở lại đem tình huống hồi báo cho sau đó Hoa Hạ phương diện trải qua ngắn ngủi nghiên cứu thảo luận, lại một chi bảo long đoàn đội ngũ bị bí mật phái đến lưu giốt. Sự tình đến trình độ này, đã không phải là lạc ra hoạch tâm khoa học kỹ thuật cùng gia tộc di chuyển vấn đề, mà là thăng lên đến hai quốc gia cơ khí ở giữa đọ sức. Bây giờ trên địa cầu, quy mô lớn chiến tranh đã không có khả năng lắm bạo phát. Thế nhưng loại này lén lút chém giết, lại là trở nên tàn khốc hơn. Lâm Mục rất rõ ràng cảm thấy loại biến hóa này, lạc ra trong trang viên lực lượng phòng vệ lại đại đại tăng cường. liền ngay cả luôn luôn nói nhiều vương thành, hiện tại cũng không nói như thế nào rồi. Lâm Mục không có dừng lại ở trong biệt tự, mà là nằm ở trang viên mặt có ghế mây trên bàn đu dây, trên mặt tre kín một quyển tạp chí, chặt lại rồi giữa trưa ánh mặt trời trói mắt. Mấy ngày nay là Hoa Phó đều không ra khỏi cửa rồi lần trước bị tập kích khiến hắn dưới sự kinh hãi người cũng cảm nhận được một chút không khỏe dù sao suýt chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn nếu như người bình thường đoán chừng cũng đã dọa tê liệt bên hai truyền đến một loạt tiếng bước chân lâm mục hơi rời đi chặn ở trên mặt tạp chí nhìn thấy đi tới bên người lạc khải phong cũng chính là lạc hoa phó con lớn nhất lâm tiên sinh lần này thực sự là rất cảm tạ ngươi rồi nếu không phải ngươi hỗ trợ chỉ sợ ta phụ thân liền không về được lạc gia cũng sẽ rơi vào một hồi đại bên trong lạc khải phong một mặt chân thành đạo. Không cần cảm ơn ta, muốn tạ liền đi tạ tưởng đội trưởng, hắn mới là Lạc Gia ân nhân cứu mạng, một người giải quyết đối phương mấy chục người, nhưng là một cái thập phần cao thủ lợi hại. Lâm Mục tùy ý khoát tay háo một cái, khẽ mỉm cười. Cùng ngày Lạc Khải Phong ở công ty đã được biết đến phụ thân bị tập kích tin tức, trong lòng cũng là sợ đến quá trưởng, phụ thân tao ngộ khiến hắn liền nghĩ tới trong đời cái kia thê thảm nhất một lần trải qua. Mấy ngày nay, hắn cũng không có đi công ty, mà là liền ở ra làm công, thuận tiện chiếu cố một chút phụ thân. Hôm nay hơi chút chuyển biến tốt một chút, lập tức đã tìm được Lâm Mục, biểu đạt lạc ra lòng biết ơn. Hai người lại tán gẫu một hồi, lạc Khải Phong nhận một cú điện thoại, tựa hồ có chuyện gì muốn đi xử lý, sau đó lệ phép cùng Lâm Mục cáo tử. Hắn đi không lâu sau đó, lạc Ngọc Văn cũng đã đến trên sân cỏ phơi nắng, nhìn thấy luôn luôn kiệm lời ít nói lạc Khải Phong rõ ràng cùng Lâm Mục tán gẫu lâu như vậy, nhất thời rất hứng thú đi tới. Xin chào, Lâm Tiên Sinh. Người tốt. Lâm Mục cười lên tiếng chào hỏi. Hôm nay đường ca tính chất không tệ lắm lại có thể cùng Lâm Tiên Sinh trò chuyện lâu như vậy. Trước đây ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy Đường Ca nói chuyện vượt qua nửa phút, vẫn luôn là lạnh như băng, tránh xa người ngàn dặm bộ dáng. Lạc Ngọc Văn khẽ mỉm cười nói: "Ồ, nguyên lai hắn là như vậy sao? Ta cảm thấy cũng còn tốt, không là loại kia rất khó câu thông người. Lâm Mục đôi lông mày vẩy một cái, có chút kỳ quái nói ra: "Ai? Lâm Tiên Sinh khả năng không biết chuyện này. Đường Ca hắn trước đây từng có một đoạn thật không tốt trải qua, lần kia là ở Âu Châu rèn luyện." cũng là nhà tộc lần thứ nhất đem chuyện làm ăn giao cho trên tay của hắn. Thế nhưng năm ấy Âu Châu thị trường rất hỗn loạn, cho dù là lạc gia sức mạnh cũng có bảo vệ không chu toàn tình huống. Đường ca bị địa phương thế lực bắt cóc, liền vị hôn thê của hắn ở bên trong, đồng thời mất đi hình bóng đối phương nguy hiếp hắn ký tên một phần đối hạ vũ tập đoàn tài chính thập phần bất lợi văn kiện. Đường ca tự nhiên là cự tuyệt. Đối phương dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất lăng nhục vị hôn thê của hắn, liền ở trước mắt của hắn. Sau đó gia tộc tìm tới cao thủ cứu ra đường ca thế nhưng đường ca cả người đã tính tình đại biến tự ra mình ở trong phòng dòng giãn nửa năm mới ra ngoài sau đó liền biến thành xuất hiện tại bộ dáng này nếu như không phải hắn ra chuyện này chị họ cũng sẽ không một người nâng lên nặng như vậy trọng trách một thân một mình đi tới hoa hạ khai thác hạo vũ tập đoàn tài chính thị trường lạc ngọc văn khẽ than thở một tiếng đem lạc khải phong trên người phát sinh bi thảm chuyện cũ đại khái nói rồi một phen lâm mục trầm rãi ngồi dậy không nghĩ tới lạc hoa phó đứa con trai này trên người rõ ràng phát sinh qua tàn khốc như vậy sự tình Trơ mắt nhìn vị hôn thê bị lăng nhục trí tử, mà chính mình lại không thể ra sức. Chẳng trách ở trên người hắn, Lâm Mục thường thường có loại lòng như cho ngội cảm giác, đó là một loại sống không bằng chết bi thảm cùng thê lương. Xem ra sự kiện kia xảy ra sau đó Lạc Khải Phong đã hoàn toàn phong bế trái tim hắn. Lạc Khải Phong có thể kiên cường sống tới ngày nay, còn có thể chủ trì một ít công ty nghiệp vụ. Lâm Mục cảm thấy đây đã là một cái làm chuyện không bình thường rồi, đổi lại người bên ngoài, khả năng cũng sớm đã hỏng mất đi. Trong gia tộc người đều biết chuyện này. Nhưng là chúng ta cũng không có cách nào, bất luận cái gì khuyên lơn, chúng ta đều đã nói qua, không dùng, hắn vẫn là bộ dáng này. Lạc Ngọc Văn bất đắc dĩ ráng vẻ, sau đó có khá cảm giác hứng thú nhìn hướng Lâm Mục, hỏi, bất quá nhìn hắn vừa nãy tựa hồ cùng Lâm Tiên Sinh nói chuyện rất vui vẻ, không biết các người đang nói cái gì. Chúng ta cũng không nói gì, chính là mấy ngày trước Lạc Tổng bị tập kích sự tình, hắn đến cảm tạ ta, cứu Lạc Tổng một mạng. Lâm Mục khẽ lắc đầu một cái, Lạc Khải Phong cảm thấy cao hứng nhưng không phải là bởi vì trong lòng kết mở ra mà là bởi vì hắn phụ thân tử lý đảo xanh nguyên nhân nằm lại trên ghế mây lâm mục càng làm tạp chí nắp ở trên mặt sau giờ ngỏ ánh mặt trời thật ấm áp hắn cũng khó được hưởng được một phen cái này nhàn nhã thời gian lạc ngọc văn xoay người đi mấy bước sau đó lại ngừng lại tới tới lui lui xoay người mấy lần tựa hồ có chút do dự không quyết định bộ dáng cuối cùng rốt cuộc làm ra quyết định quay người đi trở về lâm mục bên người nhìn chung quanh hắn ngồi trồm hôm xuống nhỏ giọng nói lâm tiên sinh Ta biết ngươi là thầm tàng bất lộ cao thủ, có thể hay không dạy ta mấy chiêu phòng thân. Ngươi nghe ai nói? Lâm mục không có lấy ra trên mặt tạp chí, tiếng nói của hắn trực tiếp từ dưới sách mặt truyền ra. Hắc hắc, không phải nghe người khác nói, mà là ta chính mình đoán được. Lần này ngươi cứu đại bá, nếu như không phải ngươi, đại bá khẳng định liền không về được. Hơn nữa lần trước ta tại phòng tập thể hình gặp được ngươi, ngươi đem vương ca nhưng là giáo huấn vô cùng thảm a. Lạc Ngọc Văn nhẹ giọng cười một tiếng nói, này đều bị ngươi biết xem ra quan sát của ngươi lực vẫn là làm bén mẹ ma lâm mục sốc lên tạp chí một góc chứa một bộ kinh ngạc biểu hiện bất quá sau đó nói ra lại làm cho lạc ngọc văn trong lòng mắt lạnh đáng tiếc à ta đối dạy đồ đệ không hứng thú gì ngươi hay là đi tìm người khác học đi ta xem cái kia tưởng đội trưởng cũng không tệ ngươi có thể đi theo hắn học mấy chiêu lâm tiên sinh ta không phải cho ngươi như dạy đồ đệ như vậy nhọc lòng phí sức chỉ là muốn đi theo ngươi học mấy chiêu dùng phòng thân hiện tại lạc gia tình huống như thế nguy cấp ta không nghĩ đến thời điểm gặp phải nguy hiểm liền một điểm sức đánh trả đều không có a. Lạc Ngọc Văn có chút vội và nói: hắc hắc, công phu của ta không hiếu học, không có lâu dài luyện tập, nhưng là không phát huy ra huy lực. Nếu như ngươi nghĩ học hai chiêu hộ thân, rồi cùng Bảo An những người kia đi học đi, chiêu số của bọn hắn đều là học cấp tốc. Lâm Mục khoát tay háo một cái, ra hiệu Lạc Ngọc Văn có thể rời khỏi. Liên ở Lâm Mục dừng lại ở trên sân cỏ, thản nhiên tự đắc tắm nắng thời điểm. Lạc gia nội bộ chính đang phát sinh một ít ngoài dự liệu biến hóa. Giờ khắc này biệt tự lầu hai bên trong phòng họp, bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng, Lạc gia chủ yếu tộc nhân đều đã ngồi ở nơi này, thủ tịch vị trí đang ngồi chính là sắc mặt có chút tái nhợt Lạc Hoa phó. Khoảng thời gian này tới nay, không chỉ là Lạc Hoa phó gặp tập kích, liền ngay cả Lạc gia lớn lớn nhỏ nhỏ tộc nhân, mọi việc có thể quản sự nói lên câu nói, hầu như đều bị không giống trình độ tập kích. Lạc gia tộc nhân mỗi ngày lo lắng sợ hãi, hiện tại mỗi người tinh thần cũng không phải rất tốt, bọn hắn vốn là trải qua nhân gian tiên cảnh sinh hoạt, cái nào giống như bây giờ. Cùng chó mất chủ như thế, liền môn cũng không dám ra ngoài. Lạc hoa phó, ngươi mặc dù là lạc gia gia chủ, thế nhưng ngươi cũng hẳn phải biết, hạ vũ tập đoàn tài chính không phải là một mình ngươi, mà là khắp cả lạc thị lợi ích của gia tộc. Di chuyển hoa hạ quyết định chúng ta vốn là không tán thành, hiện tại làm được lòng người bằng hoàng, tộc mọi người đều là trông gà hoa quốc, chúng ta liền môn cũng không dám ra ngoài rồi. Ta hiện tại liền hỏi một chút ngươi, ngươi phải không phải không chú ý mọi người an nguy, chuẩn bị khư khư cố chấp đến cùng. Một người trung niên phụ nữ dành trước làm khó dễ, nàng là Lạc Hoa phó muội muội Lạc Hoa Dung, cũng là Lạc thị gia tộc người phụ trách chủ yếu một trong, vì tự thân lợi ích, nàng hiện tại cũng không đoãi hoài tới cái gì tình thân rồi. Hừ, tập đoàn di chuyển, đó là bắt buộc phải làm, các ngươi cho rằng không đi, ở lại chỗ này liền sẽ có kết quả tốt. Lạc Hoa phó cũng biết đã đến ngã bài lúc, những người này nếu tập trung đến đồng thời, hiển nhiên là bởi vì đối bất mãn của hắn đã đến một cái không cách nào ngăn chặn trình độ. Nếu như chúng ta không đi, ở lại chỗ này chỉ biết bị Hoa Kỳ lãnh đạo từng bước xâm chiếm gia tộc chúng ta khổ cực kinh doanh một thế kỷ sản nghiệp khổng lồ liền sẽ trực tiếp chắp tay đưa người hướng chi trở về Hoa Hạ cũng là phụ thân trước khi Lâm Trung ý tứ chúng ta đều là viêm hoàng tử tôn bên trong thân thể chạy chính là viêm hoàng huyết mạch lạc Hoa dung Miệt thị nhìn lạc Hoa phó một mắt cái gì viêm hoàng con cháu huyết mạch những này nàng không hiểu nàng chỉ biết là muốn giữ gìn gia tộc tập đoàn lợi ích Hoa Kỳ lãnh đạo người đã cùng nàng tiếp xúc qua rồi chỉ cần lạc gia có thể ở lại lưu rót Tập đoàn lấy được trợ giúp đều sẽ càng nhiều, lãnh đạo sẽ dốc toàn lực chống đỡ hạ vũ tập đoàn tài chính phát triển. Chính vì như thế, Lạc Hoa Dung mới sẽ không nhẫn lại thêm, mà là lựa chọn trực tiếp ngại bài. chương 123, bùi bầm lăng xuống. chương 123, bùi bầm lăng xuống. Viêm hoàng tử tôn gì gì đó ta mặc kệ, ta chỉ biết là ta tại Hoa Kỳ sinh ra, tại New York lớn lên, của ta hộ tịch lên biểu hiện ta là Hoa Kỳ công dân. Lạc Hoa Dung nhẹ nhàng gõ gõ bàn một chút, nhìn Lạc Hoa phò Hạ vũ tập đoàn tài chính có thể có hôm nay, là ta lạc ra ba đời tâm huyết của người ta, chúng ta chắc chắn sẽ không tùy ý ngươi làm ẩu. Ta hiểu được. Lạc hoa phó nhìn thật sâu một mắt quang minh lấm liệt lạc hoa dùng, sau đó lại nhìn mấy người khác một mắt, chậm rãi mà hỏi, Lão nhị, lao tam, lao tứ, ý của các ngươi là. Đại ca, kỳ thực ta cảm thấy dừng lại ở Hoa Kỳ cũng không tệ, hơn nữa bọn hắn lại cho chúng ta cho đi mới chính sách, tiền ở nơi nào cũng có thể kiếm, không phải sao. Nếu như ngươi thật sự đối hoa hạ có lá dụng về cội tình tiết, chúng ta có thể lý giải, ngươi hoàn toàn có thể để cho băng vân tại hoa hạ đầu tư nha, điểm này chúng ta sẽ không phản đối. Thế nhưng hiện tại, ngươi xem vì tập đoàn di chuyển sự tình, làm cho là dư luận xôn xao, những tộc nhân khác thắng ngày cũng không dễ chịu, ta cảm thấy như vậy thật không tốt, cho nên ta cũng phủ quyết di chuyển công việc. Ngồi tại tay trái một bên lão nhị cấp lời trước, xem ra hắn cùng lạc hoa dung sớm đều danh thông qua được, hiện tại hai người là hoàn toàn đứng ở trên một sợi dây. đúng vậy a. Nhị ca nói có đạo lý, nếu không ngươi suy nghĩ thêm một chút chứ. Ngươi cũng hẳn phải biết, Hoa Kỳ lãnh đạo đối với chuyện này làm mẫn cảm, trong bóng tối làm rất nhiều tay chân, ngươi đã là mấy lần bị tập kích rồi, không hẳn không có một điểm phát hiện chứ. Tập đoàn rời không di chuyển, ta ngược lại thật ra không sao cả, thế nhưng làm huynh đệ, lấy tư cách hạ vũ tập đoàn tài chính quản lý nhân chi một, ta không thể không vì mọi người an toàn cân nhắc, chuyện này, ngươi vẫn là lại nhiều suy tính một chút đi. Đây là Lao Tam trả lời. Hiển nhiên hắn cũng là chống đỡ lạc hoa dung nhất phương. Nhị ca, tam ca, ta cảm thấy không thể nói như thế, chúng ta tập đoàn tài chính di chuyển, chỉ là đơn thuần thương mại hành vi, một cái quốc gia tại sao phải can thiệp. Chúng ta là tư nhân xí nghiệp, muốn đi nơi nào cũng có thể đi nơi nào. Nếu như vậy chuyện Hoa Kỳ lãnh đạo đều phải nhúng tay, như vậy về sau phải hay không câu nói đầu tiên có thể đem tập đoàn tài chính thu vi quốc hữu. Ta cảm thấy di chuyển rất tốt, huống hồ ta đối Hoa Kỳ cũng không có quá nhiều lòng trung thành, vẫn là về hoa hạ đi. Lão tứ lại hoàn toàn khác nhau ý phía trước ba người cách nói, kiên định mà đứng ở lạc hoa phó một bên. Liên quan với tập đoàn tài chính di chuyển hoa hạ chuyện này, ta đã nghĩ tới rất rõ ràng, cũng sớm liền làm ra quyết định, quyết định này sẽ không còn có bất kỳ thay đổi nào. Mọi người có ý kiến, ta cũng làm lý giải, hiện tại giải quyết phương án bày tại trước mặt của các ngươi Một, ta dùng gấp đôi giá cả thu mua các người dành nghĩa hết thẻ cổ phần. Hai, ta đem tập đoàn tài chính tiến hành phân cách, các ngươi có thể lưu lại chính mình cổ phần dưới sáng nghiệp tròn và khuyết tự phụ, ta sẽ không lại qua hỏi một câu. Lạc Hoa phó gõ gõ bàn một chút, tỉnh táo nói, thuộc về ta danh hạ sản nghiệp, ngoại trừ bảo lưu phần nhỏ tại Liễu Giác, còn lại ta đều hội chuyển đến Hoa Hạ, các ngươi suy tính một chút đi. Toàn bộ Hạo Vũ tập đoàn tài chính, dưới cờ liên quan đến ngành nghề vô số, công ty con càng là khắp nơi đều có, thế nhưng cái này khổng lồ thương mại đế quốc, có 75% cổ quyền đều tại Lạc Hoa phó trong tay một người. Hắn anh chị em của hắn, chỉ bất quá giữ lấy chỉ là không tới 7%. Còn lại cổ phần đầu to tại Lạc Băng Vân trong tay, nàng trọn vẹn giữ lấy 11 phần trăm nhiều. Còn giữ lại cuối cùng cổ phần, phân tán ở Lạc gia còn lại tộc tay của người bên trong, lấy tư cách đối có độ xuất cống hiến tộc nhân một loại khen thưởng, cái này bộ phận cổ phần là một mực tại liên tục biến động. Có thể nói là Hoa phó hai người phụ nữ đã hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ Hạo Vũ tập đoàn tài chính mạnh máu, cái này cũng là tại sao bọn hắn gặp ám sát chí mạng nhất nguyên nhân vị trí. Trước mắt Lạc Hoa phó đưa ra thu mua các huynh đệ còn lại tỷ mội cổ phần kiến nghị rõ ràng cho thấy muốn cướp đoạt quyền lợi của bọn hắn rồi, lão nhị cùng Lão Tam nghe xong lời này, nhất thời biến sắc mặt. Lạc Hoa phó, ngươi đây là muốn qua cầu rút ván? Lạc gia là một mình ngươi đấy sao? Lạc Hoa dung vô mạnh một cái bàn, đứng dậy chỉ vào Lạc Hoa phó giận dữ nói: Qua cầu rút ván, chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Lạc gia đi tới hôm nay, các ngươi là đáp qua một tòa cầu, vẫn là phố qua một con đường. Các ngươi chẳng qua là Lạc gia sâu một mà thôi. Trong lòng các ngươi đánh chính là cái gì tính toán nhỏ? ta cũng rõ ràng là gì, chẳng qua là xem ở mọi người dù sao đều là huyết mạch liên kết huynh muội, ta vẫn luôn tại nhận tha cho các ngươi." Lạc Hoa phó một tiếng tức giận hừ, lạnh lùng quét mọi người một mắt nói ra, "Nếu như ta thật sự muốn qua cầu rút ván, hoàn toàn có thể mạnh mẽ thu mua cổ phần của các ngươi, để cho các ngươi tại ngươi trong một đêm trở nên không còn gì cả." Tuy rằng mạnh mẽ thu mua hội dẫn đến tư bản tổn thất, nhưng thật sự cứng rắn khởi tâm địa, Lạc Hoa phó tự nhiên là có thể làm được, dù sao hắn có 75% cổ phần, thực lực hùng hậu nhất Tại tập đoàn tài chính bên trong nắm giữ cao nhất quyền quyết định. Đại ca, ngươi tiếp tục như vậy chỉ biết cá chết phá, đại tỷ nói không có sai, ngươi đây chính là qua cầu rút ván, tập đoàn tài chính là thuộc về Lật gia, lúc trước lão đầu tử đem nhiều nhất cổ phần cho ngươi, cũng là hy vọng ngươi có thể chiếu cố chúng ta những huynh đệ tỷ muội này. Lão tam sắc mặt đỏ bừng lên, mất đi hết thể đả kích hắn là tuyệt đối không thể chịu đựng, chỉ có thể kiên trì nói ra, ngươi không phải muốn làm như thế, để cho chúng ta huynh muội đều làm trái tim băng giá. Trái tim băng giá Nguyên lai like các ngươi cũng sẽ trái tim băng giá, ta trước sau mấy lần bị tập kích, liền cầm lên một lần tới nói, là vì có người cố ý tiết lộ của ta sắp xếp hành trình. Ta khi các ngươi là huynh muội khi các ngươi là trí thân. Tập đoàn tài chính nghiệp vụ không cần các ngươi quản lý, hàng năm các ngươi đều lấy không bao nhiêu tiền đi hoa. Những này ta đều không nói, không có ý nghĩa gì rồi. Các ngươi thì sao, trong lòng các ngươi thật sự có coi ta là đại ca sao? Ta di chuyển tập đoàn tài chính là vì cái gì, chẳng lẽ là vì chính ta sao? Tiền của các ngươi hội đừng mang một phần sao? Bất luận tới chỗ nào, ta đều có tập đoàn tài chính nhiều nhất cổ phần, các ngươi thật sự đã cho ta không biết, các ngươi lén lút dự định. Còn có các ngươi sau lưng chố làm những kia chuyện xấu xa sao? Lạc Hoa Phó đứng lên, ra chủ uy nghiêm nhất thời để mọi người không kiểm hãm được dùng mình lạnh lẽo, Khải Phong, đem lấy các thứ ra, để cho bọn họ thật tốt nhìn xem. Lạc Khải Phong từ phía sau lưng đi ra, cầm trong tay một đống ma hóa văn kiện, khinh khinh để lên bàn, sau đó lại đứng ở Lạc Hoa Phó sau lưng. Lấy tư cách lạc gia gia chủ, tập đoàn tài chính cuối cùng quyết sách người, lạc hoa phó tuyệt đối không phải là cái ngu ngốc, trên bàn những này mã hóa tư liệu, ghi chép đều là còn lại mấy cái huynh muội bán đi lạc gia ghi chép. Bọn hắn tuy rằng cũng là tập đoàn tài chính hội đồng quản trị một thành viên, thế nhưng dĩ nhiên trong bóng tối bán đi tập đoàn tài chính cơ mật đến vì chính mình giành tư lợi, lạc hoa phó đã là nhịn rất giỏi rồi, bình thường đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Lần này, hắn là thực sự không thể nhịn nữa, nhìn những này hoàng. Mở miệng một tiếng hô muốn vì Lạc Gia tranh thủ lợi ích người, hắn cảm thấy những người này đã là hoàn toàn hết thuốc chữa. Nhị ca, ngươi thực sự là thật quá mức rồi, ta một mực biết ngươi trong bóng tối cầm lại chủ chỉ là không có nghĩ tới là, ngươi thậm chí ngay cả chúng ta Lạc Gia đầu tư kế hoạch cũng dám tiết lộ. tam ca, năm ngoái chúng ta tranh giá vùng phía tây cao tốc trả giá thua, đối phương chỉ là cao hơn chúng ta xuất ba ước giá cả, tiểu lấy yếu ớt ưu thế thắng được, ta lúc đó liền hoài nghi có người tiết lộ lá bài tẩy của chúng ta. Không nghĩ đến cái này người lại sẽ là ngươi. Lao tứ nhìn văn kiện trên bàn, trên mặt tất cả đều là vô cùng đau đớn biểu hiện, đều là lạc ra người, đại ca vì lạc ra lợi ích, đó là mảy may tất tranh giành, nhưng là những huynh đệ tỷ muội này, cũng tại trắng trận bán ra lạc ra cơ mật. Vậy thì như thế nào? Ta cũng họ lạc, lao đầu tử tại sao lệnh như thế tâm, chỉ cấp ta ngần ấy đáng thương cổ phần. Lại cho đại ca 75%, ta đến tuột cùng nơi nào không sánh được đại ca, trong lòng ta chính là không phục. Lao tam cái chán sung huyết đứng lên, phẫn nộ quát: Dù sao tập đoàn tài chính di chuyển sự tình ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nếu như đại ca thật sự muốn khư khư cố chấp, ta có thể đem cổ phần bán ra, gấp đôi giá cả. Ngày mai ta liền tới ngay ký tên pháp luật công văn. Lạc Hoa dung sắc mặt cũng là cực kỳ âm trầm. Những tài liệu này bên trong cũng có nàng bán đi tập đoàn tài chính căn cứ chính sách theo. Thế nhưng nàng cũng không có giống những người khác như thế thất thố, mà là ổn định một cái tâm tình sau mới tỉnh táo nói. Nếu sự tình đến một bước này. Ta cũng không có gì để nói nữa rồi, nhưng là ta sẽ không xuất thụ cổ phần, sẽ không chơ mắt nhìn lạc ra đi hướng diệt vong. Đại ca, liền đem lạc ra tại New York cái kia mấy nhà công ty chuyển tới tên ta xuống đi, ta không có người lớn như vậy hùng tâm, có chút tiền dưỡng lao là được rồi. Lão nhị cũng tỏ rõ thái độ rồi, hắn biết là không thể nào đều trải qua lạc hoa phó, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Ta cũng công việc quan trọng đi, cổ phần ta là tuyệt đối sẽ không bán ra. Hai người khác đều tỏ rõ thái độ rồi. Lão Tam cũng không thể không làm ra quyết định, đại tỷ, nhị ca, chúng ta ba người liên thủ, tại New York như thế có thể mang lạc ra phát dương quang đại, các người nói thế nào? Được rồi, ta chỉ là phổ thông một người phụ nữ mà thôi, chỉ muốn cuộc sống yên tĩnh, không muốn xen vào nữa công ty gì nghiệp vụ, có số tiền này, ta có thể di dân đi ốc sở chạy lì A, nửa đời sau thật tốt sinh hoạt. Lạc Hoa Dung do dự một hồi, vẫn lắc đầu một cái, nàng chỉ muốn tiền, có tiền bất luận đi nơi nào, nàng đều hội sống cho thật tốt không cần thiết lại đi dốc sức làm kiếm tiền. Lạc Hoa Dung mặc dù là một cái lòng tham không đáy người, thế nhưng nàng cũng biết nhị đệ cùng tam đệ tính nết, như tiền của nàng giao cho trong tay bọn họ, lại nghĩ phải trở về lời nói, sợ là khó càng thêm khó rồi. Mặc dù bây giờ đã cùng Lạc Hoa Phó không để mặt mũi, mọi người đã hoàn toàn ngả bài, thế nhưng ở trong lòng, nàng đích xác vẫn là càng muốn tin tưởng Lạc Hoa Phó, mà không phải hai cái này đệ đệ. Nếu mọi người đều làm ra quyết định, cũng không có lại cần thiết lưu lại, dồn dập rời đi phòng họp tự mình đi rồi. Cha, đường thương tâm rồi, không có bọn hắn ràng buộc, chúng ta nhất định có thể đem tập đoàn tài chính làm càng lớn, những người này chỉ sẽ trở ngại cước bộ của chúng ta. Thằng đến tất cả mọi người đi rồi, Lạc Khải Phong mới đi lên phía trước, nhẹ nhàng vô vô phụ thân vai. "Ai, Khải Phong, lần này chúng ta là ra, là thật sự đứt ra, ta cũng không biết làm đúng không đúng, nhưng mà nếu như không làm như vậy, sợ là chúng ta lạc gia liền muốn hủy hoại trong một ngày." Lạc Hoa phó thở dài một tiếng, huynh muội xích míc. đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn. Chính là bởi vì như thế, hắn mới một mực yên lặng hứa huynh muội bán đi lạc ra lợi ích. Bởi vì hắn biết, một khi những chuyện này đặt tới trên mặt bàn tới nói, nhất định là cái chia năm xẻ bảy kết quả. chương 124, cường viện đến. chương 124, cường viện đến. Lạc ra nội loạn kết thúc, lạc hoa phó dùng bất đắc dĩ nhất phương thức, hoàn thành tập đoàn tài chính di chuyển bước thứ nhất. Tuy rằng trong lòng rất khó chịu, thế nhưng hắn là chủ nhân mở ra, nhưng thống khổ này là hắn phải đi thừa nhận. Xin chào, ước hàn sâm tiên sinh. Rất xin lỗi thông báo ngươi, kế hoạch đã đã thất bại. Thế nhưng Lạc Hoa phó không biết là, vừa lúc đó, Lạc gia trong trang viên nào đó một gian phòng, một cú điện thoại đang tại hướng bên ngoài rút ra. Ta biết rồi, chuyện còn lại, liền giao cho chúng ta đi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một câu lạnh nhạt hồi phục, hiển nhiên đối kết quả này đã sớm có chuẩn bị tâm tư, một câu nói nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại. Loh Jensen, ngày mai tổ dị năng thành viên liền sẽ chạy tới New York, lần này hành động do ngươi toàn quyền phụ trách, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Đúng rồi, còn phải nhắc nhở ngươi một tiếng, viện binh của đối phương đã tới, nhất thiết phải cẩn thận. Đang tại xa hoa khách sạn trong buồn tắm thoải mái tắm lộ rẹn sơ nhận được một cú điện thoại, khỏe miệng nhất thời khơi gợi lên một tia nụ cười tà dị. Trong tay bưng rượu đỏ nhẹ nhàng loáng một cái, nhất thời tiểu dịch theo miệng chén phân tán mà ra, trên không trung vẽ ra một bộ tinh mỹ tuyệt luân tiểu dịch đồ, sau đó lại hóa thành một đạo suối lưu, bay vào trong miệng hắn. Tuy rằng Lạc Gia Nội bộ Lâm Mục không biết chuyện, bởi vì không ai đã nói với hắn chuyện này. Nhưng là cả trang viên bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn lên, hắn lại là có thể nhìn ra được. Lâm mục không có hỏi nhiều cái gì, hắn tại trong trang viên nhìn thấy thiệt nhiều khuôn mặt mới, tuy rằng không biết những người này là ai, nhưng nhìn vương thanh cùng bọn họ đi rất gần, hắn suy đoán những người này cũng hẳn là bảo Long đoàn phái người tới. Không nghĩ tới trước mắt thế cuộc đã nguy hiểm đã đến loại trình độ này, bảo Long đoàn rõ ràng hướng về liệu giót tăng phái mới trợ rút, lâm mục biểu hiện cũng bắt đầu trở nên ngưng chọc lên. Tưởng sở căn phòng bên trong, Tự từ, từ ngày đó gặp gỡ tập kích sau đó trên mặt của hắn lần thứ nhất có nụ cười, tất cả những thứ này, đều là vì đứng ở trong phòng của hắn một người đàn ông. Đinh Hán, không nghĩ tới lần này sẽ là ngươi tới, thật sự là quá tốt, có trợ giúp của ngươi, áp lực của ta sẽ nhỏ rất nhiều, cũng không cần lo lắng, cố thử thất bị. Tưởng sở cười ha ha, về phía trước cho người đàn ông kia một cái gấu ôm. Đinh Hán nhìn lên so với tưởng sở bàn nhỏ tuổi, thế nhưng vóc dáng rất cao, so với tưởng sở đều cao mấy cm, hai tay rất dài. Vương góc hầu như tiếp cận đầu gối vị trí. Vào lúc này hắn cũng là cười cùng tưởng sợ ôm lại với nhau. Bọn họ là nhiều năm bạn nối khố rồi, phối hợp hoàn thành nhiệm vụ quả thực là đến không xuể. Tuy rằng sức chiến đấu của bọn họ không phải Bảo Long đoàn bên trong mạnh nhất, nhưng mà nếu như Bảo Long đoàn bên trong muốn bình luận suất một cái Hoàng Kim hợp tác, đoán chừng không có người nào so với bọn họ hai càng thích hợp rồi. căn cứ chúng ta mới nhất nhận được tin tức, Hoa Kỳ lãnh đạo đã phát động rồi tổ dị năng, cho nên bên kia ngay lập tức sẽ đem ta phái đã tới. Coi như là hai người chúng ta liên thủ, cũng không thể có bất kỳ thư giãn, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Đinh Hán lấy ra một phần tư liệu, đưa cho Tưởng Sở. Bảo Long Đoàn giống như tổ dị năng, là hoa hạ ẩn dấu ở trong bóng tối sức mạnh thần bí, Bảo Long Đoàn hoàng kim hợp tác liên thủ, cho dù là dị năng tổ đột kích, Tưởng Sở cũng không sợ hãi chút nào. Lần này hành động như trước vẫn là do hắn đến chủ đạo, Đinh Hán lại đây chỉ là phụ trợ hắn chấp hành nhiệm vụ, tại nhiệm vụ sắp xếp lên cũng muốn nghe từ chỉ huy của hắn. Hạ vũ tập đoàn tài chính ra đại nghiệp đại, cần phải chuẩn bị công tác có rất nhiều, khoảng cách di chuyển thời gian đại khái còn một tháng nữa khoảng trường, ta đã cùng lạc tiên sinh danh thông qua được, một tháng này hắn sẽ không lại ra ngoài. Tưởng sở một vừa nhìn văn kiện, vừa cùng Đinh Hán nói ra, kế tiếp phòng ngự của chúng ta trọng điểm, chính là lạc ra trang viên này, những người kia không chờ được đến chúng ta ra ngoài, nhất định sẽ tìm cơ hội mạnh mẽ tấn công trang viên. Các người đem máy móc đều lấy đi vào. Đinh Hán đối với sau lưng một tên bảo long đoàn thành viên phất phất tay. Lập tức liền có hai người nhắc theo cái dương đi vào, mở ra sau đó bên trong đặt bảo long đoàn mới nhắc nghiên cứu các loại tiên tiến máy móc. Hiện tại liền tiến hành lắp đặt điều chỉnh thử, sau một tiếng, ta muốn nhìn thấy trang viên bốn phía bất luận cái nào góc, không nên để lại dưới góc chết. Tưởng sở đại thể tra xét một phen, lập tức phân phó đi xuống, sau đó lại mở ra một bộ bản đồ, chỉ vào trên bản đồ điểm nói với Đinh Hán, Ngươi xem, trang viên này mặc dù lớn, nhưng là chúng ta chỉ cần phụ trách trung gian biệt thự an toàn. Hả? Lẽ nào những nơi khác không cần tăng mạnh phòng bị sao? Đinh Hán có chút nghi hoặc nhìn Tưởng Sở, hắn đối Lạc gia không có tưởng sở hiểu như vậy, tự nhiên cũng không biết Lạc gia chuyện đã xảy ra. Chúng ta đã nhận được đáng tin tin tức, Lạc gia nội bộ tộc nhân bên trong cũng có người hy vọng Lạc Tiên sinh chết, cho nên những địa phương kia chúng ta liền không dùng đi nhiều quản rồi, bảo vệ Lạc Tiên sinh là nhiệm vụ thứ nhất. Tưởng Sở khẽ mỉm cười, sau đó có chút vô tình nói ra, Lạc gia di chuyển đến Hoa Hạ, trong đó trọng yếu nhất vẫn là Lạc Hoa phó người gia chủ này. Những người còn lại chính là chết sạch, đối chúng ta mà nói cũng không có cái gì tổn thất. Đinh Hán gật gật đầu, hắn chỉ là phụ trách hiệp trợ hoàn thành tưởng sở nhiệm vụ, còn lại đồ vật hắn không nghĩ tới hỏi nhiều như vậy, cho nên cũng không nói chuyện, chỉ là túi đầu cẩn thận nhìn trang viên bản vẽ mặt phẳng. Trang viên bốn phía lục hóa thành rất tốt, có không ít cây cối cùng hoa viên, cho nên đối với chúng ta mà nói, nhưng thật ra là rất bất lợi. Ta phụ trách đông nam hai mặt, ngươi phụ trách phòng thủ tây bắc hai mặt, chỉ cần có người xa lạ tiến vào, lập tức giết chết không cần lọt tội. Tưởng sở chỉ vào bản vẽ mặt phẳng lên biểu thị, nói với Đinh Hán, một khi xác nhận có người sầm lấn, trừ tự chúng ta người, bất luận người nào đều không cho ra vào trung gian biệt thự, coi như là lạc tiên sinh huynh muội cũng không được. Hai người liên thủ phụ trách một tòa biệt thự an toàn, dĩ nhiên cần như vậy thận trọng, bởi vì bọn họ đối mặt kẻ địch, là Hoa Kỳ cường đại nhất tổ dị năng, không phải do bọn hắn không cẩn thận. Tuy rằng Hoa Hạ Phương Diện cũng góp nhặt một ít dị năng giả tin tức, thế nhưng tư liệu làm không đầy đủ cũng không ai biết lần này đối mặt là những thứ ngổn ngang kia dị năng không biết vĩnh viễn là kẻ địch đáng sợ nhất trung gian ngôi biệt thự kia bên trong thật giống còn có một người có người nói cũng là chúng ta bảo long đoàn người nội tình của hắn ngươi nắm rõ ràng rồi chưa đinh hán kỳ quái nhìn tưởng sợ hỏi hắn gọi lâm mục là lục thủ dương đề cử tới chuyên môn phụ trách bảo vệ lạc hoa phó an toàn hắn liền không cần phải để ý đến không ở chúng ta quản hạt bên trong tưởng sợ gật đầu một cái nói về phần nội tình của hắn Ta vẫn không có thăm dò rõ ràng, chỉ có thể đại khái nói cho người biết, thực lực của hắn khả năng không kém chúng ta. Khả năng. Đinh Hán chân mày cao lại, có chút hết ý nhìn tưởng sở một mắt. Tưởng sở biết Đinh Hán y tứ, bảo Long đoàn đi ra chấp hành nhiệm vụ, trên căn bản muốn thăm dò hết thể tình huống, thế nhưng lần này nhiệm vụ xuất hiện rất khó lường ấy. Một cái là kẻ địch thực lực không rõ tổ dị năng, một cái chính là lai lịch không rõ lâm mục. Tình huống của hắn ta cũng khiến người đi đã điều tra rồi, chỉ là Đông Hải lâm ra một cái hậu bối. Cái này lâm ra là cái thu gom thế ra, gia tộc thực lực không tính rất mạnh, hắn có thể đi tới hôm nay, khẳng định có cái gì chúng ta không biết bí mật. Tưởng sở đại khái nói rồi một phen, dù sao hắn đối lâm mục tình huống cũng không biết. Đinh hán lông mày dầm nhúc nhích một chút, bất quá hắn không có lại tiếp tục hỏi tiếp, tưởng sở mới là lần hành động này quyết sách người, hắn chỉ cần biết nên làm gì là được rồi, chuyện còn lại, hắn một mực không quan tâm. Lâm mục biết rồi lạc ra lại đến một nhóm cao thủ, hơn nữa là hoa phó gần nhất cũng sẽ không lại ra ngoài rồi trong lòng hắn cũng có những tính toán khác lần trước đám kia tập kích người hiện nhiên là lưu suất địa phương Hà bang sau khi trở về vương thanh tự nhiên cũng khiến người đi thăm dò những người đó nội tình bởi chỉ là phổ thông Hà bang cho nên điều tra cũng không có gì phiền phức lâm mục tự nhiên lấy được những này tư liệu cẩn thận nhìn một phen sau hắn nói cho lạc hoa phó đêm nay cần ra ngoài một chuyến khó được đến một chuyến hoa kỳ muốn đi màn hạ tớ tặng kiến thức một phen gặp gỡ phương tây phong thổ lạc ngọc văn biết rồi lâm mục muốn đi ra ngoài Nhất thời cười đùa hỏi hắn có phải hay không muốn đi hộp đêm vui đùa một chút, Màn Hạ thở đẳng nắm giữ toàn thế giới cao cấp nhất hộp đêm, đếm không hết dị quốc mỹ nữ. Chỉ cần ngươi có tiền, ở nơi đó, ngươi chính là đế vương, có thể hưởng thụ nhân gian, có thể hưởng thụ cao nhất đãi ngộ, nơi đó là động tiêu tiền, là người có tiền tiên đường, là nghèo một đời người giấc mơ. Lạc Hoa Phó không có hỏi nhiều cái gì, hắn không có quyền can thiệp Lâm Mục hành động, chỉ là căn dặn hắn muốn cẩn thận nhiều, sau đó dặn dò quản gia lấy ra một tấm thẻ vàng, nhét vào Lâm Mục túi áo. Sau khi ăn xong cơm tối, Lâm Mục ở bên trong phòng lặng lặng tu luyện một hồi. Lúc 10 giờ rưỡi, hắn một mình lái xe ra Trang Viên, một đường trực tiếp đi rồi màn hạ tờ tặng. Nơi này là New Gióp vùng đất trung tâm, là New Gióp phồn hoa nhất khu vực, dùng tốc đất tấc vàng để hình dung là lại thích hợp cực kỳ được. Rồi Lâm Mục tùy tiện tìm một chỗ đỗ xe địa phương, lấy điểm tiền mặt sau liền đến nơi bắt đầu đi dạo. Chuyển qua mấy cái giao lộ, hắn tiến vào một cái lóe lên phấn hồng ánh đèn phố. Tại giao lộ liền nghe thấy được từng trận nồng nặc son phấn khí còn có trên người cô gái mùi nước hoa hai bên đường đi tùy ý có thể thấy được đứng yên nữ nhân an mặc đủ loại kiểu dáng bại lộ quần áo bắp đùi trắng như tuyết toàn bộ đều lộ ra từng cái an mặc hoa tư thế pháp phối cực kỳ gợi cảm lâm mục sở dĩ đi tới nơi này cũng không phải tới tìm hoa vấn liếu tìm vui vẻ mà là vì lần trước tập kích lạc hoa phó hải bang bang hội của bọn họ tổng độ ngay ở chỗ này ha xoay ca muốn chơi chơi sao lâm mục vài ngày trước đã sớm tự học thường dùng vài môn ngoại ngữ Lấy hắn kinh người học tập lực, tự nhiên là thuần thục nắm giữ những này ngôn ngữ. Nếu như không phải hắn lực lượng linh hồn tổn thất lớn, căn bản không dùng học tập bất kỳ ngôn ngữ, dựa vào lực lượng linh hồn là có thể rõ ràng bất luận một loại nào ngôn ngữ biểu đạt. "Tốt, ta thích đầy đặn nữ nhân, đêm nay liền tuyển ngươi rồi." Lâm Mục sắc mị mị cười cười, con mắt không được tại nữ nhân có lồi có lõm trên thân thể qua lại nhìn quét. Sau đó, hắn từ trong túi móc ra 1000 đô la Mỹ, thô lô nhét vào mị nữ trước ngực trong danh sâu. Cái này cũng là hắn từ trên TV học được, Hoa Kỳ nổi danh phim Hollywood, sản xuất rất nhiều loại này xa hoa thối nát điện ảnh, bên trong tiểu đoạn tự nhiên cũng là nhiều đếm không xuể. Mỹ nữ tóc vàng phát ra một trận cười duyên, làm bộ không nghe theo nhẹ nhàng nện một cái lâm mục ngực, cái này ra vàng xoái ca hùng hồn, làm cho nàng rất là thỏa mãn, xem ra đêm nay lại muốn kiếm một khoản lớn. Nếu như phục vụ được, nói không chắc còn sẽ có một bút không ít tiền ba, nghĩ tới đây, Mỹ nữ tóc vàng tiến lên khoác lên lâm mục cánh tay. Hai người quẹo vào ven đường một cái trên đường nhỏ. Chương 125, Nhất Lao vĩnh giật. Chương 125, Nhất Lao vĩnh giật. Mới vừa đi tới một chỗ cầu thang lối vào, mỹ nữ tóc vàng vốn là vội vã kéo Lâm Mục lên lầu, xem ra là chuẩn bị trực tiếp làm tránh sự. Thế nhưng Lâm Mục lại là lắc lắc đầu, lôi kéo mỹ nữ đã đến phố đối diện một chỗ phòng ăn, điểm một bình thập phần đắt giá rượu đỏ, còn có đủ loại màu sắc hình dạng món ngon. Ngài thực sự là quá khẳng khái, ta xưa nay chưa từng thấy như ngài như vậy thân sĩ. Mỹ nữ tóc vàng có chút hết ý nhìn Lâm Mục, hiển nhiên không nghĩ tới hôm nay rõ ràng đụng tới như vậy một người khách nhân. Bình thường những người kia nhưng cũng là hầu cấp hận không thể tại trên đường cái liền bắt đầu làm chính sự. Lâm Mục khẽ mỉm cười, vừa cùng mỹ nữ nói bậy chút có có không không, một bên nhìn chăm chú vào phố đối diện một nhà hộp đêm, nơi đó song sắt cao sầy, phụ cận đứng tất cả đều là bắp thịt khỏe mạnh đại hắn người da đen. Song sắt mặt sau còn có mười mấy con có tới cao bằng nửa người mánh khuyển tại không ngừng mà di dạo, đó là tạp giao loài chó đồ gỗ lấy hung mạnh hiếu chiến mà sừng sẽ chủ động công kích nhân loại cỡ lớn cho giữ tiên sinh nơi đó là màn hạ tơ tặng thế lực cường đại nhất bang hội bọn hắn tại cái này một khối khu vực có tuyệt đối thống trị lực thời điểm này là bọn hắn vòng tiền thời điểm cho dù là cảnh sát cũng sẽ không tiến vào mỹ nữ tóc vàng chú ý tới lâm mục vẫn nhìn cái kia một đêm nhất thời cười duyên một tiếng giải thích bao quát chúng ta hết thảy tại đây một mảnh khu hoạt động nữ hải đều sẽ thu được bọn hắn bảo vệ đương nhiên trong lúc này bảo vệ là có giá cao Mỗi tháng các nàng đều phải nộp lên trên nhất định chi phí. Năng lực tại màn hạ tở tầng cái này khu vực phồn hoa nhất tiếp khách, có thể tới nơi này khách nhân, tự nhiên đều là một ít hầu bao phình phình người có tiền, cho nên bọn họ thu nhập cao, cho bảo hộ phí tự nhiên cũng là khá là xa xỉ. Những này thu nhập cũng là bang hội một đại nguồn kinh tế. Có thật không? Ta chỉ tại trong phim ảnh xem qua những này bang hội, là muốn mở mang đây, những kia trong truyền thuyết giáo phụ thức nhân vật, cuộc sống của bọn họ thật khiến cho người ta hiếu kỳ. Lâm mục một mặt kinh ngạc dáng vẻ biểu lộ hết sức chân thực, nhìn mỹ nữ tóc vàng một trận cười duyên không ngớt. Không nghĩ tới tiên sinh còn có như vậy hứng thú, ta đúng là có thể mang tiên sinh đi gặp một fan, ta biết một cái tuyệt hảo địa phương, có thể nhìn thấy đối diện toàn cảnh, chỉ cần tiên sinh tiêu tốn một điểm tiền nhỏ là được rồi. Mỹ nữ tóc vàng liếc mắt đưa tình cho Lâm Mục, cười híp mắt nói ra. Lâm Mục nói cái gì cũng không nói, dứt khoát lại lấy ra 1000 đô la Mỹ, trực tiếp đặt ở mỹ nữ trước mặt. Sa có sa đạo, chuột có chỗ ổ, hắn đang lo không biết từ nơi nào có thể không nghĩ đến cái này, gái đứng đường rõ ràng thật sự có phương pháp. đương nhiên, các nàng tại quanh năm ở nơi này trà trộn, các nàng khẳng định biết một ít người thường không biết sự tình. phát thảo đến như vậy, một vị hùng hồn tiền nhiều xoay ca, mỹ nữ tóc vàng có vẻ thật cao hứng, lấy điện thoại di động ra đánh một cú điện thoại, không tới hai phút liền làm xong tất cả. hai người ăn xong phong phú bữa tiệc lớn, lâm mục đi theo mỹ nữ đi tới một khác khu dân cư cao tầng gian phòng, gian phòng này sân thượng chính dễ dàng đem đối diện hộp đêm thu hết vào mắt. tiên sinh. Ngươi thấy thế nào? Phải hay không nhìn một cái không sót gì. Hộp đêm phía sau biệt thự, nghe nói là lao Đại Hỉ Rỉn nhà ở. Hơn nữa Hỉ Rỉn chúng người đa tình, cũng đều cùng hắn ở cùng một chỗ. Biệt thự bốn phía đều là Hỉ Rỉn tâm phúc nơi ở. Bình thường nơi đó đều là người sống trơ tiến, không ai dám tùy ý xông vào nơi đó. Bởi vì ngày thứ hai, thi thể của ngươi liền sẽ nằm ở sở cảnh sát khám nghiệm tử thi trong phòng. Mỹ nữ tóc vàng quay đầu nhìn Lâm Mục cười cười, hai tay lượn quanh lên Lâm Mục cổ, phong tình vạn trùng nói ra. Cho nên nơi này là tuyệt đối an toàn, tiên sinh, đêm nay ngươi muốn làm sao chơi đều được. Lâm Mục hài lòng liếc mắt nhìn phía dưới cảnh sắc, tay theo mỹ nữ tóc vàng xuống lưng, một đường chậm rãi sờ soạng đi tới, cuối cùng đặt ở trên cổ của nàng, nhẹ nhàng sờ một cái, mỹ nữ tóc vàng lập tức bế khí ngất đi. Lâm Mục đem nàng ném vào gian phòng trên giường, sau đó về tới sân thượng, cẩn thận quan sát phía dưới địa hình. nơi này không phải hoa hạ, mà là hoa kỳ địa bàn, là mạn hạ tở tàng bang hội lớn nhất toàn bộ, bên trong súng ống đông đảo cho dù là Lâm Mục muốn làm những gì, cũng không thể không đánh tới hoàn toàn tinh thần. Súng ống bây giờ đối với hắn vẫn là có nhất định tính chất uy hiếp, dù sao trước mắt hắn tu vi, còn chưa tới có thể không nhìn súng ống trình độ. Hộp đêm phía sau trong biệt thự, một người trung niên đại hồ tử nam nhân chính thoải mái nằm trong bồ tám, hưởng thụ bên cạnh hai cái mị nữ trẻ tuổi săn sóc phục vụ. Khi ghi, năm nay vừa qua 45 tuổi sinh nhật, hắn từ 10 tuổi khởi liền ở Màn Hạ Tờ tặng Pha Trộn, chính mình cũng đếm không hết theo mấy cái đại ca thế nhưng trong đó có một nửa người đều là đã bị chết ở tại trong tay hắn. Cuộc đời của hắn, đều đang không ngừng phản bội cùng trong kế hoạch vượt qua, từng bước một thay thế từng cái vị trí của đại ca, cuối cùng bỏ tới địa vị hôm nay. Cho nên đối với chính mình thủ hạ, cho dù là trong ngày thường trung thành nhất tiểu đệ, hắn đều chưa từng có hoàn toàn tín nhiệm qua, đương nhiên, hắn còn không ngu đến mức sẽ suy nghĩ nói cho thủ hạ người mức độ. Thoải mái tắm xong, khi ghi khoác áo tắm, thoải mái ngồi ở phòng khách trên ghế sofa. Hai cái lông dài đại thô chân gác ở trước mặt trên khay trà, bưng một ly rượu đỏ đang tại mị mị thưởng thức. Nữ nhân này gọi xì ớt lệ, tại hỷ gìn hết thẻ trong nữ nhân, địa vị của nàng là cao nhất, không vẹn vẹn chỉ là hỷ gìn đồ chơi mà thôi. Một chút kinh doanh lên sự tình, nàng cũng là có tham dự trong đó quản lý. Hôn y, sự kiện kia giải quyết thế nào rồi? hỉ gìn nhất thời cả giận hừ một tiếng. Ta liền biết những người kia không thể tin tưởng. Đáp ứng chuyện của ta một cái không làm được, lại làm cho ta tổn thất nhiều như vậy tình anh thủ hạ Bất quá cũng còn tốt lần này lạc ra phải xui xẹo, chỉ cần bọn hắn một đủ chúng ta lấy được chỗ tốt hội càng nhiều. Khi ghi buồn bực một hớp uống cạn rượu đỏ trong ly, sau đó lại nở nụ cười. Lần này bọn hắn cùng làm cục làm một cái nhận không ra người giao dịch, giúp bọn họ giải quyết lạc ra sự tình, thế nhưng từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền một mực tại tổn thất nhân lực cùng tài lực. Nghiêm trọng nhất một lần, chính là lần trước đầu đường cường tập, càng làm cho hắn tổn thất nặng nề, chẳng những không có thu được ước định tiền, vì động viên bang phái bọn tiểu đệ cảm xúc, còn thêm vào tiêu một số lớn tiền chuyện này để Hỉ gìn rất khó chịu đã từng một lần cân nhắc qua muốn ngưng hẳn hợp tác chuyện lúc trước coi như chưa từng xảy ra nhưng là ngày hôm qua hắn lại nghe thấy một cái tin lãnh đạo đã phái ra lợi hại hơn đội ngũ để giải quyết lạc gia phiền phức đối mặt cái đội ngũ này lạc gia đem không phản kháng chút nào năng lực hội bị triệt để đánh tan từ đây trở thành quá khứ lịch sử bên kia cùng bọn họ tiếp đầu người cũng đáp ứng rồi chỉ cần có thể giải quyết lạc gia sự tình sau đó sẽ đem thu hoạch một phần phân cho bọn họ Bao quát lạc ra tại màn hạ tờ thẳng mấy nhà công ty, cũng đều hội giao cho bọn họ. Khi ghi không phải một thằng ngu, biết hắc đạo đi lâu không có kết quả tốt, cho nên hắn cũng đang tích cực tẩy trắng, chuẩn bị đem chính mình chuyển hình thành một cái thành công thương nhân. Lạc ra công ty, chính là hắn chuyển hình cơ hội thật tốt. Có như thế một bước ngoặt, khi ghi nhất thời trong lòng lại dao động, suy đi nghĩ lại suy tính một phen, hắn cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi cùng đối phương tiếp tục hợp tác đi xuống. Cuộc đời của hắn đều đang mạo hiểm cùng đánh bạc lần này nếu quả như thật đi đúng rồi hắn tài lực cùng thế lực đều sẽ tăng mạnh một đoạn hoàn toàn xin nhờ hắc bang lão đại thân phận từ đây đi vào màn hạ tợ tặng chân chính thượng tầng xã hội hắn bây giờ cứ việc có tiền có thế thế nhưng vậy cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật cũng không thể để hắn quang minh tránh đại đứng ở trước đài thưởng thụ xã hội thượng lưu nhân sĩ phong quang lạc thị gia tộc tại toàn thế giới đều là thanh danh hiển hách chỉ cần hắn có thể phân đến một hai nhà công ty là có thể dùng cái này làm văn cầu từ đây thăng quan tiến trước Nhân sinh tiến vào một cái khác bất đồng cấp độ. Nhưng là ta nghe nói bây giờ sự tình thật giống náo động đến càng lớn, lạc gia như vậy nhà giàu chúng ta nhưng không treo trong nổi. Nếu như lãnh đạo không có thể giải quyết bọn hắn, chúng ta theo ở phía sau hội gặp vận rủi lớn. Siết lễ lại là những mày, nàng không phải một cái bình hoa, biết phân tích chuyện lợi hại quan hệ, lạc gia tìm không sảng khoái cục phiền phức, nhưng là đối phó chúng ta lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiên tâm đi, ta đã chiếm được đáng tin tin tức, lần này bọn hắn phái tới càng thêm lợi hại nhiệm vụ lạc gia là không thể nào chống đỡ được, chúng ta theo ở phía sau kiếm chút tiện nghi là được rồi, không cần chúng ta đánh trận đầu. Khi grin cười ha ha, miệng rộng đến gần tại xỉ ợt lệ trên mặt hôn một cái. Liên ở hai người hảo tưởng tiếp thủ lạc gia công ty, từ đây tương lai hoàn toàn sáng rực thời điểm. Một trận tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, đem hai người giật mình. Lâm mục ở trên lầu quan sát một hồi, từ bốn phía tìm tới một cái ẩn nút con đường, chỉ cần ấn lại con đường này đi vào, là có thể không kinh động những kia tuần tra tiểu đệ. đương nhiên. Này đường nhỏ cần phi diêm tàu bích, người bình thường cũng là không thể nào đi vào đi, bất quá đối với Lâm Mục tới nói, tự nhiên không phải là cái gì việc khó, cho nên hắn dễ dàng liền vào được. Diêm vương tốt mời, tiểu quỷ khó chơi, Lâm Mục biết những người này không giải quyết đi, phía sau chuyện thiền thoái còn sẽ có một đồng lớn, xem ở lạc băng vân trên mặt mũi hắn không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng xuất thủ giúp một tay rồi. Bảo Long đoàn nơi đó cần để phòng trang viên an toàn, tự nhiên là không dành phân ra nhân thủ để giải quyết một cái nho nhỏ hắc bang đầu lĩnh. Nhiệm vụ này cũng là rơi xuống lâm mục trên đầu. Hỉ Tịnh Tiên sinh làm thông minh, hiểu được làm sao càng tốt hơn bảo vệ mình. Đáng tiếc là ngươi cuối cùng còn là phạm vào một cái sai lầm lớn. Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, lòng tham không đáy, khẩu vị quá lớn, là sẽ chết no của mình. Lâm Mục từ một bên trong phòng đi ra, cười nhìn trên ghế sofa sợ ngây người hai người. Bởi vì Hỉ Tịnh đối với thủ hạ không tín nhiệm, cho nên hắn ở trong biệt thự không có người khác, chỉ có chính hắn cùng mấy cái tình phụ, cái kia chút tiểu đệ đều tại biệt thự bốn phía tuần tra. Hắn xưa nay đều không nghĩ tới có người có thể vô thanh vô tức mò vào đến. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Tha Hương nơi đất khách quê người ngẫu nhiên gặp. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Tha Hương nơi đất khách quê người ngẫu nhiên gặp. Bất quá có thể trà trộn tới hôm nay tình trạng này, thì triển tự nhiên không thể không có một chút nào phòng bị. Trong biệt thự các nơi ẩn nút địa phương đều ẩn dấu xuống ống. Hắn hiện tại ngồi dưới ghế salon, liền có không dưới tam bả thủ thương, quả quyết móc ra một cái để dệt e á lệ, thì Rỉn nhanh chóng đứng lên, họng súng đen ngòm thẳng tắp chỉ vào Lâm Mục mặt, thời điểm này trong lòng hắn mới an định một ít. Ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Súng ngắn cho Hỉ Rỉn tự tin, hắn hồ nghi nhìn Lâm Mục hỏi, liền ở hắn mở miệng đồng thời trong tay để dệt e á lệ, biệt hiệu bỏ túi hỏa pháo huy lực lớn súng ngắn cũng khai hỏa. Từ đầu tới cuối, cái này Tiêu Hùng Y hệ đầu lĩnh không có ý định hỏi Lâm Mục là ai mở miệng hỏi lời nói bất quá là vì phân tán lâm mục lực chú ý mà thôi đối Hỷ rỉn tới nói một cái người xa lạ lặng yên không tiếng động âm thầm vào biệt thự của hắn mặc kệ người đến là ai có mục đích gì những này cũng không phải hắn muốn biết hắn cần phải làm là trước tiên đem người giết lại nói bất quá đạn không có đánh trúng lâm mục mà là đánh nát hậu phương một cái bình hoa nhất thời vang lên đầy trời mảnh vỡ lâm mục thân hình một cái như quỷ mỹ lấp lóe trực tiếp đến hỉ rỉn trước mặt không đợi hỉ rỉn nổ phát súng thứ hai Lâm Mục trực tiếp một cước đá vào ngực của hắn, chân khí chấn động mạnh, sóng gợn mạnh mẽ lập tức đem hỉ rỉn trên người xương toàn bộ chấn động tách rời. Ngã trên mặt đất hỉ rỉn nỗ lực muốn để tay của mình động, lại phát hiện bất kể như thế nào thử nghiệm, đầu ngón tay chẳng sợ cả một trôi ngoặt khúc động tác đều không thể làm được. Người rốt cuộc là ai? Khoe miệng tràn đầy bọt máu, hỉ rỉn chật vật nhìn Lâm Mục hỏi. Lâm Mục vốn là muốn nói chuyện, khẽ nhếch miệng thời điểm thân hình đột nhiên lần nữa một cái lấp lóe, một phát đạn nhất thời xuyên qua. Vừa nãy hắn đứng yên vị trí. Ở trên vách tường để lại một cái hố bom. Nguyên Lai like là xì sì ợt lệ cũng từ dưới ghế salon móc ra một cây súng lục, thừa dịp Lâm Mục lúc xoay người bắn một phát, đáng tiếc Lâm Mục đối bốn phía cảm ứng thập phần nhạy cảm, sớm liền phát hiện người nữ nhân này cử động. lắc mình đến đó, gái mỹ nữ tóc vàng trước người của, Lâm Mục kiếm chỉ cùng nhau, gọn gàng nhanh chóng một chỉ điểm tại nữ nhân nơi ngực, chân khí hơi phun một cái, trực tiếp cắt đứt tâm mạch của nàng. Đối với Lâm Mục tới nói, lấy đi một người tính mạng thật sự là rất đơn giản, hắn không cần phức tạp như thế thủ đoạn. Trên người bất luận cái nào chí mạng huyệt vị đối với hắn mà nói đều là tốt nhất vũ khí. Không để ý tới sủi lơ trên đất người phụ nữ kia, Lâm Mục xoay người đi trở về Hỉ Hỉn bên cạnh, ngồi xổm xuống thân thể nhìn liên tục liều lĩnh bọt máu Hỉ Hỉn. Ta là ai, cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là ngươi nếu làm ra quyết định sai lầm, như vậy liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt, mà ta chính là cái kia thu hồi giá cao người. Lâm Mục nhẹ giọng một cười nói, nơi này là địa bàn của ta, bên ngoài có vượt qua 200 người trông coi. Ngươi là tuyệt đối sẽ không sống sót rời đi nơi này. Không có cầu xin tha thứ, từ đi tới con đường này bắt đầu, thì hình cũng đã nghĩ đến ngày hôm nay, chỉ là hắn không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ đến nhanh như vậy. Nhìn vẻ mặt hung tàn thì hình, lâm mục cười lắc đầu nói, thật sao? Có lẽ ngươi quên ta là vào bằng cách nào, hiện tại ta chỉ muốn đường cũ trở về, là có thể làm an toàn rời đi nơi này. Liên ở hai người nói chuyện công phu, bên ngoài đã truyền đến tiếng người, xem ra vừa nãy nổ hai phát súng đã khiến cho bên ngoài người chú ý. Hỷ nhìn Lâm Mục, lộ ra một kia cười tàn nhận ý. Nếu có đời sau, nhớ do không nên làm tiếp quyết định sai lầm. Lâm Mục một câu nói nói xong, chỉ tay một cái điểm vào Hỷ Ghiền đầu quả tim, sau đó thân hình lẽ lên tiến vào mới vừa gian phòng, theo khi đến đường lạng yên rời khỏi biệt thự. O hát, vọt vào trong biệt thự tiểu đệ, nhìn đến chỉ có ngã trên mặt đất Hỉ Ghiền cùng xì ớt lệ hai người, nhất thời ôm đầu phát ra một trận khó có thể tin tiêu to. Lão đại của bọn hắn, rõ ràng tại phòng thủ nghiêm mật ở dưới. Bị người vô thanh vô tức giải quyết xong, thậm chí bọn hắn liền hung thủ là ai cũng không biết. Giải quyết xong lạc gia mầm họa, Lâm Mục trong lòng một trận thỏa mãn, nhìn như vậy tới, Vương Thanh bọn hắn nơi đó một bên cần phải cũng thiếu rất nhiều phiền phức, chí ít không cần lại đi lo lắng những con cá nhỏ này đánh lén. Dù sao lạc gia người cũng không giống như bọn hắn những người này, mỗi người đều thân thủ cao minh, người bình thường cho dù cầm vậy xuống ống, cũng không cách nào đối pháp bọn hắn. Lạc gia tộc nhân ngoại trừ có tiền bên ngoài, những nơi khác cùng người bình thường hoàn toàn không khác gì nhau. Lần thứ hai sáng ngời đã đến trên đường cái, lâm mục này mới có dành thưởng thức lên màn hạ tở tặng cảnh đêm, khoảng cách gần kiến thức một phen trên thế giới này khu vực phổn hoa nhất một trong. An chơi chắc táng, xa hoa đổi truy. Này tám chữ là lâm mục đối màn hạ tở tặng khít khao nhất đánh giá, người nơi này tựa hồ cũng nằm ở một loại mê mội trạng thái, không có một người là triệt để thanh tình. Cha trộn tại những người này ở trong, lâm mục hoàng hốt trong lúc đó, có loại thế nhân đều say ta độc tình cảm giác. Không nên, mưu, hiện tại quá đã mượn ta nghĩ ta hẳn là về đi ngủ. thanh em một nữ nhân chuyển đến, có chút ngắt ngắt ngây ngây nói ra. Đỗ tiểu thư, thời gian này chính là sống về đêm mới vừa thời điểm vừa mới bắt đầu, sao có thể tính là trì đâu này? một ngày thời gian tốt đẹp nhất, hiện tại mới bắt đầu đây. đi, chúng ta cùng nhau chơi đùa chơi, thật tốt hạ thì một chút đi. một người đàn ông khác mang theo rõ ràng cười xấu xa, ở một bên rực dây nói. xin lỗi, đầu ta có chút đau nhức, bây giờ muốn về nhà. nữ nhân cự tuyệt nam nhân đề nghị. Đỗ tiểu thư. Không phải không nể mặt mũi chứ. Ta không phải là đối với người nào đều khách khí như vậy. Nam nhân rõ ràng có chút không sảng khoái, âm thanh cũng chìm xuống. Cảm ơn ngươi khoản đãi, nhưng là ta thật sự phải về nhà rồi. Nữ nhân như trước không đồng ý nam nhân kêu mời. Có ai không, đem đỗ tiểu thư đưa trở về, nàng đã uống say. Thanh âm của nam nhân nhàn nhạt phân phó nói. Ta không muốn các người đưa, làm gì? Thả ta ra. Mau thả ta ra. Nữ nhân vừa bắt đầu còn không biết những người này muốn làm gì. Sau đó phản ứng lại, nhất thời kịch liệt dãy rủa. Lâm Mục tại trên đường phố chậm rãi lắc lư, một vừa thưởng thức màn hạ tở tặng rực rỡ lóa mắt ánh đèn, một vừa nhìn này nghe hồng dưới che giấu thế gian đáng ghê tởm. Hắn không phải đại thánh người, không thể nhìn thấy chuyện bất bình, liền xông tới rút dao tương trợ. Trên thế giới này, có quá nhiều bi ai cùng bất hạnh, cho dù là thời kỳ toàn thịnh hắn, cái kia đã từng đứng thẳng tại tu chân giới đỉnh phong cao thủ, cũng không cách nào trợ giúp mỗi người. Đường phố đối diện một nhà đêm. Ven đường có vài tên nam nữ ở nơi đó lẳng nhà lẳng nhằng Một trận cãi vã thanh âm của truyền tới. Lâm Mục vốn là chỉ là nghe xong tùy ý cười cười, thế nhưng kế tiếp lại không tự chủ được dừng bước. Bởi vì cái kia cái giọng của nữ nhân khiến hắn có một loại cảm giác rất quen thuộc, phảng phất đã từng mỗi ngày đều ở bên tai của hắn văng vọng, nhưng là vừa mang theo một loại kỳ quái cảm giác xa lạ, tựa hồ có rất lâu đều không nghe thấy cái thanh âm này rồi. Tomo nhìn hướng đối diện, tuy rằng hoa mỹ ánh đèn không ngừng biến ảo sát thái. Làm cho người phía dưới cũng có chút khó mà phân biệt, thế nhưng đối lâm mục tới nói, này tự nhiên không thành vấn đề, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người phụ nữ kia là ai. Đỗ tiểu nguyệt, hắn đã từng vị hôn thê. Cho dù là tại màn hạ tở tầng hộp đêm nơi như thế này vui đùa, nàng như cũng là ăn mặc thập phần thanh thuần, cùng dịa đường các loại nùng trang diễm mặt nữ tử so ra có loại hoàn toàn không hợp cảm giác. Khiến người ta nhìn đến lần đầu tiên, liền cảm thấy nữ nhân như vậy, không nên xuất hiện ở đây loại ô yên trướng khí địa phương Lâm Mục đã tự mình đi dò ra đưa ra giải trừ hôn ước, cũng là từ khi lúc ấy bắt đầu, Đỗ Tiểu Nguyệt sẽ không có ở sân trường bên trong từng xuất hiện, nghe người khác nói, giống như là ra ngoại quốc du học. Tuy rằng hai người đã đã không còn hôn ước tại người, nhưng nhìn Đỗ Tiểu Nguyệt giờ khắc này bị người làng nhà làm nhằng, đôi mi thanh tú nhíu chặt thập phần khó chịu dáng vẻ, Lâm Mục trong lòng vẫn là một trận không thoải mái. Hắn còn không nghĩ rõ ràng đã biết là đang làm gì, dưới chân đã tự động đạp lên bước chân, đi thẳng tới đối diện đám người kia. Thẳng đến đứng ở những người đó bên cạnh. Lâm Mục mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện đám người kia từng cái đều nghi hoặc nhìn hắn, trong lòng nhất thời bất đắc dĩ cười cười. Tất cả mọi người là Viêm Hoàng Tử Tôn cũng không thể chơ mắt nhìn đồng bào ở nước ngoài bị hắn người tùy ý ước hiếp chứ. Lâm Mục là hành vi của mình, tìm một cái hoàn mỹ mực cớ. Nàng là bằng hữu của ta, ta hy vọng các ngươi đừng dây dưa nàng nữa. Chỉ chỉ Đỗ Tiểu Nguyệt, Lâm Mục nhẹ giọng cười một tiếng nói. Đỗ Tiểu Nguyệt lúc này nhìn lên cũng hơi kinh ngạc bộ dáng, tuy rằng nàng uống một chút rượu, bất quá hoàn toàn không có say. Chỉ là có chút vi hơn mà thôi, bằng không cũng sẽ không kiên quyết từ chối các vị công tử này mời. Một người phiêu dương qua biển, độc thân đi tới New York truyền thông đại học đọc sách, Đỗ Tiểu Nguyệt tính tình không thể bảo là không đủ tháo vác, nàng không cam lòng luân vì gia tộc thông gia vật hy sinh, lập lời thề muốn dựa vào chính mình đánh ra một thế giới. Nhưng đã đến New York, nàng mới biết ý nghĩ ban đầu là có ngây thơ cỡ nào, nơi này nước so với Đông Hải, đó là phải sâu đậm hơn, húng chi, nàng còn không có gia tộc thế lực chiêu cố. Một người phụ nữ đặc biệt là một cái nữ nhân xinh đẹp ở nơi này có thể nói là bước đi liên tục khó khăn cũng còn tốt Đỗ Tiểu Nguyệt dựa vào tự thân ưu tú khí chất cùng thông minh lanh lợi đầu nhận thức một ít rất không tệ bằng hữu trong đó có mấy nữ hài tử gia đình bối cảnh cũng rất không bình thường đắc lực với những cô bé này trông non cùng che chở Đỗ Tiểu Nguyệt Bình lúc mặc dù cũng thường thường bị quấy nhiễu thế nhưng cũng không có người thật sự dám đối với nàng tay máy tay chân thế nhưng đêm nay lại là cái ngoại lệ cái này Liễu rõ ràng cho thấy tỉ mị đặt bẫy đem nàng lừa đi ra chơi đến một nửa thời điểm, những người còn lại đã dồn dập kiếm cơ rời khỏi, chỉ còn lại hai người bọn họ. Phát giác liễu không có ý tốt, Đỗ Tiểu Nguyệt vội vã giả say chuẩn bị cáo từ. Hôm nay cũng không có hảo tỉ mội ở bên người, một cái không dưới tâm, nàng có lẽ liền sẽ lưu lại trung thân hối hận tiếc. Nhưng là ý đồ của nàng lại bị lưu khám phá, hơn nữa nàng cũng không nghĩ đến cái này liễu rõ ràng thật sự dám dùng mạnh, trực tiếp sai khiến thủ hạ người phải đem nàng mạnh mẽ mang về. Nơi này là màn hạ tọa tặng, cho dù tại trên đường cái hô cứu mạng cũng sẽ không có người đến giúp nàng. điểm này, đỗ tiểu nguyệt trong lòng rất rõ ràng. liền trong lòng nàng một trận lúc tuyệt vọng, một người đàn ông trên mặt mang theo nụ cười đi tới bên người, cái kia quen thuộc chúng lại mang điểm xa lạ khuôn mặt, chính là hồi lâu không gặp lâm mục. lâm mục, ngươi tại sao lại ở chỗ này? đỗ tiểu nguyệt có chút ngơ ngác nhìn lâm mục, lẩm bẩm mà hỏi. tiểu nguyệt, đã lâu không gặp. lâm mục khẽ mỉm cười, hỏi thăm một chút. một bên nhìn tất cả những thứ này vô lại là sắc mặt chìm xuống, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm ánh sáng. Trưng 127, rút rào tương trợ. chương 127, rút rào tương trợ. Đỗ tiểu thư, hắn là ai? Vì sắc mặt khó coi, vô cùng gượng gạo mà hỏi, hiển nhiên đối lâm mục cái này đột nhiên nô ra, mấy giày hắn chuyện tốt lòng người bên trong cảm thấy hết sức khó chịu. Hắn là bằng hữu của ta. Xin lỗi, vì ta phải đi về. Lâm mục, chúng ta đi thôi. Đỗ tiểu nguyệt nhìn thật sâu lâm mục, nàng không phải nữ nhân ngốc, tự nhiên không thể thời điểm này cùng lâm mục lật lên nợ cũ nói tới đi qua hai người hôn nước sự tình, Hữu không hề nói gì, chỉ là âm trầm nhìn đỗ tiểu nguyệt sau lưng mấy người, liếc mắt ra hiệu, một cái bảo tiêu dạng đại hán nhất thời tiến lên một bước, kéo lại đỗ tiểu nguyệt cánh tay, đỗ tiểu nguyệt bị chèn trứ một cái lảo đảo, mảnh khảnh cánh tay bị đại hán vững vàng trộm vào trong tay, lâm mục trong mắt thần quang lóe lên, đồng dạng một cái đạp bước tiến lên. Ta nghĩ các ngươi khả năng nghe không hiểu lời của ta, như vậy ta thì lặp lại lần nữa, đừng đụng bằng hưu của ta. cười lạnh một tiếng, lâm mục chậm rãi nói ra. Câu nói sau cùng, hắn dùng sáu loại bất đồng ngôn ngữ, phân đừng nói một lần, cùng lúc đó, tay của hắn cũng đáp thượng Đỗ Tiểu Nguyệt cánh tay. Chỉ là nhẹ nhàng đụng vào tên kia đại hán cầm lấy Đỗ Tiểu Nguyệt thủ, tên kia đại hán cả người nhất thời cùng điện giật như thế run dậy một cái, cả người liên tiếp lui về phía sau vài bước, nhíu chặt mày, không ngừng bỏ rơi tay, một bộ thập phần đau đớn dáng vẻ. Đem Đỗ Tiểu Nguyệt kéo đến bên cạnh mình, Lâm Mục nhìn mấy người nhẹ giọng cười một tiếng nói, thời điểm cũng không sớm, mọi người đều đi về nghỉ ngơi đi, miễn được xảy ra điều gì bất ngờ để người nhà lo lắng sẽ không tốt. Hai câu nói xong, Lâm Mục mang theo Đỗ Tiểu Nguyệt, hướng về hắn đến lúc Đỗ xe địa phương đi tới, ra loại chuyện này, hắn tự nhiên là không yên lòng để Đỗ Tiểu Nguyệt một người thuê xe trở về, ai biết lại hội xảy ra chuyện gì. Người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, hắn không thể làm gì khác hơn là tự thân làm, đem Đỗ Tiểu Nguyệt trực tiếp đưa về nhà đi. Thiếu gia, ngươi xem. Lúc này, Huy bên cạnh một người cung kính không người, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn hỏi, cho hắn chút dạy dỗ đừng chết là được. Vị bật cười một tiếng, nhìn lâm mục cùng đỗ tiểu nguyệt bóng lưng, hoàn toàn là một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Nhìn hắn, cái này biểu hiện, làm chuyện như vậy cũng không phải một hai lần rồi. Bên cạnh người kia lập tức gật đầu đáp một tiếng, sau đó từ bên hông rút ra một cái súng lục giảm thanh, nhấc tay một chỉ liền nhắm ngay lâm mục, bất quá hắn cũng không hề nhắm ngay vị trí quan trọng, mà là nhắm ngay bắp đùi. Một tiếng vang nhỏ, súng lục giảm thanh dĩ nhiên đánh ra một phát đạn, đôi phương pháp rất có tự tin cái kia xả thủ. Trên mặt cũng nở một nụ cười Hắn nhưng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này rồi xuất thân hải quân lục chiến đội hắn Làm lính thời điểm tiểu lấy thương pháp mà xưng Trăm mét trong vòng có thể nói là chỉ đâu đánh đâu Chưa từng có lúc thất thủ Đi theo hưu thiếu ra Thương pháp của hắn phát huy không ít tác dụng Mỗi một lần giáo huấn người khác Đều có thể để người ta cảm nhận được lớn nhất đau đớn cùng khủng bố Lại lại sẽ không làm người ta bị thương tính mạng Cảnh cáo người khác đồng thời Cũng sẽ không cho hưu thiếu ra mang đến phiền phải gì điểm này là hiệu đối với hắn vừa ý nhất địa phương mới vừa một súng kia hắn vương tin có thể đánh gãy tiểu tử kia bắp đuổi gân bắp thịt sau một khắc tiểu tử kia nhất định sẽ trực tiếp quỳ dạp xuống đất đau đớn kịch liệt sẽ cho người căn bản vô pháp bước đi bất quá nụ cười trên mặt hắn vẫn chưa hoàn toàn tràn ra cái cổ lại đột nhiên căng thẳng cả người nhất thời liền hô hấp đều cảm thấy một trận khó khăn sau đó liền phát hiện mũi chân của hắn rõ ràng cũng đã với không tới mặt đất liền ở tiếng súng trong trước mắt ấy lâm mục thân hình dĩ nhiên biến mất không còn hơi. Sau một khắc hắn liền xuất hiện này danh thương tay bên người, một tay bóp chặt cổ của hắn, hơi vừa phát lực, trực tiếp đưa hắn huyền không nâng lên. Đột nhiên xuất hiện chuyển biến, sợ đến hữu liên tiếp lui về phía sau, một cái lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất, lâm mục giống như quỷ mỹ tốc độ, quả thực đem hắn sợ đến không nhẹ, trong lòng hung hăng cuồng hô công phu hai chữ. Hoa hạ năm đó có một vị làm nổi danh đánh võ minh tinh địa ảnh, tiếng quân Hoa Kỳ Hollywood sau đó dùng hoa hạ công phu hoàn toàn chinh phục toàn thế giới. Thậm chí nguyên bản ngoại ngữ chúng đều không có công phu một cái cái từ đơn, nhưng bởi vì sự xuất hiện của hắn, các hệ ngoại ngữ trung đô từ đây nhiều hơn một cái tên là công phu danh từ. Trước mắt Lâm Mục dường như quỷ thần phụ thể bình thường võ công, so với trong phim ảnh tình cảnh, nhìn lên còn còn đáng sợ hơn nhiều lắm, chẳng trách hiệu một bộ dọa muốn chết biểu lộ. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không tùy ý xuống tay với người khác, cho dù muốn động thủ, cũng phải trước đó dò nghe lai lịch của đối phương, bằng không, làm dễ dàng có chuyện. Lâm Mục nụ cười nhìn lên có chút uy nghiêm đáng sợ ý vị, sợ đến hưu hung hang gật đầu, ngay cả lời đều không nói ra được. Hôm nay ngươi nên làm may mắn, ở cái này tha hương nơi đất khách quê người, ta đụng phải đã lâu không gặp bạn cũ, tâm tình tốt không muốn lại giết người, cúp đi. Một tay phất lên, Lâm Mục trong tay nhấc theo tên kia xạ thủ, nhất thời cùng đạn pháo như thế đập vào ven đường trên xe, đem nửa bên thân xe đều đập cho lõm tiến vào. Cực kỳ mạnh mẽ thủ bộ lực số lượng, xe ven đường một đám người con người đều phồng lên. Người nước ngoài tôn trọng rèn luyện, tuổi trẻ của bọn họ đa số người thể trạng đều hết sức cường tráng, quanh năm trà trộn các loại phòng tập thể hình, tự nhiên thân thể tố chất cũng đều hết sức ưu tú. Vừa nãy Lâm Mục tùy ý vung lên, lại có thể có như thế sức mạnh kinh người, bọn hắn nhất thời đối cái này thân hình không phải phi thường cường tráng người phương đông, trong lòng nồng thượng một tầng bóng mờ, ánh mắt thâm thúy, tại trên người mọi người quét mắt một lần, tất cả mọi người là không tự chủ được dùng mình một cái, chỉ lo cái kế tiếp bay đi chính là mình. Nhìn mọi người sợ hãi rụt rẽ dáng vẻ. Lâm mục hài lòng gật gật đầu, xoay người đi trở về đỗ tiểu nguyệt bên người, khẽ mỉm cười như gió xuân hữu hữu, đi thôi, ta đưa ngươi trở lại. Đã trải qua mới vừa một phen khúc chết, đỗ tiểu nguyệt lúc này đã sớm tỉnh táo lại, yên lặng gật gật đầu, đi theo lâm mục phía sau, hai người cùng rời đi rồi. Đúng rồi, ngươi ở nơi nào? Lên xe, lâm mục đột nhiên mới nhớ tới, nơi này không phải Đông Hải, mà là Lưu giót mặt hạ thở tặng, hắn căn bản không biết đỗ tiểu nguyệt ở nơi nào. Chỗ ta ở cách nơi này có một chút khoảng cách bên này ta vẫn là lần đầu tiên tới đây chứ? Đỗ Tiểu Nguyệt nhẹn miệng cười, chẳng biết vì sao còn giải thích một câu, trong lòng đối hành động của mình cũng có chút kỳ quái, vì che giấu trong lòng hoảng loạn, nàng vội vã mở ra xe tải hướng dẫn ở phía trên đánh dấu một chỗ điểm, Lâm Mục đi theo hướng dẫn chỉ thị, một đường khai xuất phồn hoa màn hạ tờ tàng, tiến vào đêm khuya yên tĩnh đường phố. ngươi làm sao đến nịu dót đến rồi? Trên đường hai người đều không nói gì, bầu không khí trong lúc nhất thời có vẻ hơi lung túng, cuối cùng vẫn là Đỗ Tiểu Nguyệt phá vỡ nặng nề. Quay đầu nhìn về phía Lâm Mục hỏi, bên này một người bạn đụng tới một vài vấn đề, ta đến giúp bọn họ giải quyết chút phiền phức. Lâm Mục tùy ý đáp, nhìn Đỗ Tiểu Nguyệt nhẹ giọng cười một tiếng nói, ta vẫn là lần đầu tiên xuất ngoại đây, nơi này tất cả đều là tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, nhìn lên còn thật tươi mới. Đúng vậy à, nơi này là Tha Hương nơi đất khách quê người, tự nhiên người nước ngoài rất nhiều, bất quá nhìn lâu cũng liền không có cảm giác gì mới mẻ, vẫn là hoài niệm quê hương tóc đen da vàng đồng bào. Mới vừa mới nhìn đến ngươi ta phát hiện ngươi đã hoàn toàn thay đổi, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, tướng mạo, tính cách, còn có thân thủ giỏi như vậy, theo ta trước đây nhìn thấy cái kia ngươi hoàn toàn khác nhau, nếu như không phải còn có một chút địa phương tương tự, ta quả thực cũng không dám nhận ra là ngươi. Đỗ Tiểu Nguyệt cẩn thận đánh giá Lâm Mục một phen, đối Lâm Mục bây giờ biến hóa rất yếu kỳ, dù sao trước mắt người đàn ông này đã từng là vị hôn phu của nàng, cái kia nổi danh nhất con vô dụng, thay đổi là tự nhiên, dù sao ta nhưng là chết qua một hồi a. Lâm Mục lắc đầu cười một tiếng nói tại quỷ môn quan lên đi một lượt, sau khi tỉnh lại ta liền hoàn toàn không nhớ ra được chuyện lúc trước rồi, như vậy cũng tốt, để cho ta bắt đầu một đoạn toàn bộ cuộc sống mới, hoàn toàn từ bỏ đi qua tất cả. đúng vậy a, như vậy cũng rất tốt, hoàn toàn từ bỏ đi qua tất cả. đỗ tiểu nguyệt lẩm bẩm lặp lại một bên, đột nhiên có vẻ hơi thương cảm. lâm mục không phải ngu ngốc, tự nhiên biết đỗ tiểu nguyệt chỉ là cái gì, hắn từ bỏ đi qua hèn yếu tính cách, đồng dạng cũng từ bỏ cái kia đã từng mang cho hắn vô số phiền não nước. đúng rồi. Ngươi là một người đến liều rốt đấy sao? Lâm Mục không muốn kéo tới trước kia để tài, rất nhiều chuyện hắn thật sự cũng đã không nhớ gì cả, cho nên thấy bầu không khí không ổn, vội vã rời đi để tài. Đúng vậy à? Vốn là ta là muốn tới nơi này, trên thế giới này tối đô thị phồn hoa một trong, tới nơi này chứng minh mình giá trị, không vẹn vẹn chỉ là bị gia tộc lấy ra thung ra, dùng đem đổi lấy cái kia một điểm hơi mỏng lợi ích. Đỗ Tiểu Nguyệt hít sâu một hơi, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ lạnh nhạt cười cười, trong mắt lại là trong lúc lơ đãng nước mắt lên. hiển nhiên. Một thân một mình tại Liễu Dược, nàng trải qua cũng không phải ở bề ngoài vui vẻ như vậy. Lâm Mục trong lòng cũng là bất đắc dĩ thở dài, Đỗ Tiểu Nguyệt tình hình, khiến hắn nhất thời liên tưởng đến đồng dạng một thân một mình dốc sức làm Lạc Băng Vân. Hai người đều xem như là xa xứ, một thân một mình lưu lạc, tuy rằng Lạc Băng Vân tình huống khả năng so với Đỗ Tiểu Nguyệt khá một chút, thế nhưng viên kia quật cường lại kiên cường thâm, lại là đồng dạng cô quạng. Xe từ từ đứng tại ven đường một tòa tầng 3 biệt thự bên, tại Liễu Dược, các tinh anh ở là cao tầng thương nhà ở. Người bình thường đều ở tại nơi này loại phổ thông tầng 3 trong biệt thự. Điểm này cùng hoa hạ tình huống là vừa vặn ngược lại. Trở về nghỉ sớm một chút đi, cái loại địa phương đó về sau không nên đi. Lâm mục khẽ mỉm cười nhìn Đỗ Tiểu Nguyệt nói ra. Cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi đột nhiên xuất hiện hôm nay khả năng thật sự có phiền toái lớn rồi. Đỗ Tiểu Nguyệt vầng chán hơi rủ xuống, không có đi xem Lâm mục nhỏ giọng nói câu, sau đó mở cửa xe bước nhanh đi vào trong sân, thẳng tới cửa thời điểm nàng mới nhìn lại liếc mắt nhìn. Lâm mục xe như trước ngừng ở ven đường, Đỗ Tiểu Nguyệt đối với ô tô phất phất tay, móc ra chìa khóa mở cửa phòng đi vào. Nhìn thấy Đỗ Tiểu Nguyệt tan toàn về đến nhà, Lâm mục không hiểu thở dài, bình tĩnh ngồi một hồi, sau đó mới nổ máy xe, trực tiếp quay trở về lạc gia trang viên. Đỗ Tiểu Nguyệt về tới lầu hai gian phòng, từ cửa sổ là có thể nhìn thấy dưới lầu tình hình, ngơ ngác tựa tại trên bệ cửa sổ, nàng cứ như vậy lặng lặng nhìn Lâm mục xe. Thẳng đến Lâm mục rời khỏi, nàng lại nhìn rất lâu, trong đôi mắt đẹp có một tia ai hoán cùng yêu thương. Nếu như nàng và lâm mục không phải biết sớm như vậy, cái kia thì tốt biết bao. Đáng tiếc, thế gian không có nếu như, chỉ có kết quả. Bất đắc dĩ thở dài, đỗ tiểu nguyệt kéo lên rèm cửa sổ, sau đó đèn trong phòng cũng lặng lẽ dập tắt. chương 128, bị người khiêu khích. chương 128, bị người khiêu khích. Màn hạ tở tăng đệ nhất bang hội lao đại hỉ ghiền chết rồi, tin tức này tuy rằng sẽ không nháo đến dư luận xôn xao, mọi người đều biết trình độ, thế nhưng hữu tâm nhân đều từ đủ loại con đường biết rồi tin tức này. Ngày thứ hai, tưởng sở tự nhiên cũng nhận được tin tức này, bọn hắn vốn là có đặc thù tin tức con đường, chú ý lưu rót mỗi một tia gió thổi cỏ lây, bởi vì cái kia cũng có thể mang ý nghĩa kế hoạch xuất hiện biến động. Cái này bang hội người mấy lần tập kích lạc hoa phó, tưởng sở tuy rằng đã sớm muốn trừng trị bọn họ, thế nhưng hắn có nhiệm vụ tại người, cũng không thể một mình hành động, vốn định đợi nhiệm vụ sau khi kết thúc lại dùng trừ hậu hoạn, không nghĩ tới lại có thể có người thay hắn làm chuyện này. Giải quyết một cái chỉ biết hung ác đấu ác ác bang đối với bọn họ những người này tới nói tự nhiên tính không phải là một kiện chuyện rất khó thế nhưng chuyển tới tin tức biểu hiện thì gìn là bị người vô thanh vô tức giám sát ở trong biệt thự chu vi mấy trăm tên tiểu đệ không có một cái gặp được tên sát thủ kia thân ảnh hết thảy màn hình giám sát lên cũng không thấy được kẻ khả nghi bóng muốn làm đến một điểm này nhưng liền không phải người bình thường có thể hoàn thành liền ở tưởng sở suy nghĩ tin tức này thời điểm đinh hán đi vào phòng trên người phun trào nhất cổ không hiểu khí tức nghe nói hạ tở tảng cái kia khí gìn bị người giết Chính là cái kia tập kích Lạc Tiên Sinh mấy lần bang hội lão đại. Một tiếng vào phòng, Đinh Hán liền gọn gàng dứt khoát nhìn Tưởng Sở hỏi, hiển nhiên hắn tưởng rằng Tưởng Sở trong âm thầm ra tay, màn hạ thở tặng cao thủ lợi hại như vậy, còn có thể đi tìm Hỉ Đình phiền thoái hắn nhưng không nghĩ ra được có mấy người. Không phải không được, ta hiện tại cũng đang buồn bực rốt cuộc là ai. Tưởng Sở nhún vai một cái, bất đắc dĩ cười một tiếng nói, trước đó hắn cũng cùng Đinh Hán nhắc qua cái này hắc bang sự tình, vốn là chuẩn bị đợi nhiệm vụ sau khi kết thúc sẽ hành động lại. Cho nên Đinh Hán có như vậy hiểu lầm, hắn cũng không kỳ quái. Đinh Hán nhất thời khe như mày, nếu như không phải tưởng sở ra tay, cái kia thì là ai? Hắn có thể không tin tưởng là hắc Bang ở giữa báo thủ, tại mặt hạ tờ tẳng, kỳ kỳ nhưng là một nhà độc đại, cái khác mấy cái tiểu bang hội, căn bản không đối phó được hắn. Vương Thanh nói, ngày hôm qua lâm mục buổi tối đi ra, Lạc Tiên sinh cho hắn một tấm thẻ vàng, chơi đến rất muộn mới trở về, người muốn hay không đi gặp hắn một chút. Tưởng sở suy tư một phen, đột nhiên đối với đinh Hán nói ra. Đinh Hán đuôi lông mày vẩy một cái, hơi kinh ngạc nhìn tưởng Sở một mắt, nhiều năm như vậy bạn nuôi khố, hắn đương nhiên rõ ràng tưởng Sở ý tứ, lẽ nào hỉ gỉn chết đi, nhưng thật ra là Lâm Mục đã hạ thủ. Có ý tứ, ta thật muốn gặp gỡ người trẻ tuổi này, không kiêng nể gì như thế động thủ, hắn liền không nghĩ qua sẽ trong lúc vô tình phá hủy sắp xếp của chúng ta sao. Trong mắt tinh mang lóe lên, Đinh Hán hừ một tiếng. Thời điểm này, Lâm Mục chính thoải mái nằm ở trong vườn hoa ghế mây trên bàn đu dây, nhàn nhã nhìn một quyển tạp chí. Không để ý chút nào phụ cận không ngừng tuần tra đi qua bảo an nhân viên. Tưởng sở cùng Đinh Hán làm dễ dàng đã tìm được Lâm Mục, Đinh Hán rất xa liền bắt đầu đánh giá Lâm Mục, bất quá vẻ mặt hắn rất là nghi hoặc, hiển nhiên không phát hiện Lâm Mục nơi nào sẽ như cái dáng dấp của cao thủ. Lâm Mục, chúng ta muốn đánh với ngươi nghe một chuyện. Tưởng sở đi tới, khách khi đối với Lâm Mục cười cười. Nguyên lai like là tưởng đội trưởng, không biết các ngươi muốn biết cái gì. Lâm Mục từ trong tạp chí rời đi ánh mắt, quay đầu nhìn hai người một mắt, thập phần thành thơi mà hỏi. Đêm qua màn hạ tở tặng xảy ra một việc lớn, Kỳ Kình bị người ám sát ở trong biệt thự. Chúng ta muốn biết chuyện này với ngươi có quan hệ hay không? Tưởng Sở khẽ mỉm cười, nói ra trong lòng nghi vấn. Kỳ Kình, ta không quen biết. Tối hôm qua ta tại màn hạ tở tặng đùa rất vui vẻ, không chú ý những chuyện này. Lâm Mục tự nhiên là không thể nào thừa nhận, gọn gàng dứt khoát trở về Tưởng Sở một câu. Lâm Mục, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp một điểm, chuyện này rất trọng yếu. Chúng ta ngàn dặm xa xôi đi tới Lưu không phải đến tầm hoan tác nhạc mà là có nhiệm vụ tại người. Tưởng Sở còn chưa nói, Đinh Hán lại là một bước tiến lên, nhìn chằm trầm Lâm Mục lạnh lùng nói, "Như ngươi vậy tự ý hành động, rất có thể sẽ phá hư kế hoạch của chúng ta, dẫn đến cuối cùng nhiệm vụ thất bại." Vị này, không biết làm sao xưng hô. Lâm Mục chậm rãi ngồi dậy, để xuống trong tay tạp chí, ngước mắt nhìn bộ mặt tức giận Đinh Hán. Hừ, Ngươi không cần quản ta là ai, quan trọng là nhiệm vụ lần này cấp trên rất coi trọng, chúng ta phải hoàn thành, như ngươi vậy tự ý hành động" Không nghi ngờ chút nào hội cực lớn tăng cường chúng ta kế hoạch biến số. Đinh Hán Nộ rên một tiếng, "Ta không biết cấp trên vì sao lại phái ngươi tới, thế nhưng chỉ cần ngươi ở nơi này một ngày, phải theo khuôn phép cũ, không cần ngươi xuất lực thời điểm, không nên ở không đi gây sự làm." Lâm Mục không những không giận mà còn cười, hắn còn chưa từng có bị người như vậy gian dạy qua, cho dù là Lục Thủ Dương, nói chuyện cùng hắn cũng đều là làm khách khí dáng vẻ, không nghĩ tới bước lên tha hương nơi đất khách quê người mặt đất, cư nhiên bị người nhà khiển trách một phen. Ta làm việc Không cần cùng bất luận người nào bằng giao, nếu như đã mang đến phiền thoái gì, tự nhiên cũng là do chính ta đi giải quyết, ngươi là thứ gì, cũng dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Từ từ đứng lên, Lâm Mục nhìn Đinh Hán từng chữ từng câu nói. Tuy rằng thân cao của hắn so với Đinh Hán hơi thấp một điểm, thế nhưng khí thế lại là chỉ có hơn chớ không kém. Được. Được. Quả nhiên là cao thủ, chẳng trách dám một người giết hỉ ghiền. Đinh Hán trong mắt ánh sáng vừa hiện, từ trên người Lâm Mục khí thế của bộ phát mà ra thời điểm, hắn cũng đã xác định điểm này. Từ đầu tới đuôi hắn đều đã nhận định hỉ hỉn chính là lâm mục giết chết, căn bản không có hỏi do ý tứ. Bất quá chúng ta là một đoàn đội, ngươi đã nghĩ như vậy hành động, như vậy rất đơn giản. Nam đâm lớn mới là đạo lý quyết định. Nếu như ngươi có thể thắng ta, nơi này liền từ ngươi đến chỉ huy. Nhéo một cái cái cổ, Đinh Hán ánh mắt thâm trầm nhìn trầm trầm lâm mục. Đinh Hán, ngươi. Tưởng Sở hơi sững sờ, không nghĩ tới chỉ là lại đây để hỏi lời nói, lại đột nhiên biến thành hiện tại cái này phó cục mặt. Bất quá hắn lời nói còn chưa nói ra miệng, đã bị Lâm Mục đã cắt đứt. Nguyên lai like là muốn động thủ đỏ sức một phen, rất tốt, ta cũng muốn nhìn một chút bị phái tới nơi này chấp hành nhiệm vụ các ngươi, đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng, có thể không ngăn cản được kế tiếp tập kích. Lâm Mục một tiếng cười nhạo, cái này Đinh Hán hắn đã nhìn ra rồi, là cái không kém gì tưởng sợ cao thủ, thế nhưng hắn há lại sẽ sợ sệt. Vốn là đi tới Hoa Kỳ một trong những mục đích chính là muốn kiến thức càng nhiều hơn cao thủ. Nếu những dị năng giả kia còn chưa tới. Như vậy cùng những cao thủ khác so so chiêu, hắn cũng là tình nguyện cực điểm, thuận tiện cũng phơi bày một ít thực lực của mình, miễn cho những kia tôm tép nhỏ bé đều có thể ở trước mặt hắn làm cản. Ta tại phòng tập thể hình cho ngươi. Hy vọng thực lực của ngươi thật có mạnh mẽ như vậy. Đinh Hán hừ một tiếng, sau đó không tiếp tục để ý lâm mục, tự mình xoay người rời đi rồi. Tưởng sở bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đinh Hán tính khí hắn là không thể hiểu rõ hơn được nữa rồi, bình sinh ghét nhất chính là không tuân thủ kỷ luật người, lâm mục cử động không thể nghi ngờ là xúc phạm vào Đinh Hán trong lòng điểm mấu chốt Lâm Mục bây giờ là thời kỳ không bình thường ngươi thật sự không nên một mình hành động hiện tại lại chọc giận Đinh Hán các ngươi vạn vừa đánh nhau có tổn thương gì chúng ta chẳng phải là tự đoạn cánh tay thở dài tưởng sở lắc lắc đầu nói ra không sao tưởng đội trưởng kẻ địch chẳng mấy chốc sẽ đến công kích lạc ra ta sớm cho mọi người nóng người miễn cho bị người khác ra đánh một trở tay không kịp Lâm Mục đứng dậy cười ha ha nhìn Đinh Hán ánh mắt trở nên hơi lửa nóng Trở về trong biệt thự thời điểm, hắn trước mặt đụng phải sắc mặt như trước có chút xanh tím Vương Thanh. Tiểu tử ngươi không phải đâu. Có lầm hay không? Rõ ràng đi khiêu chiến đinh hán. Ngươi biết hắn là ai sao? Đừng tưởng rằng đánh thắng ta, cái này lạc ra sẽ không có đối thủ của ngươi rồi. Hắn nhưng là nhân vật phi thường lợi hại. Vương Thanh một cái kéo qua lâm mục, thấp giọng nhanh chóng nói ra. À a với ngươi động thủ, bất quá là treo chọc ngươi chơi mà thôi, ta làm sao có khả năng bởi vậy khinh thường thiên hạ cao thủ đâu này Cùng đinh hán người như thế luật bàn mới có một chút ý tứ. Lâm mục hì hì cười cười, vô vô vương thanh vai, theo sau kế tục hướng về phòng tập thể hình đi rồi. Vương thanh sắc mặt đỏ bừng lên, không nghĩ tới hắn nhận được tin tức lại đây hảo tâm nhắc nhở, lại bị người không chút lưu tình rất khinh bỉ một phen, trong lòng nhất thời một trận đất ức. Nhìn lâm mục bóng lưng rời đi, trong lòng hắn tức giận bất bình hư một tiếng, bước chân hơi động cũng đi theo, muốn nhìn một chút lâm mục tiểu tử này chờ chút là làm sao thua với đinh hán. Hiện tại Bảo Long đoàn bên trong cũng không phải sư chức chiến đấu nhân viên, chỉ là học qua một ít vật lộn mà thôi, Đinh Hán nhưng là chân chính tại tuyến đầu tiên chiến đấu, nằm giữ phong phú vô cùng kinh nghiệm tác chiến nhân viên chiến đấu. Trong phòng thể hình, Lâm Mục tùy ý đứng ở nơi đó, không hề có một chút nào như Lâm đại địch dáng vẻ, lại Đinh Hán trong mắt, cái bộ dáng này quả thực là có chút sâu mà dây xích trí vị. Điểm này, để nhất quán tuân thủ một cách nghiêm chỉnh kỷ luật Đinh Hán rất tức tối, hắn vẫn cho rằng, làm một cái ngành đặc biệt, lấy tư cách hoa hạ tinh anh nên có kỷ luật sắt cùng ý chí. Thế nhưng trước mắt người trẻ tuổi này, quả thực là Vũ nhục Bảo Long Đoàn danh tiếng, không có một chút nào quy củ, cũng không tuân thủ hành động kỷ luật, bị người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ mất hết Bảo Long Đoàn mặt mũi. Làm sao vậy? Còn không có động thủ làm sao lại một bộ có thâm cửu đại hận dáng dấp? Chúng ta tựa hồ mới là lần đầu tiên gặp mặt chứ? Nhìn thấy Đinh Hán đe dọa gương mặt, Lâm Mục tùy ý cười hỏi, một điểm đều không thấy được dáng dấp sốt sắng. Đinh Hán trải qua mỗi một trận, hắn đều là phi thường cẩn thận. Bất luận đối thủ là ai, toàn lực ứng phó là của hắn chuẩn tác, bởi vì vận dụng toàn lực mới là đối đối thủ một loại tôn trọng. Mà điểm này lại là hắn nhìn lâm mục không vừa mắt một nguyên nhân khác, rồi bởi vì lúc trước lâm mục tại lúc tỉ thí hung hăng đùa bỡn một phen vương thanh, ở trong mắt đinh hán loại này bị mạnh hiếp yếu hành vi là phi thường vô sỉ, cũng là làm hắn thập phần khinh thường một loại hành vi, quả thực không hề có một chút cao thủ hẳn là có phong độ. Cho nên hôm nay hắn mới sẽ cố ý khiêu khích lâm mục, vốn là lâm mục làm việc chính là nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ mà thôi, Ken Chốt liền nhìn người làm sao định tính rồi. Cung Tưởng Sở cùng đi tìm Lâm Mục, đinh hắn trực tiếp lên đến liền cho Lâm Mục khấu trừ đỉnh đầu trộm mũ, trái với Bảo Long đoàn kỷ luật, đồng thời cũng gây trở ngại hành động của bọn họ, trực tiếp đem Lâm Mục đưa vào lương sơn. Mục đích đúng là muốn cho Bảo Long đoàn chúng thanh thiếu niên một bài học, để cho bọn họ biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, càng quan trọng hơn là muốn tuyệt đối phục tùng tổ chức kỷ luật cùng quản lý. Nhiệm vụ lần này trọng đại, thượng tầng làm quan tâm. Đó là không cho có bất kỳ tổn thất gì, giờ khác này nội ưu ngoại hoạn ở dưới, càng hẳn là đoàn kết nhất trí, mà không phải khắp nơi gây chuyện thị phi. chương 129, lần thứ nhất giao phong. chương 129, lần thứ nhất giao phong. Đối mặt Lâm Mục treo chọc một câu nói, đinh hán sắc mặt càng đen hơn, bất quá hắn không cùng Lâm Mục đấu võ mồm, bởi vì hắn bản thân liền là một cái không tán luôn từ người. Nếu mọi người ước định dùng so tài phương thức giải quyết, nào như vậy phải nói nói nhảm nhiều như vậy, đối với bọn họ tới nói không có gì so với thực lực càng có sức thuyết phục được rồi giờ phút này trong phòng thể hình ngoại trừ lâm mục cùng đinh hán bên cạnh còn có hai người khác chính là xem cuộc chiến tưởng sở cùng vương thanh tướng đội trưởng như vậy không hay lắm chứ đinh đại ca cao thủ như vậy cùng lâm mục một người bình thường luật bản chuyến đi sẽ cho người ra chuyện cười tuy rằng trong lòng rất muốn nhìn lâm mục xấu mặt thế nhưng vương thanh vẫn cảm thấy tấm này tỷ thí có chút không công bằng dù sao đối với với đinh hán thực lực hắn là hiểu rất rõ nay không vừa vặn Lúc trước Lâm Mục cũng khi dễ ngươi một hồi, hiện tại để Đinh Hán giúp ngươi đòi lại cái công đạo, rồi lại nói, Lâm Mục thực lực ngươi thật sự hiểu rõ sao. Hắn không phải là người bình thường, chờ chút ngươi xem liền biết rồi. Tưởng sở khe khẽ lắc đầu, liếc mắt nhìn Vương Thanh nói ra. Nghe xong lời này, Vương Thanh trong lòng nhất thời cũng lớn cảm thấy hứng thú, thật là của hắn muốn biết, cái này mấy ngày trước đem hắn hung hăng hành hạ hắn một phen Lâm Mục, đến tổn cùng có thể có bao nhiêu cường. Nếu như Lâm Mục cuối cùng thua ở Đinh Hán thủ hạ, vậy sau này gặp gỡ Lâm Mục. Hắn cũng không dùng tới tự ti, bởi vì Lâm Mục cũng không phải lợi hại đến vô địch thiên hạ nhân vật. Liên ở Vương Thanh một bên trong lòng âm thầm cân nhắc thời điểm, trong sân hai người đã động thủ, không có quá nhiều ngôn ngữ, hai người bước chân hơi động, đã nhanh như tia chớp đụng vào nhau. Vừa bắt đầu, Lâm Mục cũng không có sử dụng chân khí, mà là vẹn vẹn dựa vào sức mạnh của thân thể đối địch, nhưng mà nếu như chính vì như vậy liền khinh thường Lâm Mục, cái tiêu kết cục nhưng là rất thảm. Cho dù là đơn thuần sức mạnh thân thể, Lâm Mục thực lực bây giờ cũng rất đáng sợ thế nhưng đinh hán cũng không phải phổ thông luyện gia tử chuyên gia vừa ra tay đã biết có hay không từ lâm mục quyền phong mang theo tiếng rít hắn liền nhìn ra lâm mục là cái tuyệt đối cao thủ phổ thông luyện gia tử tốc độ càng nhanh sức mạnh càng lớn động như vậy bắt đầu tự nhiên là kình phong nổi lên bốn phía nhìn lên có loại hổ hổ xanh uy cảm giác thế nhưng lâm mục ra quyền mau lẹ như điện vừa nhanh vừa mạnh bất quá quyền phong lại là dị thường nhỏ hầu như không có một thanh âm tiếng rít cũng là hết sức nhẹ nhàng không hiểu được người nhìn thấy tình cảnh này còn tưởng rằng Lâm Mục không sức mạnh nào, chỉ là cái trò mèo mà thôi. Thế nhưng Đinh Hán lại là biết rõ, chúng vào một quyền này, nhẹ nhất cũng là đứt gần gãy xương kết cục. Nhìn Lâm Mục như trước một mặt mỉm cười khuôn mặt, Đinh Hán thu hồi ý nghĩ rối loạn trong lòng, trong miệng quát khẽ một tiếng, tất cả đều là bắp thịt nhất thời một trận lúc đích, đó Lâm Mục liền sông lên trên. Động tác của hai người đều là dị thương mau lẹ, một bên chỉ có tưởng sở có thể thấy rõ động tác của hai người, Vương Thanh chỉ cảm thấy người trong sân ảnh nhất trận nhanh như tia trao ch Sau đó hai bóng người liền phân ra. Đinh Hán bạch bạch bạch lùi lại mấy bước, vừa nãy hai người hủy đi mấy chiêu, Lâm Mục một quyền đánh tới ngực của hắn, hắn nhấc lên hai tay cứng rắn chống đỡ một quyền này. Một trận thấm nhập cốt tùy đau nhức truyền vào não hải, Đinh Hán vẩy vẩy hai tay, tuy rằng sắc mặt không có gì thay đổi, thế nhưng trong lòng lại đã có đáy ngọn mượn. Lâm Mục công phu, chắc chắn sẽ không khi hắn bên dưới. Vương Thanh thậm chí còn chưa có lấy lại tinh thần đến, giữa trường hai người cũng đã phân ra, một bên tưởng sợ vẻ mặt biến đổi trong miệng nhất thời một tiếng thở nhẹ, thật nhanh. Xem ra ta trước đó là coi thường ngươi, thật có của ngươi tùy tiện tư cách, chỉ là người trẻ tuổi, phải hiểu được phong mang nội liễm, cây to đón gió đạo lý rất đơn giản. Đinh hán hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn Lâm Mục nói ra. Lúc này mới một chiêu mà thôi, đến tột cùng có hay không tư cách, vẫn là chờ tỷ thí xong rồi rồi hay nói. Lâm Mục lắc đầu cười cười, cái này đinh hán rõ ràng ở trước mặt hắn đàm luận đạo lý lớn, nếu như biết hắn đã tu luyện mấy và năm. Đoán chừng có thể đem tiểu tử này dọa chết tươi chứ. Phía trước thua một chiêu, Đinh Hán rốt cuộc nhấc lên toàn bộ tâm thần, tuyệt đối sẽ không lại cho Lâm Mục cơ hội lần thứ hai. Trong lòng hắn cũng thừa nhận, mới vừa xác thực là có chút coi thường rồi. Lần này Đinh Hán ra tay trước, dưới chân bước chân ép động, xét qua hai cái đơn giản nửa cung, người đã lắc mình đã đến Lâm Mục trước người của, song quyền su thế còn dường như xét đánh tập kích động. Phong tập thể hình trên sàn nhà đều bị hắn ép động bộ pháp, vẽ ra vài đạo sâu đậm vết tích, đây chính là hảo hạng kim cương sàn gỗ. Cư nhiên bị người miễn cưỡng đạp ra dấu ấn. Lâm Mục cũng thu hồi nụ cười trên mặt, sự công kích của đối thủ cử trọng lực khinh, khi động thủ còn như sấm gió cuốn cuộn, hiển nhiên đã là thuốc dục chân khí. "Rất tốt, như vậy luận bàn còn có chút thú vị." Trong miệng nhẹ giọng nói ra, Lâm Mục ý nghĩ xúc động, đang điền chân khí trong phút chốc cũng đã tháo chạy lần toàn thân kinh mạch. Một khi điều động chân khí, Lâm Mục cả người khí thế lập tức hiện ra, cũng không tiếp tục là trước kia cái kia nhìn lên tuấn lãng vô hại thanh niên, mà là một tòa ngăn cản ở trước mắt núi lớn. Có tuyên cổ bất biến hùng hậu sức mạnh, Thật mạnh khí tức. Điều này sao có thể? Tưởng Sở nhất thời la thất thanh, bản thân hắn cũng tu luyện ra chân khí, tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra Lâm Mục tài nghệ thật sự, rõ ràng không ở hắn và Đinh Hàn dưới, Bảo Long Đoàn lúc nào lại xuất hiện như thế một vị trẻ tuổi cao thủ. Cùng một bên xem cuộc chiến tưởng sở không giống, ở giữa sân Đinh Hàn áp lực càng là khổng lồ, bởi vì Lâm Mục khí thế của đã khóa chặt hắn, phô thiên cái địa áp lực nhất thời xông tới trước mặt. Thật sự nếu không toàn lực ứng phó, trận chiến này Ê e sợ thất bại đến mức rất thảm. Một cái không ổn ý nghĩ, trong nháy mắt tránh qua đinh hán náo hải. Một bên khác Vương Thanh, đúng là không có cái gì quá rõ ràng cảm giác, hắn chỉ là cái luyện qua vật lộn người bình thường, cứ việc cảm thấy giữa trường hai người thật giống như đều khí thế bất phàm, nhưng kỳ thật nhìn không ra cái gì thành tựu đến. Trong nghề khán môn đạo, người thường xem cho vui, ở đây bốn người tuy rằng đều là luyện gia tử, thế nhưng Vương Thanh vẫn là thuộc về người thường hàng ngũ, còn chưa đạt tới đang đường nhập thất cảnh giới vận dụng chân khí sau đó đinh hán cùng lâm mục tốc độ nhất thời lại tăng lên nữa vương thanh đã hoàn toàn không thấy rõ bóng người chỉ cảm thấy không trung thỉnh thoảng sẽ tránh qua một vệt bóng đen ngoài ra chính là quyền cước lẫn nhau bắc kịch liệt tiếng va chạm từ cái thanh âm này dày đặc trình độ là có thể nghe ra hai người chiến đấu tần suất là nhanh bao nhiêu rồi người bình thường đối mặt tốc độ như thế này công kích căn bản không có mặc cho gì cơ hội phản ứng hai người chiến đấu kích phát kinh khí cường đại để trong phòng thể hình sàn gỗ nhất thời từng chiếc gãy vỡ vô số vụn gỗ chung quanh tung bay sợ vội vã lôi kéo Vương Thanh lui qua một bên hắn đã nhìn ra rồi Đinh Hắn trận chiến này là thật không có lưu thủ đã dùng tự thân sức mạnh mạnh nhất trừ một chút lá bài tẩy bên ngoài Đinh hắn đã là toàn lực ứng phó từ khi Vương Thanh bị Lâm mục dễ dàng dạy dỗ một phen, tưởng sở liền biết Lâm mục là một cao thủ thế nhưng cái kêu cao thủ còn dừng lại tại người bình thường giới hạn hắn lúc đó là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Lâm mục Dĩ nhiên là cùng bọn họ một đẳng cấp người bọn hắn từ nhỏ tu luyện trải qua vô số chiến đấu cùng tôi luyện Dựa vào tiên tiên ưu tú thiên phú cùng với hậu thiên không ngừng nỗ lực, mới đã có được hôm nay thực lực. Giao ra bao nhiêu nỗ lực, mới sẽ thu hoạch bao nhiêu thực lực, tại trên một điểm này, ông trời vẫn luôn là làm công bình. Thế nhưng Lâm Mục năm nay mới chừng 20 tuổi, coi như là đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không quá liền hơn 20 năm thời gian, làm sao có khả năng đạt đến giống như bọn họ cảnh giới. Thế nhưng giờ khắc này giữa trường chuyển tới phân tán kinh phong, lại rất rõ ràng nói cho tường sở, tất cả những thứ này đều là hiện thực. Lâm mục thật sự có được như thế thực lực cường hãn, đây là một cái chân chân thực thực. Cùng bọn họ nơi tại một cảnh giới cao thủ trẻ tuổi. Thế nhưng tưởng sợ không nghĩ ra, cho dù tu vi có thể thông qua tu luyện cấp tốc tăng lên, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại là cần thật thật tại tại tích lũy, loại kia tích lũy cũng không phải có thể vừa chạm vào mà đến đổ đồ vật. Đồng dạng thực lực người, một cái nắm giữ phong phú kinh nghiệm chiến đấu người là khẳng định có thể đánh bại dễ dàng một cái chỉ biết vùi đầu huấn luyện người, bởi vì bọn họ ý thức chiến đấu căn bản không tại một cấp độ. Trong chiến đấu ý thức, kỹ xảo cũng phải cần trải qua vô số sinh tử tôi luyện, năng lực sâu đậm khắc nhập có thủy, cuối cùng đạt đến khắc địch chế thắng trình độ. Thế nhưng người tuổi trẻ trước mắt chẳng những là tu vi hồn dày vô cùng, liền ngay cả kinh nghiệm chiến đấu cũng là phong phú đáng sợ, chỉ muốn nhìn một chút Đinh Hán không có chiếm được chút nào tiến nghi, là có thể rất rõ ràng rồi. Cho dù hắn là một người tu luyện thiên tài, có thể so với thường nhân tu luyện nhanh hơn rất nhiều, thế nhưng loại này phong phú kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm, hắn lại là từ đâu có được? Lẽ nào coi đời này thật sự có chuyển thế câu chuyện, mà không phải người này kiếp trước chính là một cái mạnh mẽ vô cùng cao thủ hay sao? vừa sinh ra liền đã có được đáng sợ như vậy ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo, tốc độ, sức mạnh, kỹ xảo ba yếu tố kia ngươi đã rất tốt, bất quá muốn bằng này đánh bại ta, đó là không có khả năng, nếu như không có hắn lá bài tẩy của hắn, hôm nay ngươi không thắng được. nhanh như chớp y hệt trong khi giao thủ, lâm mục rằng giặc âm thanh từ không trung truyền ra, sau đó hai bóng người lóe lên sau xuất hiện tại trong phòng thể hình. Đinh Hàn sắc mặt làm nghiêm nghị, vừa nãy toàn lực điều động chân khí dưới, hắn đã không có rỗi danh tinh lực đi nói chuyện, thế nhưng trước mắt cái này Lâm Mục, lại có thể nhẹ nhõm một bên ứng phó công kích của hắn, vừa mở miệng nói chuyện. Điều này nói rõ cái gì, trong lòng hắn là lại rõ ràng hết mức, người ta cùng hắn động thủ, còn lưu có rất lớn phòng bị. Trên mặt hơi hơi ngạc nhiên, kỳ thực trong lòng hắn đã là nhấc lên sóng to gió lớn, cùng tưởng sợ muốn đổ vật như thế, hắn cũng cảm thấy Lâm Mục cái tuổi này, thì đã cùng bọn họ đứng ở một đẳng cấp bên trên, thật sự là có chút mỹ thiên. Ngươi rất mạnh. Mạnh phi thường. Hôm nay có lẽ ta sẽ thua ở trong tay ngươi, thế nhưng này cũng không thể để ta cảm thấy sợ sệt. Ta sẽ vận dụng sức mạnh chân chính đánh với ngươi một trận. Trầm rãi từng chữ từng câu nói ra, Đinh Hán sắc mặt đột nhiên trở nên một mảnh hứng hồng, gân xanh trên trán nhất thời từng chiếc đô ra, nhất cổ kinh người sóng nhiệt từ trên người hắn truyền ra, sau đó trên người rõ ràng đã nổi lên từng trận nhàn nhạt thanh yên. Đinh Hán. Không thể. Một bên xem cuộc chiến tưởng sở nhất thời một tiếng thét kinh hãi bước chân hơi động đã nghĩ tiến lên thế nhưng do dự một chút sau lại thu lại rồi trước mắt đinh hán đã không phải là hắn có thể lên đi ngăn trở người chương 130 tâm phục khẩu phục chương 130 tâm phục khẩu phục đinh hán trên người đột nhiên xuất hiện biến hóa để lâm mục vẻ mặt cũng nhất thời ngưng trọng lên mới vừa trong nháy mắt đó hắn bén nhạy đã nhận ra đinh hán chân khí trong cơ thể đột nhiên kịch liệt vận chuyển tốc độ vượt qua vừa này chí ít gấp hai nhiều mạnh như vậy làm được thôi thúc chân khí bản thân Không nghi ngờ chút nào đối kinh mạch gánh nặng là tương đối lớn, bình thường phương pháp này đều là tạm thời tăng lên sức chiến đấu bí pháp, mới vừa không thể lâu. Bất quá có hại liền có lợi, liều lĩnh nguy hiểm to lớn, đổi lấy là sức chiến đấu tăng lên gấp đôi, liều mạng thời điểm dùng để phát ra vài nình một đòn, là lại thích hợp cực kỳ rồi. Đinh Hán nhìn chòng chọc vào Lâm Mục, to dài trên cánh tay giờ khắp này là gân xanh dày đặc, Lâm Mục mạnh mẽ đã triệt để kích phát rồi ý chí chiến đấu của hắn, hắn không tin, tại bên bờ sinh tử ma luyện nhiều năm, Rõ ràng không sánh bằng một cái chưa dứt sữa thanh niên. Bất quá nhìn Lâm Mục như trước không gặp thần sắc sốt sáng, đinh Hán trong lòng cũng là không chắc chắn, cho dù hiện tại lấy ra lá bài tẩy, hắn cũng không xác định có thể không đánh bại Lâm Mục cái này cường địch. Tường đội trưởng, đinh đại ca hắn làm sao vậy? Thế nào giống như biến thành người khác tựa như. Vương Thanh kinh ngạc nhìn đinh Hán biến hóa, phản phất đột nhiên không quen biết hắn bình thường. Tưởng Sở không nói gì, con mắt của hắn cũng nhìn chằm chằm hai người không tha, biểu hiện hết sức nghiêm túc. Đối với hắn, cao thủ như vậy tới nói, có thể quan sát cung cấp những cao thủ khác toàn lực một trận chiến, tuyệt đối là một loại thu hoạch lớn. Cao thủ vốn là rất ít, toàn lực giao chiến thời điểm còn cho phép người khác ở bên cạnh quan sát, cơ hội như vậy đã ít lại càng ít. Nếu như có thể nắm lấy cái này gặp gỡ, nói không chắc liền có thể lĩnh ngộ ra đồ vật gì, làm cho Tu Vi làm tiếp đột phá. Xem ra ngươi đã chuẩn bị xong, nếu như vậy, ta liền không khách khí. Lâm mục toàn thân chân khí chấn động. Một tiếng nhẹ nhẹ tiếng rồng ngâm nhất thời từ trên người hắn truyền ra, đây không phải trong miệng hắn phát ra tiếng hú, mà là vận chuyển chân khí giữa tự nhiên phát ra âm thanh. Quá không thể tưởng tượng nổi. Lại có như thế bùng hậu chân khí? Hắn đến tột cùng là tu luyện như thế nào? Tưởng sở khó có thể tin lắc đầu, loại này chỉ bằng vào vận chuyển chân khí, là có thể đưa tới tiếng hú. Hắn chưa bao giờ thấy tận mắt, chính là nghe nói đó cũng là rất lâu chuyện lúc trước. Lâm Mục lúc này thi triển võ công chính là từ lục thủ dương cái kia đạt được đến hàng long thập bát trưởng sách quý, cái môn này uy lực cương mãnh cực kỳ trường pháp, tu luyện điều kiện thứ nhất chính là muốn có hùng hồn chân khí ăn mồi. Dưới chân mãnh liệt vừa phát lực, lâm mục dưới thân sàn nhà nhất thời từng mảnh từng mảnh giãn nứt, đơn giản một cái tiến bộ đại trưởng, chiêu thức cổ điện thanh kỳ, không có bất kỳ lẽ đẽ, thế nhưng thanh thế lại là hùng vi cực kỳ. Nhất cổ rõ ràng sóng khí từ trước người của hắn chợt lóe lên, đó là quanh người không khí đều bị mạnh mẽ gạt ra dấu hiệu, lâm mục chân khí đã hoàn toàn vận chuyển lên đến quanh thân đều bị bao phủ ở nồng nặc chân khí bên trong. Hắn nhìn ra đinh hán bí pháp nhất định là tăng lên sức mạnh của thân thể, cho nên mới tuyển dụng quyết chi tiến lên hàng long thập bắt trưởng, chính diện cứng đối cứng đánh bại đối thủ này. Nếu như chỉ là muốn thủ thắng, vậy thì thật là một cái lại quá đơn giản chuyện tình rồi, chỉ cần phát huy ra thân pháp ưu thế, đem đinh hán thi triển bí pháp kéo đến thời gian kết thúc, hắn tự nhiên sẽ thắng. Bí pháp phản phệ sau đinh hán, dưới tay hắn e sợ liền một chiêu đều không chịu đựng được Thế nhưng Lâm Mục cần không phải loại này đầu cơ trục lợi, hệ thắng lợi. Hắn muốn lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại đối thủ, tại đối thủ tự tin nhất địa phương, đưa hắn hoàn toàn đánh tan. Ra Ta đi. Vương Thanh ở một bên đã là nhìn trận mắt ngó muộn, Lâm Mục lần này động tác so với trước đó đã là so sánh chậm rãi rồi, cho nên Vương Thanh cũng có thể thấy rõ động tác của hắn. Cái kia khoa trương khí thế, cái kia sức mạnh hùng hậu, để Vương Thanh không tự chủ được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Loại này không phải người sức mạnh đã triệt để vượt ra khỏi hắn nhận thức. Tuy rằng hắn biết luyện võ cao thủ đã đến cảnh giới nhất định sau, sẽ có được người thường không thể thành sức mạnh, thế nhưng lâm mục thanh thế thật sự là quá mức hùng vĩ, đem nội tâm của hắn rung động tuột đỉnh. Đinh hắn mắt sáng lên, hắn cũng nhìn ra lâm mục ý đồ, đối với đối thủ như vậy, trong lòng hắn cũng không khỏi được kính phục lên, lại dám liều mạng đối thủ am hiểu lĩnh vực. Sẽ làm như vậy người, không phải đầu góc có vấn đề, chính là có thực lực tuyệt đối. Mà trước mắt người trẻ tuổi này, thấy thế nào cũng không như là đầu không rõ ràng người. Như vậy cho ra kết luận chính là hắn nhất định nắm giữ thực lực mang tính áp đảo. Gặp phải như vậy một cái khó được cao thủ, Đinh Hán trong lòng nhất thời chiến ý kịch liệt sôi trào lên, cho dù chết tại cao thủ như vậy dưới quyền, cái kia cũng coi như là không hưởng đời này. Trong miệng Đống Dưng hét dài một tiếng, Đinh Hán quanh người cũng tránh qua một vòng sóng khí, sau đó thân hình hắn đột nhiên lóe lên, đối với Lâm Mục liền nhào tới. Dưới chân mỗi giẫm một bước, đều để lại một cái sâu đậm dấu chân, mạnh mẽ vô cùng sức mạnh nhất thời hiển lộ không thể nghi ngờ. Hai người trong nháy mắt tựu như cùng sao hỏa đụng phải trái đất ý hệt đụng vào nhau, nháy mắt đích tử tịch sau đó một đạo cuồng mãnh vô cùng sóng khí từ hai người nơi giao thủ quần cuộn ra đến, trong phòng thể hình khí tại nhất thời bị thổi trở mình đầy đất. Đứng ở một bên Vương Thanh, nếu như không phải tưởng sợ ở phía sau chống hắn, chỉ sợ cũng đã sớm cùng lăn đất hồ lô bình thường lăn tới một bên đi rồi. Cứ việc có tưởng sợ giúp đỡ hắn, Vương Thanh vẫn là không cách nào thấy rõ trong sân chiến đấu, cũng không phải lâm mục động tác của hai người nhanh bao nhiêu. Mà là bọn hắn giao thủ kình khí thật sự là mạnh mẽ quá đáng, vương thanh căn bản liền con mắt đều không mở ra được. Quá mạnh mẽ. Thực sự là quá mạnh mẽ. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, lại có thể có người tại Đinh Hán thi triển bí thuật sau đó nhưng lấy cứng trọi cứng cùng hắn đối hám mấy chủ quyền. Xem cuộc chiến tường sở, lúc này cũng là kích động cả người run dậy, hai mắt sáng lên nhìn chòng trọc vào trong sân hai người, hận không thể tự mình vào sân, thay thế Đinh Hán đi lĩnh giáo một phen lâm mục tuyệt học. 20 quyền hai người không tránh không né liều mạng hai mươi quyền, đinh hán khí tức trong người cứng lại, cái chán nhất thời mồ hôi chảy như chú, y phục trên người cũng là sớm đã bị mồ hôi thấm ướt. so sánh với đó, lâm mục tình huống liền tốt hơn nhiều, chỉ là trên chán hơi nhìn thấy một ít mồ hôi, trên người đó là không có chút nào thấy gì thường, tựa hồ phi thường nhẹ nhõm dáng vẻ, hít một hơi thật sâu, đinh hán mạnh mẽ cổ động chân khí, song quyền vừa nhấc, lần thứ hai đột nhiên nhào thân mà lên. lâm mục một tiếng cười khẽ, song trường hợp lại sau trong nháy mắt kéo ra. Một đoàn màu vàng nhạt mơ hồ khí long nhất thời tại lòng bàn tay sập tiệm xoáy bất định, từng trận nhẹ nhẹ tiếng rồng ngâm nhất thời truyền khắp toàn bộ phòng tập thể hình. Ta ít. Mạnh mẽ sóng khí biến mất rồi, Vương Thanh lúc này rốt cuộc mở hai mắt ra, nào nghĩ tới mới vừa mở mắt liền thấy trước mắt tình cảnh này, nín nửa ngày nhất thời tuôn ra một câu chửi bậy. Loại này chỉ có tại trong TV mới thấy qua hình ảnh, bây giờ rõ ràng sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt hắn, cái này bảo hắn làm sao có thể không kinh hãi, làm sao có thể duy trì nội tâm bình tĩnh. Nếu như là đặt ở Hoa Kỳ, một màn này xuất hiện, không thua gì đĩa bay trực tiếp giáng lâm ở New giót, chứng minh rồi trên đời thật sự có người ngoài hành tinh một cái nói. Bảo Long đoàn bên trong luyện được chân khí cao thủ có khối người, thế nhưng những chân khí đó đều giới hạn tại trong cơ thể vận chuyển, tăng mạnh sức mạnh của thân thể cùng với trị liệu thương thế bên trong cơ thể. Chân chính có thể đem chân khí thả ra ngoài thân thể, đặt đến tấn công từ sang người, Bảo Long đoàn bên trong không nói không có người như thế, nhưng là tuyệt đối không phải phổ thông thành viên có thể dễ dàng nhìn thấy. Lâm Mục chính là trong đó một cái, tuy rằng còn chưa tới nơi toàn thân chân khí như thường phóng ra ngoài trình độ thế nhưng mượn võ công chiêu thức sử dụng chân khí tấn công từ xa đối với hắn mà nói đã không phải là việc khó gì đinh hán vọt tới trước bước chân nhất thời miễn cưỡng một dừng mạnh mẽ ngừng vọt tới trước thân thể mồ hôi trên trán giọt lớn dọt lớn theo hai gò má chảy xuống con mắt nhìn chòng chọc vào lâm mục trong lòng bàn tay cái kia lưu chuyển không ngớt mơ hồ khí long một bên tưởng sợ lúc này cũng giống là bị người nắm cái cổ như vậy sắc mặt trợn đỏ bừng Hắn đã hoàn toàn nói không ra lời, lúc này Lâm Mục bày ra thực lực, đã hoàn toàn vượt lên hai người bọn họ bên trên. Nhìn thấy Đinh Hán ngừng lại, Lâm Mục khẽ mỉm cười, song trưởng ở giữa khí long nhất trận nhanh chóng lưu chuyển, sau đó dần dần tiêu tán ra, bị hắn lần thứ hai thu hồi trong cơ thể. Nhìn thấy tình cảnh này, tưởng sở cùng Đinh Hán hai người con ngươi đều nhanh lồi đi ra, đem chân khí thả ra bên trong thân thể, lại còn có thể như thường thu hồi đi, tình hình như thế bọn hắn đừng nói làm được, liền ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói. ta thua rồi. Thực lực của ngươi đã vượt ra khỏi ta rất nhiều, ta thua tâm phục khẩu phục." Đinh Hán chậm rãi thu công, toàn thân bốc hơi nhiệt khí nhất thời biến mất không còn tâm hơi, trên người nổi lên gân xanh cũng dần dần bình phục đi xuống, nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm Lâm Mục, thập phần bình tĩnh nói: "Không, ngươi không bại, ngươi chiến thắng chính mình, tin tưởng mới vừa trận chiến đó, đối với ngươi cũng có trợ giúp rất lớn, đợi một thời gian, nhất định có thể cố gắng tiến lên một bước." Lâm Mục khoát tay háo một cái, khẽ mỉm cười nói: "Ngươi nói không sai, vừa nãy trận chiến đó Ta đích xác thu hoạch rất nhiều, nếu như có thể có chỗ tiến thêm, vậy thì thật là chuyện may mắn một việc rồi." Đinh Hán đồng dạng gật đầu cười cười, sau đó dĩ nhiên nguyên mà khoanh chân ngồi xuống, tự mình bắt đầu vận công chữa thương lên. Lâm Mục cũng không lưu lại nữa, mới vừa luận bàn, đối với hắn cũng là có nhiều chỗ tốt, hiện tại hắn cũng cần tìm một một chỗ yên tĩnh, thật tốt tìm hiểu một chút mới vừa thu hoạch. Trong nháy mắt, khắp nơi vừa bộn trong phòng thể hình liền yên tĩnh lại, Lâm Mục rời khỏi, Đinh Hán cũng bắt đầu đả tọa khôi phục, còn có động tĩnh người chỉ còn lại ngơ ngác đứng đấy tưởng sở cùng Vương Thanh hai người, tướng đội trưởng mới vừa mới phân ra thắng bại sao? Bởi vừa nãy hai người cuối cùng đều dừng tay lại, cũng không hề thật sự phân ra được thắng bại. Vương Thanh cũng nhìn không ra đến Lâm Mục cùng Đinh Hán ở giữa trinh lệnh, chỉ có thể hỏi bên người đứng tưởng sợ rồi. Đinh Hán thua, hoàn toàn thua, không cần phải suy nghĩ nhiều. Nếu như Lâm Mục thật sự hạ sát thủ, Đinh Hán liền cơ hội chạy trốn đều nhỏ bé không đáng kể. Tưởng Sở hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra, trong mắt ánh sáng đột nhiên một trận đại thịnh. Hiện nhiên Lâm Mục xuất hiện, đồng dạng kích phát rồi ý chí chiến đấu của hắn. Trên đời này, cao thủ quả nhiên vẫn là tồn tại. Lấy bọn hắn cảnh giới bây giờ, tuy rằng còn không biết cần tu luyện bao lâu mới có thể đến đạt Lâm Mục loại trình độ đó, thế nhưng Lâm Mục xuất hiện không bỏ sót cho bọn họ rót vào một thuốc cường tâm châm Chỉ cần khắc khổ tu luyện, như thế cảnh giới, bọn hắn đồng dạng cũng là có thể đến. Trong đầu cẩn thận hồi tưởng vừa nãy hai người một trận chiến, tưởng sở khí thế trên người cũng dần dần cường thịnh lên, xem ra có thu người không vẹn vẹn chỉ là Lâm Mục cùng Đinh Hán hai người. chương 131, mưa gió sắp đến. chương 131, mưa gió sắp đến. Về tới gian phòng, Lâm Mục trong buồn tắm thả một đại vải nước nóng, sau đó chậm rãi nằm tiến vào. Tuy rằng thân thể của hắn nằm không lúc đích, thế nhưng nước trong buồn tắm mặt lại là tạo nên một trận tế vi sóng gợn sau đó có một ít màu đen tạp trí từ trong da của hắn thẩm thấu ra ngoài, tan vào trong nước. Mới vừa một trận chiến, Lâm Mục cũng không phải một điểm tổn thương đều không có. Đinh Hán lực quyền vừa nhanh vừa mạnh, thân thể của hắn cũng nhận được trình độ nhất định chấn động, chỉ là loại này tổn thương cũng không hề nguy cấp sinh mệnh mà thôi. Hiện tại rảnh rỗi dưới tình huống, Lâm Mục đương nhiên sẽ không không nhìn loại này tổn thương, mà là lựa chọn ngâm cái tắm nước nóng, cổ động chân khi chậm rãi tiến hành chữa trị. Ngàn dằm con đê bị hủy bởi tổ kiến, thân thể đồng dạng cũng là như thế, một lần hai lần vết thương nhỏ không để ý, đợi được tích lũy hơn nhiều, thân thể cũng là sụp đổ mất rồi, cho đến lúc đó, tất cả thủ đoạn đều quá đã muộn. Cùng Đinh Hán trận chiến này, Lâm Mục đối với võ học cùng chân khí lý giải có thật to tăng cường, vận chuyển chân khí trong lúc đó càng thêm thông suốt. Hán cảm giác cách toàn thân phóng thích chân khí thắng ngày cũng không xa. Hai người luận bàn đến lúc sau thời điểm, Đinh Hán mạnh yếu Lâm Mục trong lòng đã rất rõ ràng, chỗ lấy thời khắc sống còn, hắn không có sẽ cùng Đinh Hán liều mạng, bởi vì hắn biết lại lẫn nhau tiếp tục đấu, Đinh Hán bị thương tất nhiên sẽ thập phần nghiêm trọng. Tại xuất hiện vào lúc này, nếu như Đinh Hán thật sự bị trọng thương, bọn hắn không bỏ suất là tự đoạn cánh tay tựa như làm ra người đau đớn, kẻ vui sướng sự tình, lâm mục không phải ngu ngốc, tự nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. cho nên bước ngoặt cuối cùng, hắn thi triển ra chân chính hàng long thập bát trưởng, khí long xuất hiện trong máy mắt, liền triệt để đem đinh hán chấn trụ, thực lực rõ ràng trinh lệnh, để đinh hán buông tha cho tiếp tục liều mạng dự định. như thế thứ nhất, hắn tức đã lấy được thắng lợi, cũng bảo toàn đinh hán thực lực, có thể nói là vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý. thoải mái rót một cái tắm nước nóng, lâm mục thay đổi một bộ quần áo, trải qua mới vừa một phen luận bàn. Rất nhiều cảm ngộ bên dưới rõ ràng người khí chất đều tựa hồ tăng lên một phần. Đối với tấm gương thu xếp một phen dáng vẻ, Lâm Mục rời khỏi phòng. Mới vừa đi tới hành lang trên thang lầu, liền trước mặt đụng phải đi lên lạc ngọc văn, hắn kinh ngạc nhìn Lâm Mục một mắt nói ra, Lâm tiên sinh, ngươi thật giống như trở nên, à, nói như thế nào đây? Thật giống càng đẹp trai hơn. Bởi mới vừa lĩnh ngộ, Lâm Mục giờ khắp này thần quang còn chưa nội liễm, nhìn lên chỉnh cá nhân đều có loại đấy đà như ngọc cảm giác chẳng trách lạc ngọc văn đều cảm thấy hắn trở nên đẹp trai. A a, có thể là hoa mắt đi. Cho dù đi phẫu thuật thẩm mỹ, vậy cũng phải qua mấy ngày mới khôi phục đây. Nào có nhanh như vậy trở nên đẹp trai phương pháp. Lâm mục khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, là thật sự trở nên đẹp trai a, ta không bị hoa mắt A lạc ngọc văn nói nhỏ thì thầm hai câu, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn lâm mục nói ra, đúng rồi, đại bá để cho ta tìm người tới, thật giống có chuyện thương lượng với ngươi. Lâm mục gật gật đầu đi theo sau thư phòng trên lầu, lạc hoa phó lúc này chính ngồi ở bên trong phê duyệt rất nhiều văn kiện, gia tộc di chuyển cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình, có lượng lớn văn kiện chờ hắn từng cái ký tên. trước mắt mà nói, trên căn bản lạc gia đã chúng đứt đoạn mất hết thể hạng mục, chính đang toàn lực hoạch toán dưới cờ công ty nghiệp vụ, là tập đoàn di chuyển làm việc chuẩn bị trước. lạc tổng ngươi tìm ta. lâm mục gõ gõ cửa thư phòng, sau đó bước chậm đi vào. lâm tiên sinh, ngươi đã đến rồi, mau mời ngồi. lạc hoa phó ngẩng đầu lên đưa tay lấy kính mắt xuống, vội vã khách khí mời Lâm Mục ngồi xuống nói chuyện, sau đó tự mình thay Lâm Mục rót một chén hảo hạng trà long tinh. Lâm Tiên Sinh, ta đã nhận được tin tức, màn hạ tở tặng giáo phụ Hỉ Thỉnh đã bị người giải quyết xong, ta biết hắn chính là khoảng thời gian này ám sát lạc gia tộc nhân hậu trường hấp thủ. Lạc Hoa phói nhìn Lâm Mục nói ra, Lâm Mục khẽ mỉm cười, lại là không nói gì, chỉ là túi đầu thưởng thức trà long tinh mùi thơm ngát. Trước đây không lâu, Lưu Rót sở cảnh sát người mới vừa tới điều tra xong nhìn dáng dấp bọn họ là hoài nghi là chuyện này là ta lạc ra gây nên này thật đúng là thiên đại hoan uổng ta lạc ra nhưng là nghiêm chỉnh thương nhân chưa từng có vượt hát qua lâm tiên sinh ngươi nói đến tột cùng là người nào có như thế thủ đoạn lợi hại có thể tại nặng nghề phòng vệ trong dễ dàng ám sát hỉ rỉn sau đó lại nên ngang rời đi đâu này lạc hoa phó nhìn chăm chăm lâm mục mặt cẩn thận phân biệt lâm mục trên mặt biểu hiện đáng tiếc là lâm mục từ đầu tới đuôi trên mặt biểu hiện đều không có biến hóa chút nào cái này sao là tổng Ta cũng không phải quá rõ ràng, hay là cái kia hỉ gìn làm chuyện xấu quá nhiều, treo đến người người hoán trách, tự nhiên liền có người đi ra thu thập hán. Liệu giót như thế phồn hoa, thế nhưng biểu tượng bên dưới cũng có rất nhiều tàng ô nạp cấu chỗ, dơ bẩn tích luy hơn nhiều, người là sẽ xảy ra bệnh, một tòa thành thị cũng là như thế, xem ra là có người đảm nhiệm công nhân làm vệ sinh nhân vật. Lâm Mục nhẹ nhàng thổi thổi trong chén lá trà, nếm thử một miếng màu bích lục nước trà, một tiếng trà ngon nhất thời bật tốt lên, vẹn vẹn chỉ là uống một hớp nhỏ cũng đã khiến hắn có răng môi lưu hương cảm giác. Thật sao? Nói như vậy lời nói, cái này công nhân làm vệ sinh nhất định là cái tuyệt thế cao thủ rồi, bằng không làm sao có thể dễ như ăn cháo tiêu diệt hỉ gỉn cái này ác đồ đâu này. Lạc hoa phó nhẹ giọng cười cười, ngón tay vướt nhẹ một phen trong tay bút máy, liền ở lâm mục trước khi đến, tưởng sở đã nói cho hắn, giết hỉ gỉ người, rất có thể chính là lâm mục. Lại liên tưởng đến tối ngày hôm qua lâm mục đột nhiên nói phải ra khỏi đi dạo một vòng, kiến thức một lưu Đáp án đã là không cần nói cũng biết. Đến rồi lưu rót lâu như vậy, sớm không đi ra ngoài, muộn không đi ra ngoài, một mực muốn tối hôn qua ra ngoài, hơn nữa hắn này vừa ra khỏi cửa, mạn hạ thở thẳng giáo phụ tiểu chết rồi, muốn nói giữa hai người không có liên hệ, chỉ sợ là không ai tin tưởng. Chuyện này theo chúng ta không có gì liên quan, kỳ kỳ chết rồi, đối chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt, trước mắt lạc ra cần làm vẫn là nắm chặt thời gian đem tập đoàn di chuyển, ở lại chỗ này càng lâu, chúng ta nguy hiểm cũng lại càng lớn. Lâm Mục không có tiếp tục dây dưa chuyện này, mà là chuyển hướng đề tài. Ta đã đang thúc dục gấp rút bọn hắn mau chóng công việc các hạng thủ tục, nhưng khi cục phương diện nghị hết các loại mượn cớ kéo dài, đoán chừng chí ít còn phải khoảng một tháng, ta cũng không biện pháp gì tốt lắm. Nhắc lên Hạ Vũ tập đoàn Di truyền chuyện, Lạc Hoa phó nhất thời cho mày, còn thật sự cái gì không tâm tư lại đi truy hỏi hỉ rỉn vấn đề. Lâm Mục bưng chén trà, tựa lưng vào ghế ngồi một trận trầm tư. Lạc Hoa phó Chô nói vấn đề, đích thật là phi thường phiền phức. Dù sao bọn hắn đi đều là tránh quy con đường, nhất định phải có lãnh đạo ký phát các loại văn kiện, năng lực danh chính ngôn thuận rời đi danh hạ các loại tài sản. Bằng không vậy thì liên lụy tới hành động trái luật, dựa theo pháp luật chính tự, Hoa Kỳ lãnh đạo có quyền đông lại bọn hắn tài sản, đến như vậy một cái lời nói, lạc ra tất cả nỗ lực liền sẽ triệt để uống phí. E sợ Hoa Kỳ lãnh đạo kéo dài công việc các loại thủ tục, cũng có chút ít đánh loại này chủ ý ý tứ, làm cho lạc ra chó cùng rất dầu bọn hắn là có thể nhân cơ hội quang minh tránh đại tiếp quản hạo vũ tập đoàn tài chính tư sản hiệu tần khách sạn tầng cao nhất cao cấp bên trong phòng lô rẹn sơ bệ vệ ngồi ở trên ghế salon đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch sau đó tức giận đem chén rượu đổ bỏ đi ở trên tường khi gìn đột nhiên bỏ mình để kế hoạch của hắn nhất thời bị làm rối loạn tuy nhiên tại kế hoạch của hắn trong khi gìn không phát huy được cái gì tác dụng lớn thế nhưng tạm ngư cũng có tạm ngư tác dụng không cần đi điều tra hắn cũng biết là lạc ra đám người kia làm chuyện tốt Nguyên bản hắn còn tưởng rằng bên này ra tăng đối lạc ra áp lực, đám người kia bảo vệ Lạc Hoa phó cũng không kịp, sẽ không có không đi tìm Hỉ Linh phiền phước. Bây giờ nhìn lại, hắn vẫn còn nghĩ rất đơn giản, đám người kia rõ ràng rảnh tay, vô thanh vô tức liền đem Hỉ Linh cho giải quyết hết. Liên ở vừa nãy, hắn đã nhận được lãnh đạo chuyển cho hắn tài liệu mới nhất, lạc ra những người kia đều là Hoa Hạ Bảo Long đoàn thành viên, muốn đến những tư liệu kia, lộ rèn sơ nhất thời một tiếng cười nhạo. Xem ra do Lạc gia đưa tới tập đoàn di chuyển sự kiện. Hiện tại đã không đơn thuần là một cái đơn thuần thương mại tính sự kiện, mà là liên lụy đến hai đại cường quốc đánh cờ. Bảo Long đoàn đối đầu tổ dĩ năng. Hai bên đều phái ra trong tay tinh anh sức mạnh, tại New York nơi này muốn tới một hồi chân chính bọ sức, nhìn xem ngầm bồi dưỡng sức mạnh bí mật, đến tột cùng ai có thể chiếm được thượng phong. Đối với so với tình huống này, lạc gia tập đoàn di chuyển trên thực tế đã trở nên có cũng được mà không có cũng được rồi, có thể ở trận này đánh cờ chúng chiếm được thượng phong, về sau rất nhiều chuyện liền sẽ dễ dàng giải quyết xong. Lạc gia cho dù cường đại hơn nữa, cũng bất quá chỉ là một cái gia tộc mà thôi, cùng mạnh mẽ cơ quan quốc gia so với, căn bản không tại một cấp số, không có bất kỳ khả năng so sánh. Tổ dị năng từ khi thành lập ngày ấy, chính là Hoa Kỳ lãnh đạo trong tay một lá vương bài, có thể vận dụng cơ hội của bọn hắn kỳ thực cũng không nhiều, bởi vì đại đa số phiền phức đều không cần bọn hắn đi giải quyết. Lần này Bảo Long đoàn đến, để lô rèn sở trong lòng rất là thỏa mãn, đợi lâu như vậy, rốt cuộc có một cái gia dáng đối thủ rồi. Làm là lần hành động này lãnh đạo. Trong lòng hắn tinh thần cao hứng vẫn không có tiêu tan, Bảo Long đoàn liền cho hắn một cái hung hăng hạ mã huy, trực tiếp phái người trong bóng tối trừ đi Hỉ Dìn. Tuy rằng Hỉ Dìn chỉ là cái chết không hết tội tôn cá nhại nhép, thế nhưng là khiến hắn lộ diện sờ, Đường Đường Sắt Lục Chi vương bộ mặt mất hết, tính cách có thủ tất báo hắn, thì lại làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Chính lúc hắn nghĩ làm sao đi trả thù Bảo Long đoàn thời điểm, cửa phòng mở ra rồi, một cái tinh thần lão nhân quắc thước đi vào, tóc bạc trắng cẩn thận tỉ mỉ kề sát ở trên đầu. Trên lô mũi mang lấy một bộ mắt kiếng gọc vàng. Hamilton tiến sĩ, ngài đã tới. Gặp được người đến, cho dù là ngông cùng lộ dẹn sở cũng lập tức đứng dậy, cung kính lên tiếng chào hỏi. Hamilton vóc dáng rất cao, thế nhưng người lại có vẻ dị thường gầy gò, cũng không hề bình thường người phương Tây loại kia cường tráng thể trạng, nhìn lên tựa hồ thập phần yếu đối dáng vẻ, thế nhưng lộ dẹn sợ lại không có vì vậy mà coi thường ông già này. Tại tổ dị năng bên trong, địa vị tối cao người, chính là Newton rồi. Tuy rằng hắn cũng không có bất kỳ công năng đặc dị, thế nhưng hắn lây cực kỳ huyền bát chi thức, trợ giúp vô số dị năng giả tăng lên hoặc là tăng mạnh năng lực. Tại dị năng giả trong lòng, cái này Ham Tần chính là thân thiết nhất đạo sư, cho dù là lộ dẹn sơ, năm đó cũng là tiếp thụ qua Ham Tần trợ giúp mới có thể có hôm nay như vậy thực lực mạnh mẽ. Chương 132, trước khi chiến đấu thương nghị. Chương 132, trước khi chiến đấu thương nghị. Ham Tần khẽ gật đầu, xem như là cùng lộ dẹn sơ đánh qua bắt chuyện. Lô rèn sở cũng không tức giận, lấy 20 tầng địa vị, là đáng ra hắn đi như thế tôn kính. Liên ở 20 tầng tiến vào gian phòng sau, bên ngoài lại vào 8 cái chiều cao không đồng nhất, màu da khác nhau nam nữ, bọn hắn chính là cái này lần tổ dị năng từng phái đến chấp hành nhiệm vụ dị năng giả. Lô rèn Sơ, ta đã nhận được lãnh đạo chỉ thị, phụ trách lại đây hiệp trợ của người lần này hành động, đi theo ta tổng cộng có 15 cái dị năng giả, trong đó 3 cái giống như ngươi, đạt đến tứ cấp dị năng cường độ. Bất qua sức mạnh của bọn họ cũng không ổn định. Không có Châu ngươi dạng có thể tùy ý phát huy trình độ, cho nên ta cần ngươi tốc chiến tốc thắng, không được kéo dài, miễn cho khiến người ta nhòm ngó đến dị năng giả nhược điểm. Hắc Mưu Tần ngồi ở trên ghế sofa, ngữ điệu thập phần cứng nhắc nói, nghe tới Tiểu Dường như là người máy tại phát âm bình thường. Ta hiểu được, tiến sĩ, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đến giải quyết chiến đấu, ngươi cứ yên tâm đi, lần này để ta làm chủ đạo, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dị năng giả nhược điểm, cái này bí mật lớn nhất lộ rẹn sở đương nhiên là biết rõ ngay lập tức vô vô ngực bảo đảm nói, sau đó gọi đã qua những dị năng giả kia, bắt đầu đem tài liệu trên bàn phân phát mọi người xem xét cẩn thận. Các dị năng giả lập tức nhận lấy tư liệu, bắt đầu cẩn thận nhìn lại. Dù sao xuất động đến bọn hắn số lần cũng không nhiều, nhưng mỗi một lần nhiệm vụ xuất động, đều mang ý nghĩa đây là vượt ra khỏi người thường cực hạn nguy hiểm nhiệm vụ. Lạc thị gia tộc và bảo long đoàn, dĩ nhiên là bảo long đoàn những người kia, lộ diện sơ, lần này ngươi đúng là phải cẩn thận. Ta nghe nói nhánh này sức mạnh thần bí vô cùng mạnh mẽ. Ba năm trước từng ở biên cảnh cùng nước Nga kệ lệ bo tinh nhuệ đấu một phen. Lần đó, kệ lệ bo người thua làm thảm. Ham tần nhất thời giúp đỡ một cái kính mắt, nhìn chầm chầm tư liệu trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Lô rèn lần này vận dụng chúng ta, rõ ràng đối phó chỉ là một cái gia tộc, cái này lạc thị gia tộc dĩ nhiên để lãnh đạo coi trọng như vậy, trong đó chẳng lẽ có những gì đặc thú nguyên do. Lạc ra ở thế giới trong phạm vi đều là danh tiếng hiền hách, thế nhưng người bình thường chỉ biết là bọn hắn có tiền. Còn lại tin tức thật đúng là không biết, liền ngay cả những này tổ dị năng người, cũng không rõ ràng lắm. Dù sao bọn hắn bình thường đều đang tiến hành nghiêm khắc huấn luyện, không có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi đi quan tâm bắt quái tin tức. Câu hỏi nữ nhân nhìn lên hết sức phổ thông, lại như một cái công ty viên chức như vậy, ước chừng hơn 30 tuổi bộ dáng. Bình thường mọi người đều gọi nàng tì cà sổ, bởi vì nàng xưa nay không giao du bạn trai. Thế nhưng người đang ngồi lại không ai dám xem thường cái này tì cả sổ, bởi vì nàng dị năng liền thực lực mạnh mẽ lộ rẹn sở cũng không dám kinh thường. lạc gia muốn đem tập đoàn hoạch tâm di chuyển về hoa hạ cảnh nội, tại bọn hắn tập đoàn một công ty bên trong có mấy hạng tuyệt mật nghiên cứu đang tiến hành trong, là liên quan với quy mô lớn tính sát thương vũ khí nghiên cứu, cho nên khi cục cần đem lạc gia ở lại lưu rót. đương nhiên, cái này hiện tại đã không trọng yếu. lần này lạc gia sự kiện đã thăng cấp, hoa hạ phương diện phái tới thực lực mạnh mẽ bảo long đoàn đến hộ vệ lạc gia. giờ khắc này chúng ta chân chính cần làm chính là đánh tan những này bảo long đoàn phái người tới. Bởi vì các ngươi là Hoa Kỳ tinh nhuệ nhất sức mạnh, chúng ta muốn dùng trận chiến này để chứng minh thực lực của chúng ta." Logen sợ cặn kẽ giải thích một phen, mấy câu nói nói chính là rõ ràng. Logen sợ nói không sai, chúng ta lần này mục đích chính là muốn như bọn hắn chứng minh, chúng ta chẳng những là quốc lực quân bị đi ở thế giới đỉnh cao nhất, liền ngay cả người thần bí thể khai phá cũng đồng dạng tiến vào thế giới đỉnh cấp trình độ." Hagnyton gật gật đầu, lãnh đạo ý tứ cũng là như thế, lạc ra sự tình đã trở nên không còn là trọng yếu như vậy. Chỉ phải giải quyết bảo long đoàn, lạc ra chỉ là cái tiểu nhân vật mà thôi. Mọi người nghe vậy nhất thời yên lặng một hồi, thời điểm này, tỷ đi cả sổ hơi nhún mày, để xuống trong tay tư liệu hỏi, chúng ta khi nào thì bắt đầu động thủ. Liên tại buổi tối ngày mai, 12 h đúng, đúng giờ phát động tập kích. Lô rèn sở đem chế định tốt kế hoạch phân cho mỗi người, sau đó mọi người đều về tới từng người căn phòng bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, đã đến thời gian, bọn hắn chỉ cần dựa theo kế hoạch, hoàn thành nhiệm vụ của mình là đủ Chúng người đều đi rồi. Thế nhưng Tần cũng chưa đi, hắn nhìn xem phía trước mặt những tư liệu kia, sắc mặt có vẻ hơi nghiêm nghị, một hồi lâu mới thở dài, chậm rãi ngẩn đầu lên. Tiến sĩ, ngươi đang lo lắng cái gì? Lô rèn sơ ngồi xuống, cho Tần rót một chén rượu đỏ. Lô rèn sơ, ở trên thế giới này, có rất nhiều phi thường sức mạnh thần bí, công năng đặc dị chỉ là trong đó một loại mà thôi, nghiên cứu nhiều năm như vậy, ta đối chuyển thừa từ đông phương sức mạnh lại là hiếu kỳ nhất. Công năng đặc dị là Thượng Đế Ban Ân chúng ta chỉ là hơn nữa vận dụng cùng tăng cường. Thế nhưng hoa hạ bên kia lại lại một bộ có thể phương pháp tu luyện, có thể để cho một người bình thường trở nên hết sức mạnh mẽ, thậm chí có thể cùng dị năng giả đối kháng. Cho tới nay, ta đều cho rằng nhân lực không cách nào cùng tự nhiên sức mạnh đem so sánh. Thế nhưng trải qua rất nhiều nghiên cứu, ta phát hiện mình sai rồi. Hoa hạ bộ kia phương pháp tu luyện có thể trình độ lớn nhất khai phá suốt người tự thân tiềm năng. Nhân loại mới là tự nhiên chúa thể, bên trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh, so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Làm người thể tiềm năng phát huy đến mức độ nhất định, là có thể ngược lại trường khống tự nhiên sức mạnh. Hạc như tần uống một hớp rượu đỏ, chậm rãi nói ra, xem ra hắn đối sức mạnh thần bí nghiên cứu đã đến một cái thập phần cao thâm trình độ. Lời nói này nếu như nói cho Lâm Mục nghe, Lâm Mục cũng nhất định sẽ không nhịn được gõ nhịp than thở. Người sức mạnh trong cơ thể đích thật là vô cùng, thực lực của người tu chân đã đến trình độ nhất định, đích thật là có thể điều khiển vũ trụ sức mạnh. Lô rèn sở có vẻ hơi ngạc nhiên. Những câu nói này hay là hắn vẫn là lần đầu tiên nghe tiến sĩ nhắc qua, trước đây đợi thời gian dài như vậy, nhưng chưa từng có nghe qua những lý luận này. Ngươi không cần hoài nghi ta theo như lời nói, những thứ đồ này ta tuy rằng còn cũng không đủ căn cứ chính xác theo, thế nhưng đã có một ít manh mối, lần này hành động, ngươi ngàn vạn không thể chủ quan. Một hớp uống cạn rượu đỏ trong ly, như tần không đợi lộ rèn sờ nói chuyện, kính thẳng đứng dậy rời khỏi phòng. Ngày thứ hai, tổ dị năng người đã đã đến lưu York tin tức chuyển tới. Tuy rằng bảo Long đoàn người không biết những cái này người điểm dừng chân đến tột cùng ở nơi nào, thế nhưng người đã đến, lại là một cái thiết tranh tranh sự thực. Bởi không biết những dị năng giả này đến tột cùng hội lúc nào phát động tập kích, bọn hắn không phải là người bình thường, làm việc quy luật hoàn toàn không thể cân nhắc, bảo Long đoàn thẳng thắn liền tiến vào toàn diện nhanh cấm. Vào giờ phút này, rung gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa để hình dung lạc ra trang viên bầu không khí, đó là lại thích hợp cực kỳ rồi, cho dù là lạc ngọc văn như vậy người bình thường cũng cảm nhận được bao phủ tại trang viên bầu trời nặng trĩu áp lực suốt cả ngày lạc ngọc văn một mực dừng lại ở lâm mục chỗ không xa dùng lời của hắn tới nói cách lâm mục gần một ít so sánh an lòng sẽ không một mực lo lắng đề phòng ngày hôm qua cùng đinh hán một trận chiến tựa hồ cũng không hề gây nên cái gì lớn gây rối thế nhưng lâm mục từ bên ngoài tuần tra những người kia trên người lại cảm nhận được một loại tôn kính tâm ý đó là đối cường giả phát ra từ nội tâm kính nghệ, xem ra thực lực của hắn những người này cũng đại khái biết rồi Tuy rằng không rõ ràng nội tình của hắn, thế nhưng chí ít so với đinh Hán còn lợi hại hơn sự thực lại là không thể nghi ngờ. Trong phòng, tưởng sở cùng đinh Hán vẻ mặt nghiêm nghị thảo luận tin tức truyền đến, đối phương như thế giông chống khua chiêng đi tới nữ giót, tựa hồ cũng không hề thu lại tin tức, tránh đi bảo long đoàn ý tứ. Xem ra lần này, đối phương tựa hồ muốn cùng bọn họ mặt đối mặt đỏ sức một hồi. Vào lần này trước đó, bảo long đoàn cũng cùng rất nhiều dị năng giả từng quen biết, nhưng này chút đều là đi giã lộ từ người. Tự nhiên không có khả năng lắm cùng tổ dị năng như vậy quân chính quy so sánh. Đây chính là có cơ quan quốc gia ở sau lưng chống đỡ đáng sợ tổ chức, vận dụng hết thể tài nguyên đến bồi nuôi bọn hắn, thực lực mạnh mẽ đó là không cần nói cũng biết. Bảo Long đoàn thành viên khí thế của biến hóa, lạc gia người cũng rõ ràng cảm thấy, bên trong trang viên biến rất thần kỳ yên tĩnh, liền lẫn nhau trong lúc đó nói chuyện đều biến thành nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, chỉ lo một cái lớn tiếng, liền sẽ đưa tới cái gì không hiểu tai nạn. Toàn bộ lạc gia trang viên, duy nhất không khẩn trương người chỉ còn lại lâm mục một người, hắn vẫn là tất cả như cũ, nên như thế nào qua liền làm sao mà qua nổi, một bộ thanh nhàn vô cùng dáng vẻ. Lâm mục đích thật là không có sợ sệt ý tứ, ngược lại hắn bây giờ còn có một ít hứng vấn, đối dị năng giả đến là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bảo long đoàn cao thủ tuy nhiều, nhưng đến cùng đều là người một nhà, hắn cũng không tiện thả ra toàn lực đi động thủ. Nhưng là dị năng tổ người, hắn liền không có một chút nào cố kỵ, có thể hoàn toàn buông tay ra, nhìn xem những người này đến tuột cùng lợi hại bao nhiêu có lẽ tại loại này trong chiến đấu có thể làm ra đột phá cũng khó nói lâm mục sau lưng truyền đến một tiếng kêu thanh âm tưởng sở sau đó đi tới cùng mấy lần trước so với hiện tại tưởng sở trên mặt muốn nhiều hơn một kia nhiệt tình nếu là bị quen thuộc tưởng sở người nhìn thấy nhất định sẽ cảm thấy rất khó mà tin nổi nguyên lai là tưởng đội trưởng a hôm nay làm sao rảnh rỗi tìm ta tán gẫu lâm mục xoay đầu lại hơi vươn người một cái lâm mục ta xem ra giống như là có tâm tình nói chuyện trời đất dáng vẻ sao Tình thế hiện tại làm không lạc quan, nếu như ta sở liệu không đi công tác sai, gần nhất mấy ngày nay, đối thủ nhất định sẽ có hành động. Tưởng sở bất đắc di cười cười, hắn tìm Lâm Mục là có chính sự tới. Nguyên lai like là như vậy, bất quá lạc ra có tưởng đội trưởng cùng đinh hắn tại, ta tin tưởng nơi này nhất định sẽ phòng thủ vững như thành đồng vách sắt. ngươi xem, ta không chính là một điểm đều không lo lắng mà. Lâm Mục khẽ mỉm cười, nhún nhún vai nói, phí lời, ngươi đương nhiên không lo lắng, lợi hại như vậy võ công. Cho dù nơi này tất cả mọi người treo rồi, ngươi nghĩ chạy cũng không ai ngăn được ngươi. Tưởng Sở trong lòng đem Lâm Mục cố sức chửi một trận, trong bóng tối quát mắng một phen Lâm Mục không biết xấu hổ. Lâm Mục, lần này ta tới là xin ngươi giúp một chuyện. Một khi đối thủ thật sự đột kích, ta hy vọng ngươi có thể thật tốt bảo vệ Lạc tiên Sinh, đừng cho hắn bị thương tổn. Dù sao hắn là chúng ta nhiệm vụ lần này thành công then chốt. Tuy rằng trong lòng thầm mắng Lâm Mục, thế nhưng Tưởng Sở không phải người ngu, tự nhiên không thể ngoài miệng nói như vậy. Ở bên ngoài hay là muốn lấy lôi kéo Lâm Mục này cao thủ làm chủ. Chương 133, bạo phát đêm trước. Chương 133, bạo phát đêm trước. Đinh Hán cùng Lâm Mục đánh một trận xong, trải qua mấy canh giờ đã tọa chữa thương, đã sớm khôi phục thương thế bên trong cơ thể, bởi vì Lâm Mục cũng không hề hạ nặng tay, cho nên vết thương trên người hắn cũng không phải rất nghiêm trọng. Trong cơ thể kinh mạch chủ yếu tổn thương, hay là bởi vì chính hắn sử dụng bí pháp, nếu như không là bởi vì nguyên nhân này, thương thế còn có thể khôi phục càng nhanh hơn. Khôi phục về sau, Đinh Hán cũng không hề lập tức kết thúc bế quan, mà là tiếp tục đả tọa tu luyện. Cùng Lâm Mục trận chiến đó, hắn thu hoạch rất nhiều. Hiện tại tận dụng mọi thời cơ, có thể cùng cố lúc chiến đấu thu hoạch. Có lẽ chính là cái này, một cái thu hoạch, thì có thể làm cho tu vi của hắn tiến thêm một bước. Ngẫm lại Lâm Mục lúc chiến đấu thả ra mạnh mẽ chân khí, Đinh Hán trong lòng nhất thời nóng lên. Kết thúc bế quan sau, đã là ngày hôm sau sáng sớm rồi. Nhận được tổ dị năng đã vào ở Niu Rót tin tức, Đinh Hán lập tức tìm tới tường sở. Lần này tổ dị năng lai giả bất tiện. Cơ hồ là quang minh tránh đại cho chúng ta biết, bọn hắn đã đạt tới tin tức, chúng ta cần lâm mục trợ giúp. Nói chuyện với tưởng sở, Đinh Hán không cần bất kỳ quanh co lòng vòng, gọn gàng rứt khoát nói. Ngươi là cho rằng, bằng chúng ta sức mạnh bây giờ, còn chưa đủ để chống lại tổ dị năng. Tưởng sở lông mày một trận hơi nhíu. Không, chúng ta còn không hiểu được tổ dị năng đến tột cùng đến rồi bao nhiêu người, thực lực tại cái gì trình độ, cho nên chênh lệch giữa hai bên cũng không dễ phán đoán, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại chúng ta tìm lâm mục đến giúp đỡ. Đinh Hàn lắc đầu nói, có sự giúp đỡ của hắn, bất luận thực lực của đối phương là cường là yếu, đối chúng ta mà nói, đều chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Ta hiểu được, chờ một lúc ta liền đi tìm hắn, chỉ cần hắn ở lúc mấu chốt ra tay là được rồi, nói không chắc không cần hắn hỗ trợ, tự chúng ta liền có thể giải quyết cái này tổ dị năng rồi. Tưởng Sở gật gật đầu, sau đó khẽ mỉm cười, như thế nào, ngày hôm qua một trận chiến, có thu hoạch gì chưa? Cái kia lâm mục thực lực, ngươi có thể xem ra bao nhiêu? Thu hoạch tự nhiên là có. Hơn nữa vẫn là rất lớn thu hoạch, lần này không có gì bất ngờ xảy ra, trải qua qua một đoạn thời gian tu luyện, thực lực của ta hội lại tăng lên nữa. Đinh hắn trên mặt nở một nụ cười, đối với hắn này người tu luyện của người mà nói, không có gì so với tăng cao thực lực càng làm cho hắn cao hứng sự tình, bất quá sau đó sắc mặt hắn lại ngưng chọc lên. Lâm mục người này, thực lực rất mạnh, ta hoàn toàn dò xét không tới hắn đấy ngọn nguồn có thể nói như vậy, ngày đó cùng ta động thủ, hắn còn lưu có rất lớn phòng bị, thật không biết người này là tu luyện thế nào, bởi như vậy. Thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Nhắc tới Lâm mục Đinh Hán gương mặt thán phục, mơ hồ còn có một tia ước ao. Có lẽ trên thế giới này, thật sự có cái gì tu luyện kỳ tài đi, chúng ta tuy rằng năng khiếu không sai, nhưng là cùng loại này biến thái so với, vẫn là trên lệnh rất xa, cũng đừng có suy nghĩ tiếp chuyện này, miễn cho nhiều loạn tâm tình của chính mình. Tưởng sở cũng là bất đắc dĩ lắt đầu, người so với người làm người ta tức chết, này là chuyện không có biện pháp. Bởi Đinh Hán hết sức đề cử, tưởng sở chi sau quả nhiên đi tìm Lâm mục mời hắn tại chiếu cố thật tốt Lạc Hoa phó, lúc cần thiết có thể ra tay giúp đỡ một cái. Lâm mục tự nhiên là không có ý kiến gì, mọi người dù sao đều xem như là đồng liêu, tuy rằng hắn đến Lạc gia nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ Lạc Hoa phó, thế nhưng bảo long đoàn thành viên khác thật nếu gặp phải nguy hiểm gì, hắn cũng không khả năng thấy chết mà không cứu. So với bảo long đoàn thành viên khác căng thẳng chuẩn bị chiến tranh, Lâm mục vẫn là có vẻ làm nhàn nhã, ban ngày tại trong vườn hoa phơi nắng mặt trời, buổi chiều đánh cái ngủ gần. Lạc Ngọc Văn đến tìm hắn uống một trận trà chiều sau đó hai người lại chạy đến trang viên phía sau loại nhỏ sân gôn, chơi một chút buổi trưa cao nhị phu. Tuy rằng Lâm Mục cũng không hề chơi đùa loại này người giàu có cao cấp cho chơi, thế nhưng không chịu nổi hắn không chế đối với thân thể đã lô hỏa thuần thành, biết rồi quy tắc sau đó chỉ là hai bản thời gian, Lạc Ngọc Văn cũng đã bị hắn hành hạ không thành hình người. Chuyện của tôi nét. Cuối cùng một bản, lại thua, sẽ không chơi. Lạc Ngọc Văn gương mặt ủ rũ, vốn là biết Lâm Mục không chơi đùa cao Nhi phu hắn còn chuẩn bị thật tốt hành hạ một cái lâm mục nào nghĩ tới mới qua hai bản hắn cũng đã bị lâm mục phản hành hạ rồi được vậy thì cuối cùng một bản lâm mục hì hì cười cười bày xong bóng sau đó đưa tay một đầu gậy gôn ra giá điểm cuối phương hướng sau đó hai chân dang rộng ra cùng vai lợi rộng một cái cực kỳ tiêu chuẩn huy can trước mặt tiểu cầu lập tức phóng lên trời không tới 10 giây đồng hồ điểm cuối phương hướng tại ba cây động vị trí công nhân viên huy động lên ở trong tay cờ ra hiệu bóng đã vào động một cái hoàn mỹ diều hâu bóng một cây vào động Lạc Ngọc Văn vai nhất thời sụp đổ, hắn chơi lâu như vậy cao nhị phu, còn chưa từng có đánh qua diều hâu bóng, không nghĩ tới lâm mục mới chơi thêm vài bản, cũng đã đánh ra gần 10 cây nghịch thiên thành tích. Không chơi, không chơi, đây căn bản không có cách nào chơi, quả thực là dối a! Ném xuống trong tay gậy gồn, Lạc Ngọc Văn ngửa mặt lên trời một tiếng kêu thảm, dẫn nơi rất xa tuần tra bảo an nhân viên đều là một trận lướt mắt. Mấu chốt là phải dụ tâm, còn có khống chế xong sức mạnh, một ngày nào đó, ngươi cũng có thể đánh ra diều hầu bóng. Lâm Mục khẽ mỉm cười, đưa bóng cái cắm trở về bóng trong túi, sau đó cầu đồng từ một một bên chạy tới, lấy đi hai người bộ có. Sau buổi cơm tối, Lâm Mục tìm tới lạc hoa phó, cái này nhà giàu gia chủ, ngoại trừ ngủ cùng ăn cơm, thời gian còn lại hầu như đều đang làm việc, xử lý lạc gia chuyện lớn chuyện nhỏ nghi. Liên ngay cả đi nhà cầu, trong tay cũng cầm máy tính bảng, bất cứ lúc nào phê duyệt các loại văn kiện, lạc gia có thể có hôm nay hương thịnh, có thể nói lạc hoa phó là không thể không kể công, lạc nhà không có ai, cũng không thể không còn hắn. Cái này cũng là hoa hạ bên kia phái bảo long đoàn cao thủ bảo vệ lạc gia sau đó thậm chí còn đơn độc phái ra Lâm Mục, chuyên môn bảo vệ lạc hoa phó một người, toàn bộ lạc gia trên dưới, hắn mới là không thể thiếu nhân vật. Lạc tổng, còn đang làm việc hả Lâm Mục đi vào thư phòng, khẽ mỉm cười ngồi ở trên ghế sofa. Lâm tiên sinh, bữa tối còn thỏa mãn chứ. Lạc hoa phó từ trên văn kiện ngẩng đầu lên, cười hỏi. Haha, lạc gia bếp trưởng, trình độ đó là không thể nghi ngờ, ta ở quốc nội Nhưng cho tới bây giờ chưa từng ăn thỉnh soạn như vậy bữa tối, mỗi ngày như thế ăn đi, ta cũng hoài nghi về sau sau khi về nước, chính mình một người phải làm sao. Lâm mục cười ha ha, treo kẹo nói. Này có những gì, đợi tập đoàn di chuyển về hoa hạ, chỉ cần Lâm tiên sinh nguyện ý, bất cứ lúc nào có thể tới chúng ta lạc ra làm khách, lạc ra cửa lớn, hội vĩnh viên đối Lâm tiên sinh mở rộng. Lạc hoa phó để xuống trong tay bút, thập phần nói thật. Đa tạ lạc tổng hảo ý, về sau nói không chắc, ta còn thực sự hội thường thường đi quấy dày một phen chỉ hy vọng lạc tổng không nên chê ta phiền mới tốt lâm mục lắc đầu cười cười lấy hắn và lạc băng vân quan hệ này lạc ra về sau tự nhiên cơ hội tiếp xúc cũng không thiếu đúng rồi lạc tổng đêm nay khả năng có chút không yên ổn nghe nói có một nhóm cao thủ đã đến lưu rót cho nên ta hy vọng ngươi đêm nay liền dừng lại ở thư phòng tạm thời hoa nước một buổi tối rồi dành nói chuyện tiếng xong lâm mục đoan chính thần sắc biểu lộ nghiêm túc nói ta biết rồi như vậy đêm nay làm phiền lâm tiên sinh rồi Lạc hoa phó rõ ràng lâm mục ý tứ trong lời nói, xem ra lạc ra là muốn phát sinh một trận chiến đấu rồi, trong lòng khẽ thở dài một cái, sinh ở tha hương nơi đất khách quê người, loại này nguy tại sớm tối sinh hoạt thực sự là thật là làm cho người ta thương cảm. Yên tâm đi, ta liền ở bên ngoài, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Lâm mục khẽ mỉm cười, sau đó đứng dậy rời đi thư phòng. Có cái này bảo đảm, lạc hoa phó trong lòng thoáng an định một ít, hắn biết lâm mục thực lực phi thường mạnh mẽ, hoa hạ phương diện phái tới cao thủ, đã, đánh. Bại hoàn toàn ở trong tay hắn. Thân là lạc gia gia chủ, lạc hoa phó tự nhiên đối nhà mình trong trang viên chuyện đã xảy ra rõ như lòng bàn tay. Lâm mục cùng đinh hán động thủ so tài sự tình, hắn cũng là rất rõ ràng. Nghĩ một hồi sự tình, lạc hoa phó ổn định tâm thần, Tối đầu tiếp tục phê duyệt lên văn kiện. Về phần buổi tối sự tình, hắn đã không thèm nghĩ nữa, giao cho lâm mục bọn hắn là được rồi. Bóng đêm dần dần biến sâu, trong trang viên chung quanh đèn đường đều phát sáng lên, trong không khí tràn ngập một tia khô nóng toàn bộ trang viên bầu không khí có vẻ phá lệ ngột ngạt bảo an nhân viên lặng lặng chung quanh tuần tra cảnh giác nhìn chăm chú vào trong trang viên mỗi một góc bất kỳ dị thường đều sẽ có người lập tức đi kiểm tra bảo đảm không có vấn đề sau mới sẽ rời đi như thế nào tin tức sát thực sao trong phòng tưởng sở mặt hướng cửa sổ ngưng thần nhìn phía ngoài trang viên vẫn chưa thể xác định bất quá đêm nay phát động công kích sát xuất hẳn là rất lớn chúng ta vẫn không thể xem thường gặp thời khắc tăng mạnh đề phòng đinh hán ngồi ở phía sau trên ghế sofa nhìn truyền tới tình báo mới nhất. Nếu như bọn họ là cố bày nghi trận đâu này, muốn dùng những tin tức này đến tiêu hao tinh lực của chúng ta, đợi đến chúng ta hủy bại không thể tả thời điểm, tại phát động chí mạng tập kích. Tưởng Sở khe những mày, có chút lo lắng nói ra. Chuyện này không phải là không có khả năng, phòng thủ phương áp lực thật là muốn so phe tấn công lớn hơn nhiều lắm, bởi vì chỉ có thể bị động chờ đợi công kích, cho nên áp lực trong lòng rất lớn. Đối phương nếu như là cố ý tản bộ tin tức, hôm nay nói muốn công kích, ngày mai cũng phải nói công kích. Làm cho lạc ra trang viên trên dưới thời khắc căng thẳng tiếng lỏng, không cần công phu mấy ngày, tinh thần của người liền sẽ hỏng mất. Tại hoa hạ trong lịch sử, như vậy chiến dịch đến không suệ. Này ngược lại không phải là không có khả năng, thế nhưng trước mắt chúng ta cũng không có cái gì biện pháp hay, chỉ có thể bị động dừng lại ở trong trang viên phòng thủ. Đinh Hán tự nhiên biết sự thiếu sót này, tuy nhiên lại không có phương pháp giải quyết. Ai, chỉ có thể hy vọng những này tổ dị năng người, không nên chơi này ít cho mèo nếu như muốn chiến đấu, chúng ta mau chóng phân ra thắng bại. Mang xuống đối với chúng ta thật sự là quá bất lợi rồi." Tưởng Sở gật gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn ngoài cửa sổ tinh không. Viễn phó dị quốc tác chiến, vốn cũng không phải là bọn hắn sân nhà, bất kể là thiên thời địa lợi nhân hòa, bọn hắn đều không chiếm cư ưu thế. Ở tình huống như vậy, nguyên bản nên là như vậy tốc chiến tốc thắng, hoàn thành nhiệm vụ liền đúng lúc rút lui. Thế nhưng lạc ra tình huống như thế, trước mắt cũng không cho phép bọn hắn rút lui, cho nên bị ép chỉ có thể lên trận địa chiến, này nhưng là cho bọn họ đã mang đến tương đối lớn phiền phức. Liên ở tưởng sở cùng Đinh Hán thảo luận ứng đối phương Pháp thời điểm Lạc ra ngoài trang viên một ký lờ mẹ địa phương Mấy chiếc xe chậm rãi ngừng lại Theo cửa sau xe lôi kéo Sắp tới 340 số người xuống xe đứng ở bên đường Dẫn đầu mười mấy người chính là dị năng tổ thành viên Trước tiên một người thỉnh lình tựu là Lô Dèn Sơ Lần này tổ dị năng hành động tổng chỉ huy Cũng là thực lực mạnh nhất dị năng giả chương 134 Dị năng Kim loại hóa chương 134 Dị năng Kim loại hóa Lâu một trong phòng khách Một đài đến từ anh ở răng kiểu cũ đại bản Trung, kim dây đang tại tích tích đáp đáp chuyển động, phát ra trận trận thanh thúy cục cục câm thanh. 11 giờ 59 phút, theo kim phút nhẹ nhàng một cái chấn động, kim đồng hồ cùng kim phút đồng thời chỉ ở thập nhị vị trí, nhất thời đại bản Trung lập tức ken ken ken gõ thập nhị dưới. Thanh viên tiếng Trung du dương nhất thời vang vọng ở trống trải trong phòng khách, bóng tối trong phòng khách, có một người yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, kèm theo tiếng Trung vang lên, hai đạo tinh quang nhất thời từ ghế salon vị trí phát sáng lên. Lâm Mục mở hai mắt ra. Kinh người linh giác làm cho hắn tuy rằng ngồi ở biệt thự trong phòng khách, thế nhưng trang viên bốn phía gió thổi cỏ lay vẫn như cũ có thể cảm nhận được, tuy rằng không thể như đã từng sử dụng linh thức như thế nhìn rõ rõ ràng, ràng, thế nhưng động tĩnh lại là có thể mơ hồ cảm giác được. Liên ở vừa nãy chuông tiếng vang lên trong tích tắc, Lâm Mục bén nhạy phát giác được trang viên bốn phía nhiều hơn rất rất mạnh nhược không đồng nhất khí tức, trong đó mạnh nhất khí tức có Tam đạo, toàn bộ đều tại nhập vi cảnh trở lên. Ngoại trừ cái kia Tam đạo khí tức bên ngoài, Còn lại còn có chừng 10 đạo khí tức, so với người bình thường tới nói, cũng là mạnh mẽ nhiều vô cùng, xem ra liền là dị năng tổ thành viên khắc rồi, Lâm Mục từ trên người bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít đều cảm nhận được năng lượng chấn động. Về phần còn giữ lại những kia hôn tạp khí tức, xem ra liền là dị năng tổ người vì mê hoặc tầm mắt, mang tới trải qua huấn luyện nhân viên chiến đấu, có thể là cái gì bộ đội đặc chủng chiến sĩ hoặc là lén lút bồi dưỡng bộ đội. Dựa theo kế hoạch, phân công nhau hành động. Nhìn xem phía trước mặt lớn như vậy trang viên, lỗ rẹn sở trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, người phía sau nhất thời phân tán ra, thật nhanh bao vây toàn bộ trang viên. Cùng chiến sĩ thông thường không giống, tổ dị năng người lại là chia làm hai tổ, một tổ do lộ rẹn sở tự mình dẫn dắt, một khác tổ thì toàn bộ đứng ở một khác người đàn ông xa lạ sau lưng. Người đàn ông này thân cao tới 2 mét ra mặt, một thân sức bùng nổ cơ bắp nhìn lên hết sức dọa người, phản phất thép tinh rèn đúc như vậy, quang lưu lưu đỉnh đầu phản xạ nguyệt quang con mắt không nháy một cái nhìn trầm trầm trang viên hắn gọi rào alyse biệt hiệu người máy bản thân chính là nước nga cùng bắc âu hôn huyết thân thể tiên thiên điều kiện so với thường nhân liền cường tráng hơn nhiều vô cùng lại tăng thêm mở ra dị năng càng là như hổ thêm cánh rào alyse người dẫn người từ cửa chính lên ta vòng tới mặt bên đi công kích lô dẻn sờ khẽ mỉm cười nói không thành vấn đề nơi này liền giao cho ta rào alyse ông ông đáp liên thanh âm cũng giống như là người máy như vậy không tình cảm chút nào Được, chúng ta đi." Lô rẻn sờ gật gật đầu, theo trang viên từ ngoài, mang theo một tổ người thật nhanh biến mất trong bóng đêm. Dao Á li dè bốn léo nhúc nhích một chút cái cổ, phát ra khủng bố cùng cụm thanh âm, người không biết còn tưởng rằng hắn xương cổ đều đứt đoạn mất, sau đó một mặt hờ hững đi tới lạt ra trang viên lối vào cửa chính. "Ai, này, người kia, nơi này là tư nhân lãnh địa, mau tránh ra." Trong cửa lớn trị thủ bảo an ngay lập tức sẽ phát hiện người xa lạ thân ảnh, vội vã từ trong phòng gác cửa đi ra, phất tay xua đuổi nói: Dạo ả lì rẽ lại như là không nghe như vậy, trực tiếp đối với cửa lớn đi tới, trên người lộ ra ra rẽ tránh qua một tia khắc thường ánh kim loại. Đứng lại, bằng không ta sẽ nổ súng. Bảo an một thấy tình huống không đúng, lập tức từ bên hông rút súng lục ra, nhắm ngay người đến liền lớn tiếng quát. Vừa dứt lời, dạo Á lì rẽ thân hình đột nhiên chấn động, dưới đất lập tức xuất hiện một cái hố to, mà bản thân hắn thì trong nháy mắt do tinh chuyển động, giống như đạn pháo trực tiếp đánh tới trang viên cửa lớn. Những này xa hoa trang viên cửa lớn chỉ là do phổ thông vật liệu thép chế thành, chỉ là vì mỹ quan mà thôi, làm sao có khả năng ngăn được dị năng giả tập kích, đặc biệt là rạo ạ lụy rẹ cường đại như vậy dị năng giả. Một cái hung manh va chạm dưới, cửa lớn trở nên lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành đầy trời phá thành mảnh nhỏ thép mảnh, bảo an hoảng sợ vừa định nổ súng, lại phát hiện trước mắt đã mất đi tên kia nam tử xa lạ thân ảnh. Quay đầu chung quanh nhìn một vòng, vẫn không có phát hiện người kia tung tích, thời điểm này hắn mới nhớ tới chức trách của mình vội vã chạy về phòng gác cửa chuẩn bị đè xuống bên trong máy báo động nào có biết vừa mới chạy hai bước nhất cổ sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt đánh vào phía sau lưng của hắn bên trên cả người lập tức bay lơ lửng lên trời trực tiếp va vào phòng gác cửa bên trong nguyên bản sáng ánh đèn cũng ở trong chớp mắt dập tắt kỳ thực theo không theo vang còi báo động cũng đã không sao dạo đã lì lẽ xô cửa cái kia một cái nổ vang sớm đã kinh động trong trang viên người liền ngay cả tại thư phòng làm công lạc là hoa phó đều giật mình ngẩng đầu lên thật nhanh đứng dậy đi tới cửa sổ bên. Lạc Hoa Phó rất xa liền nhìn thấy trang viên cửa lớn đã không còn, bên cạnh phòng gác cửa cũng trở thành một đống phế tích. Lạc Tổng không cần kinh hoàng, giao cho chúng ta là được rồi. Liên ở Lạc Hoa Phó trong lòng hơi loạn, chuẩn bị cầm điện thoại lên thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên lâm mục thanh âm của, thế nhưng chu vi nhưng không có nhìn thấy lâm mục thân ảnh. Nghĩ tới thần bí khó lường lâm tiên sinh, Lạc Hoa Phó có chút bối rối lòng của dần dần bình tĩnh lại, bưng lên trên bàn cái chén, một hơi uống cạn trong chén trà đậm, hắn lau mặt một cái, một lần nữa ngồi về bên bàn đọc sách lạc gia thành bại tại một lần này lâm tiên sinh xin nhờ rồi mặc kệ lâm mục có thể không nghe thấy lạc hoa phó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu sau đó bắt đầu tiếp tục phê duyệt lên các loại văn kiện ngồi ở phòng khách lâm mục khỏe miệng hơi vểnh lên lạc hoa phó lời nói hắn tự nhiên là nghe được vừa nay đúng là hắn lấy truyền âm nhập mật công phu chấn an có chút bối rối lạc hoa phó hy vọng cái này tổ dị năng thật sự có mạnh mẽ như vậy nếu như có thể đột phá tưởng sở cùng đinh Hán bọn hắn phong tỏa ta liền tự mình ra tay gặp gỡ một lần các ngươi Nhìn xem cái này cái gọi là dị năng, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Một đạo dài một tấc tinh quang, từ lâm mục trong mắt nổ tung mà ra, sau đó lại ở trong trước mắt dập tắt, chỉnh cái phòng khách lần thứ hai khôi phục lúc trước bình tĩnh. Động tĩnh đã sớm đánh thức lạc ra trên giới người, nhưng là bọn hắn đều nhận được thông báo, không cho phép tự do đi lại, chỉ có thể ngoan ngoan chờ tại bên trong gian phòng của mình. a a rốt cuộc đã tới sao? Xem ra, ta cũng phải chuẩn bị từ sớm một phen. một Khác tòa biệt thự trong một người đàn ông đứng ở bên cửa sổ, nhìn không cánh mà bay cửa lớn, khuôn mặt lộ ra một chút bệnh trạng nụ cười. Toàn diện công kích, mục tiêu chủ yếu toàn bộ đánh giết, một cái cũng không lưu lại. Trong hai nghe truyền đến lộ rẹn sở mang theo một chút thanh âm vương vấn, tất cả mọi người đồng thời đột tiến, từ bốn phương tám hướng xông vào lạc gia trang viên. Trong lúc nhất thời, bên trong trang viên trùng quanh vang lên yếu ớt tiếng súng, hết thể tiến công người thương lên đều giả bộ tiên tiến ống hăng thành, làm cho tiếng súng bị đè thấp đã đến cực hạn, người bình thường đi hơi xa một chút căn bản đều không nghe thấy tiếng súng. Trung quanh tuần tra bảo an nhân viên cũng lập tức làm ra phản ứng, châm đối với kẻ địch có thể tập kích phương thức. bọn hắn đã sớm làm nhiều lần diễn luyện, giờ khắc này cho dù nhiều kẻ địch mở ra hoa thức công kích, bọn hắn cũng không có một chút nào hoảng loạn. bọn hắn rút cuộc đã tới, quả nhiên đủ hung hăng, rõ ràng cứ như vậy trực tiếp đánh tới cửa, chẳng lẽ thật sự có tự tin ăn chúng ta? Bên trong gian phòng, tưởng sở một tiếng cười lớn, trực tiếp đứng dậy đi tới bên cửa sổ, dĩ nhiên đã đến rồi. Chúng ta cũng nên đi gặp bọn họ một chút rồi, biệt thự nơi này liền giao cho Lâm Mục đi, nghĩ đến là không có vấn đề gì. Đinh Hán trong mắt tinh quang lóe lên, đứng dậy đi tới tưởng sở bên người. Đội trưởng, các dị năng giả chia làm hai nhóm, một nhóm người từ cửa chính tiến vào, một đạo khác người nhưng là từ trang viên phía tây đột đánh vào được. Trên bàn bộ đàm chuyển ra thanh âm của đội viên. Xem ra kẻ địch của chúng ta cũng biết đổi phân tán thực lực của chúng ta, nếu như vậy, chúng ta cũng chia đầu hành động đi. Tưởng sở quay đầu cười cười Nhìn Đinh Hán nói ra, không thành vấn đề, người đi phía tây đi, cửa chính nhóm người kia, liền giao cho ta. Đinh Hán gật gật đầu, lập tức mở cửa sổ ra, thả người nhảy một cái trực tiếp từ lầu ba nhảy xuống, sau khi rơi xuống đất thật nhanh biến mất ở tưởng sở trong tầm mắt. Lúc này trong trang viên, chung quanh bảo an nhân viên đã cùng tập kích tiến vào kẻ địch kịch chiến đã đến một hối, đạn rất nhanh sẽ đánh xong, dù sao địch nhân đều là nhẹ nhàng ra trận tập kích, không có mang theo quá nhiều đạn, đạn dược. Ném ra súng trong tay. Tất cả mọi người rút ra trên người vũ khí, sau đó chính là thảm thiết đánh giáp lá cả, bắn nhau nửa ngày cũng chưa chết mấy người, thế nhưng chính diện xung lên, vẹn vẹn chỉ là mấy phút, cũng đã có hơn 10 người tử vong. Biết súng ống uy lực cực lớn, không có ai hội ngốc đến đi mạnh mẽ chống đỡ đạn, cho nên mọi người đều mượn công sự bắt đầu trốn, thế nhưng đánh giáp lá cả thời điểm, liệu chính là thực lực bản thân rồi. Thời điểm này, về mặt thực lực trên lệnh đem sẽ trực tiếp quyết phân thắng thua, rất nhiều lúc dù cho chỉ là thua một chiêu nửa thức, rất có thể liền sẽ từ đây ngã xuống cũng đứng lên không nổi nữa. Đinh Hán mang theo 6 cái bảo long đoàn thành viên, nhanh chóng đi tới lối vào cửa chính. Thời điểm này, ngoại môn chờ những dị năng giả kia cũng chậm rãi đi vào, đứng ở Giao Hạ Lì Rẽ phía sau. Các ngươi chính là bảo long đoàn người, thực lực quả nhiên bất phàm. Xem ra hôm nay chuyến này không có hưởng phí đến, hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng. Giao Hạ Lì Rẽ chậm rãi quét mắt một phen Đinh Hán mấy người, đột nhiên nứt ra miệng rộng cười cười, phát ra một trận long long long tiếng gầm. Nhìn xem phía trước mặt vị này đại hán và mỡ. Chỉ là xem hình thể cũng biết sức mạnh có bao nhiêu đáng sợ, lại tăng thêm dị năng giả thân phận, Đinh Hán cũng không dám có chút xem thường. Xem ra các ngươi liền là dị năng tổ người rồi, không hổ là hoa kỳ bộ đội bí mật, lạc ra người liền sau lưng ta, nếu như các ngươi có thể đột phá cửa ải của ta, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đinh Hán thởi quần áo trên người ra, chỉ mặc một cái áo lót đen, lộ ra bắp thịt rắn chắc, mặc dù coi như không có giả ạ lì rẻ kinh người như vậy, thế nhưng biết hắn nội tình người liền biết thân thể này bên trong ẩn chứa lực lượng là đồng dạng đáng sợ. Ta gọi rào ạ lì nhớ kỹ ngươi là chết ở trong tay hay? Đại hán chọc đầu một tiếng cười lớn, chân phải đột nhiên giẫm một cái mặt đất, kịch liệt rung động liền đối diện đinh hán bọn người cảm thụ hết sức rõ ràng. 10 mét bên trong phạm vi, mặt đất từng tấp từng tấp ra nước, quả thực giống như là xảy ra một hồi loại nhỏ địa chấn. Một vệt kỳ lạ ánh sáng trong nháy mắt trải rộng rào ạ lì toàn thân, gương mặt nhất thời biến thành màu xám bạc bộ dáng, con ngươi cũng trong nháy mắt mất đi lọt lưỡi làm cho hắn nhìn lên kim loại cảm giác mười phần. Đây chính là rào ạ a ly dị năng, hoàn toàn thể kim loại hóa. Chương 135, hắc ám chi lực. Chương 135, hắc ám chi lực. Loại kim loại này hóa dị năng, theo năng lượng đẳng cấp tăng lên, có thể phục chế các loại phức tạp thành phần kim loại, cuối cùng làm được toàn thân hoàn toàn kim loại hóa. Chỉ cần rào ạ a dẹ tiếp xúc được một loại nào đó kim loại, hắn là có thể trong nháy mắt đem toàn thân hóa thành cùng loại kim loại này giống nhau như lúc đã tính, phần tử sắp xếp càng chặt chẽ kim loại. Tính năng tự nhiên cũng lại càng tốt, đương nhiên, tiêu hao năng lượng cũng sẽ tăng nhiều. Hiện tại rào A lì Dạ biến hóa kim loại là do Hamilton Anderson tiến sĩ chuyên môn vì hắn nghiên cứu hợp kim, loại hợp kim này hiểu rõ tính có thể kết hợp rất nhiều kim loại đặc tính, tại các loại nhiệt độ cao thấp trong hoàn cảnh đều có thập phần ưu dị biểu hiện. Đinh Hán nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng nhất thời chìm xuống, biết đại hán này vô cùng vướng tay chân, hắn không phải chưa từng thấy kim loại hóa dị năng, thế nhưng có thể làm được rào A Ly Dạ cảnh giới như vậy Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy cảm nhận được trên người đối phương truyền tới mạnh mẽ lực áp bách, Đinh Hán lập tức nhấc lên toàn thân chân khí, nhất cổ khí thế mạnh mẽ từ trên người bộc phát mà ra. Không có quá nhiều ngôn ngữ, Song Phương trong nháy mắt đụng vào nhau, trong lúc nhất thời lối vào cửa chính đâu đâu cũng có chúng quanh lấp lóe thân ảnh, Song Phương giao thủ tốc độ cực kỳ nhanh, người bình thường căn bản theo không kịp động tác của bọn họ. Lần này Đinh Hán mang tới trợ giúp nhân mã, tất cả đều là tiến vào nhập vi cảnh cao thủ trong đó có thật nhiều người cũng đã nhìn xem chạm tới tụ linh cảnh biên giới chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể bắt đầu luyện tinh hoa khí mở ra tự thân đan điện do đó tu luyện ra chân khí một lần bước vào cao thủ chân chính cảnh giới tuy rằng một bước này rất khó bước ra thế nhưng bị chọn lựa ra thành viên từng cái đều có được như vậy tiềm lực bởi vậy có thể thấy được đối với nhiệm vụ lần này hoa hạ phương diện là có trọng thị bao nhiêu nhiều như vậy cao thủ khẳng định không thể đến từ một cái phân bộ mà là từ toàn quốc các nơi phân bộ triệu tập mà đến Phải biết, Đông Hải phân bộ, cao nhất trưởng quan Lục Thủ Dương, bất quá cũng chỉ là một tu luyện ra chân khí không bao lâu cao thủ. Lâm Mục nhìn thấy Lục Thủ Dương thời điểm, hắn tu luyện ra được chân khí vẫn là hết sức hỗn tạp, căn bản không có tinh luyện năng lực. Chỉ có đã đến nhập vi cảnh đỉnh phong cao thủ, ngũ giác đã khai phá đến mức tận cùng, năng lực nhận ra được các loại năng lượng chấn động, này là đối phó dị năng giả tiền đề. Rất nhiều dị năng giả công năng đặc dị, phát động thời gian hết sức bí mật, tại người bình thường ra, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu. Thế nhưng nhập vi cảnh cao thủ, lại là có thể dựa vào năng lượng chấn động, bén nhảy nhận ra được dị thường. Hai phe nhân mã từng đôi chém giết thời điểm, đinh hắn cũng thân hình lóe lên, cùng rào ạ ly rẽ đột nhiên đụng vào nhau, hai người đều là lực lượng hình cao thủ, đương nhiên sẽ không đi chơi hoa gì kiều căng. Từng cú đấm thấu thịt, thật thật tại tại cứng đối cứng, cùng bạo sóng khí từ nơi hai người giao thủ bốn phía tảng ra, bức bách chu vi cái khác người đều rất xa nhanh trong ra, bỏ qua một bên tác dụng cho thân thể dị năng không nói Tuy rằng công năng đặc dị năng lượng có thể cường hóa thân thể, thế nhưng tăng cường trình độ có hạn, cũng không thể làm đến như rào ạ ly rẻ biến thái như vậy, hầu như thành thiết nhân bình thường. Cho nên năng lượng đẳng cấp không cao dị năng giả, đối đầu bảo long đoàn thành viên cao thủ như vậy, đặc biệt là tiến vào nhập vi cảnh cao thủ, ưu thế cũng không phải hết sức rõ ràng. Song phương giao chiến tuy rằng kịch liệt, bất quá trong thời gian ngắn còn sẽ không có chỗ thương vong. Tuy rằng các dị năng giả công năng đặc dị thường thường ở trong chiến đấu có ngoài dự đoán biểu hiện thế nhưng bảo long đoàn thành viên cũng không phải ngồi không kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng bị một ít kỳ chiêu ai chiêu châu đánh bại bên này đinh hán chặn lại rồi dảo hạ lì nhẹ tấn công bước chân phía tây tưởng sở cũng dẫn một đám người đối mặt lộ rèn sở hắc hắc nghe danh không bằng gặp mặt đại danh đỉnh đỉnh bảo long đoàn quả nhiên là danh bất hư truyền lộ rèn sở nhẹ nhõn cười cười đi lên trước nhìn tưởng sở nói ra tổ dị năng cũng rất bất phàm ngưỡng mộ đại danh đã lâu chính là không biết thực lực chân chính đến tột cùng làm sao Tưởng Sở trên người phát ra một trận bùn bùn nổ vang, chân khí đang từ đan điền chậm rãi điều động, dần dần vận chuyển tới toàn thân kinh mạch, thực lực đến tột cùng làm sao? Động thủ các ngươi tự nhiên thì sẽ biết. Lô Dẻn Sở sắc mặt chìm xuống, tay phải nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng nút nhích một chút, đứng ở phía sau một tên nữ tính dị năng giả lập tức con mắt nhếch cổ, trong miệng phát ra một trận sắc bén cực điểm tiếng thê. Đáng sợ là này cỗ sóng âm có thể bị không chế, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến đồng bạn bên cạnh, mà là bị buộc thành một cái hình cung. Định hướng truyền bá đã đến đối diện Bảo Long đoàn thành viên phụ cận. Tên này nữ tính dị năng giả gọi vì vị ẩn chính là tên kia biệt hiệu tỷ cả sổ dị năng giả của nàng dị năng chính là sóng âm, bây giờ đã là tam cấp dị năng giả nàng phát ra sóng âm tần suất cao nhất đã tiếp cận sóng siêu âm. Một đám Bảo Long đoàn thành viên do xoay sở không kịp, nhất thời vài nhân thân hình một cái lảo đảo, suýt chút nữa một đầu ngã xuống đất. Công phu luyện lại cao hơn, rất ít người có thể rèn luyện đến của mình mà nghĩ, trừ phi có chân khí bảo vệ. Tưởng Sở trong mắt thần quang lóe lên, tuyết hầu nơi cơ bắp đột nhiên phồng lên, đan điển chân khí mãnh liệt lưu chuyển một chút, há miệng chính là một tiếng giống to. Nhất cổ mắt Trần có thể thấy hình tròn sóng khí nhất thời từ trước mặt hắn khuyết tán ra đến, đồng dạng mãnh liệt sóng âm xông kích lại với nhau trong không khí nhất thời tránh qua một đạo vô hình chấn động. Sau đó giữa trường lần thứ hai khôi phục kiên tĩnh. Vừa nãy tưởng Sở thi triển công pháp chính là đại danh đỉnh đỉnh sư hương công, tu luyện tới cao thâm cảnh giới, thậm chí có thể chỉ bằng vào một tiếng giống to là có thể sống sở sở đem người đánh ngã. Tuy rằng tưởng sở vẫn không có tu luyện tới loại cảnh giới này, thế nhưng phát ra hùng hồn cực điểm tiếng gào cũng thúc đẩy không khí lưu động, sóng âm mạnh hơn, cũng cần phải mượn không khí truyền bá, dựa vào cái này là tính, ngay lập tức sẽ loại bỏ đối diện sóng âm dị năng. Được, được, hoa hạ võ học quả nhiên thần kỳ, lại có loại này có thể ngang hàng sóng âm dị năng đặc thù pháp môn. Xem ra ta lúc trước xác thực là coi thường các ngươi, lô rèn sở vốn là cũng không báo hy vọng quá lớn có thể dựa vào vì vị ẩn sóng âm dị năng liền có thể giải quyết bảo long đoàn đoàn người thế nhưng như vậy dễ dàng bị phá trừ vẫn còn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn không có quá nhiều thời gian cân nhắc hai phe nhân mã tại một phen thăm dò sau lập tức kịch liệt giao chiến đến cùng một chỗ tưởng sở thân là đội trưởng việc đáng làm thì phải làm đối mặt đồng dạng dẫn đội lộ rèn sở nhìn khí thế hùng hồn cực kỳ bổ nhau mà đến tưởng sở lộ rèn sở không có chút vẻ nhẹ nhàng mở ra cổ tay nút buộc dưới chân hơi động thân hình đã như quỷ mị tiến lên liên tiếp. Hai người sơ lược vừa động thủ, liền phát hiện thực lực của đối phương mạnh mẽ cực kỳ, nhất thời thu hồi xem thường lòng của, đánh tới hoàn toàn tinh thần nên địch. Lộ rẻn Sở thân hình lấp lóe phi thường mau lẹ, quanh thân đều bị hắc vụ nhàn nhạt bao phủ, cả người liền giống như u linh chung quanh tung bay, cùng võ công cao thủ di chuyển nhanh chóng không giống. lộ rẻn Sở vừa di động cũng không hề chịu lực bộ dáng. Trong tình huống bình thường, di động cấp tốc, nhất định là bởi vì tự thân sức mạnh mạnh mẽ, đúng mặt tác dụng bao nhiêu lực, người bắn ra tốc độ cũng là càng nhanh. Thế nhưng cái này lộ rẹn sờ lại vi phạm với lẽ thường, qua lại vừa di động vô cùng dễ dàng, không gặp chút nào phát lực, lại có thể nhanh như tia chớp cấp tốc rời đi. Nếu như là những người khác khả năng không cách nào phát hiện, thế nhưng tưởng sở đã tu luyện ra chân khí, hắn đã nhận ra lộ rẹn sờ bên người cái kia hắc vụ nhạt nhạt, tựa hồ tại không ngừng ăn mòn phun ra nuốt vào cái gì. Xem ra ngươi đã nhìn ra một điểm manh mối, không hổ là cao thủ, đây chính là ta dị năng, hắc ám chi lực. Chú ý tới tưởng sở ánh mắt, lộ rẹn sờ một tiếng cười quái dị. Không e rẻ nói ra tự thân dị năng, căn bản không sợ lộ rèn sở biết chút ít cái gì. THE R U I E -n, N C U A T U I N E T. Dị năng phương thức vận dụng thiên kỳ bách quái coi như là hai cái công năng đặc dị giống nhau như lúc dị năng giả, bọn hắn đối dị năng phương thức vận dụng cũng sẽ có rõ ràng sai biệt. Tựa như cùng hoa hạ tu luyện ra chân khí cao thủ, mỗi người đều có chính mình am hiểu tuyệt học như thế, cũng không phải tất cả mọi người tu luyện cùng một loại công pháp. Dị năng cũng là như thế. Trước mắt lộ rẹn sợ liền đem hắc cám dị có thể dùng ra mới cho gian. Dựa vào hắc cám năng lượng diễn biến sương mù, quanh người hắn đều đang không ngừng cắn nuốt phụ cận không khí, yếu đi rất nhiều vừa di động bị lực cản, vừa di động thân thể phát ra sức mạnh, ở bên ngoài tiết trong nháy mắt cũng sẽ bị sương mù thuẫn phệ. Sau đó một lần nữa trở lại trong thân thể, cho nên từ bên ngoài nhìn lên, căn bản không có cái gì động tinh lớn. Hai người kết hợp dưới, liền tạo thành tưởng sợ trong mắt vô thanh vô tức, giống như quỷ mị cấp tốc tung bay. Hoa hạ cũng không phải là không có loại này khinh công, đại danh đỉnh đỉnh lăng ba vi bộ là có thể đạt đến đồng dạng hiệu quả, thế nhưng đó là cần mạnh mẽ hơn chân khí thôi thúc, phổ thông khinh thân công pháp, còn chưa kịp lộ rẹn sở thân pháp. Vàng vào bắp thịt sức mạnh, tuy rằng tốc độ di động lên có thể làm được không rơi vào hạ phong, thế nhưng là không cách nào làm được vô thanh vô tức cảnh giới. Với bắt đầu, tưởng sở cũng không rõ ràng lộ rẹn sở quanh người khói đen tác dụng, thế nhưng theo hai người giao thủ thời gian kéo dài. Hắn từ từ phát hiện tự thân chân khí rõ ràng tại vô duyên vô cớ tiêu hao. Cho dù hắn cũng không hề thôi thúc chân khí làm ra công kích, chân khí trong cơ thể cũng đang chậm chậm giảm bớt, trong đầu nhanh như tia chớp xẹt qua một ý nghĩ, ánh mắt của hắn lập tức tập trung đến quỷ dị kia xương mù màu đen bên trên. "Hắc hắc, phát hiện sao? Đáng tiếc quá đã muộn." Lô Giản sờ âm trầm cười cười, thân thể lấp lóe tốc độ nhanh hơn, thế nhưng tưởng sợ cũng không có như hắn dự liệu như thế rất nhanh sẽ bại trận, mà là tại trên tay hắn tiếp tục tiếp tục kiên trì. Theo thời gian trôi đi, Lô rèn sở sắc mặt từ từ trở nên lông trầm, đối thủ sự chịu đựng vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Hoa hạ công pháp võ học theo thời gian tu luyện dài hơn, đối thân thể cải tạo hiệu quả là phi thường kinh người. Này hoàn toàn là tại bất chi bất giác trong quá trình hoàn thành, có lẽ tu luyện người chính mình cũng không có ý thức đến điểm này. Tu luyện chi người đến cuối cùng, sức mạnh của thân thể hội càng ngày càng mạnh, đồng dạng sự chịu đựng cùng năng lực kháng đòn cũng sẽ toàn bộ phương vị tăng cao. Đây đều là bởi lâu dài hấp thu trong không khí linh khí mang đến hiệu quả kinh người. Thế nhưng dị năng giả nhưng không như thế, bọn hắn công năng đặc dị đến từ chính thiên phú, một khi mở ra liền có thể sử dụng, tuy rằng trong cơ thể năng lượng kỳ dị cũng có thể cường hóa thân thể, thế nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định lại là rất ngắn. Một khi năng lượng kỳ dị tiêu hao hầu như không còn, bọn hắn liền sẽ khôi phục lại người bình thường trình độ, không đơn thuần là dị năng không cách nào sử dụng, liền ngay cả thân thể cường độ cũng sẽ biến hồi nguyên dạng. Đây chính là dị năng giả trên người ẩn dấu huyền bí cũng là mỗi một người có năng lực đặc biệt cật lực tránh khỏi phát sinh tình huống. Chương 136, toàn tuyến tan tác. Chương 136, toàn tuyến tan tác. Cùng hoa hạ tu luyện người không giống, dị năng giả mất đi năng lượng sau đó chỉ có thể dựa vào tự nhiên khôi phục, tốc độ so sánh chậm chậm, cũng không có gì phương pháp tu luyện có thể khôi phục nhanh chóng năng lượng. Nếu như là đem tự thân năng lượng tiêu xài hết sạch, như vậy cái này khôi phục tốc độ còn sẽ cực kỳ lùi lại, cho nên bất kỳ một người có năng lực đặc biệt cũng sẽ không đem tự thân năng lượng tiêu hao hết. Cái kia mang ý nghĩa tại một quãng thời gian rất dài bên trong, hắn sẽ biến thành một người bình thường. Đối với dị năng giả tới nói, sử dụng phổ thông đẳng cấp dị năng, bọn hắn hầu như có thể không hạn chế sử dụng, bởi thiên phú vấn đề, loại này phổ thông đẳng cấp dị năng đối năng lượng tiêu hao thập phần ít ỏi. Tựa như một cái không chế lửa dị năng giả, nếu như chỉ là tại trên đầu ngón tay giấy lên một tia ngọn lửa, sau đó dùng đến cho mình bớt thuốc, như vậy hắn hầu như có thể vĩnh viễn duy trì này sợi ngọn lửa nhỏ. Thế nhưng sử dụng phạm vi lớn chiêu số hay hoặc giả là đến tiếp sau lên cấp dị năng, như vậy đối năng lượng tiêu hao liền hội gia tăng thật lớn, một khi sử dụng quá độ, liền sẽ khiến cho trong cơ thể năng lượng tiêu xài không thừa. Làm sao khống chế chính xác năng lượng tiêu hao, là một người có năng lực đặc biệt phải học năng lực một trong, cái này không có thiên phú có thể nói, chỉ có thể theo dựa vào hậu thiên chăm chỉ nỗ lực, không ngừng đi tăng lên khống chế lực. Từ một điểm này có thể thấy được, lộ rẹn sở khống chế lực là bực nào kinh người. Hắn đem hắc ám năng lượng khuyết tán thành sương mù trước sau quay chúng quanh tại quanh người của chính mình cũng sẽ không theo địa phương biến động mà xảy ra vấn đề cùng lúc đó còn có thể phát huy ra hắc cám năng lượng thôn phệ thuộc tính như vậy khống chế chính sát lực đích thật là xứng với lộ diện sở sát lục chi vương danh hảo. thế nhưng mặc dù hắn có thể sử dụng tốt nhất lợi dụng tự thân hắc cám dị năng vẫn như cũ không thể nhanh chóng đánh bại tưởng sở cứ việc cứ kéo dài tình huống như thế tưởng sở chân khí tiêu hao lớn hơn nhiều so với lộ diện sở bởi vì tưởng sở sức chiến đấu cũng không phải hoàn toàn dựa vào chân khí Sức mạnh cũng chiếm cứ rất lớn một phần, cho nên cho dù không nhờ vào chân khí uy lực, hắn cũng có thể kéo dài tác chiến thời gian rất dài. Điểm này lại là lộ rẹn sở trước đó không có nghĩ tới. Liên ở song phương kịch chiến thời điểm, Lâm Mục đã vô thanh vô tức đã đến biệt thự trên nóc nhà, một người yên tĩnh ngồi ở chỗ đó nhìn phía dưới kịch đấu đám người. Theo thời gian trôi đi, Bảo Long Đoàn cùng tổ dị năng cũng bắt đầu xuất hiện từng vòng, thế nhưng so sánh với vẫn là Bảo Long Đoàn người chiếm cứ đớt ưu thế. Bất quá cái này ưu thế rất nhanh sẽ bị đánh vỡ, xuất hiện nguy cơ người chính là Đinh Hán cùng tưởng sở hai người Liên ở cùng thời khắc đó, Tựa Hồ ước định cẩn thận đồng dạng, giáo Á ly Dẻ cùng lộ rẹn sơ đồng thời phát lực, trong nháy mắt liền thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Trước hết thắng được rõ ràng không phải thực lực càng mạnh lộ rèn sơ, mà là lối vào cửa chính chiến cuộc giáo Á ly Dẻ. Chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng, thân cao đông dương từ khoảng 2 mét bành trướng đã đến gần 2 m 5 đáng sợ độ cao, toàn thân bắp thịt hoàn toàn nổi lên. Lớn mạch máu tại màu xám bạc dưới da thịt chậm rãi nhảy lên, có vẻ thập phần quỷ dị. Nhất Cổ khí thế khổng lồ theo sát từ đinh hán trên người của truyền gia, mắt thấy kẻ địch rõ ràng tăng cường tự thân sức mạnh, hắn cũng đang cùng thời khắc đó thúc dục bí pháp, đem tự thân sức mạnh phát vung tới cực hạn. Hai người ầm ầm một tiếng đụng vào nhau, từng quyền tương đối trong lúc đó, Nhất Cổ đáng sợ sóng trùng kích nhất thời bốn trận tiếp theo khuyết tán, rõ ràng đem cách đó không xa hai cái giao chiến nhân viên trực tiếp thổi bay ra. Vẹn vẹn chỉ là một quyền. Đinh hắn sắc mặt liền biến được một mảnh nhướng hồng, cổ họng tuân ra nhúc nhích một chút, sau đó lại miễn cưỡng đem sắp phun ra tiên huyết nuốt trở vào. Giao chiến đang tại kịch liệt nhất thời khắc, hắn thân là Bảo Long Đoàn ở đây hai đại cao thủ một trong, mọi cử động ảnh hưởng giữa trưởng thành viên khí thế của, nếu như hắn bị thua, đối với những đội viên khác tới nói, nhất định là một cái đả kích thật lớn. Ha ha ha ha, sảng khoái, không nghĩ tới lại có thể có người tại ta toàn lực dưới, vẫn như cũ có thể rất cứng tiếp quả đấm của ta. Giao Á lì cuồng cười một tiếng cả người sức mạnh chấn động mạnh, hai cánh tay nhất thời múa thành một mảnh tàn ảnh, cực nhanh quyền tốc thậm chí mang theo trận trận cuốn phong, người bình thường e sợ liền mắt đều không mở ra được. Đinh Hán tuy rằng cũng nhận được xông tới trước mặt gió mạnh ảnh hưởng, thế nhưng hắn lấy tư cách tiến vào tụ linh cảnh cao thủ, tự thân linh giác cũng là hết sức nhạy cảm, cho dù không cần nhìn cũng có thể chính xác bắt lấy dảo ạ lì rè động tác. Đan điền chân khí mạnh mẽ nhất lên, Đinh Hán gầm lên giận dữ, song quyền đồng dạng nhanh chóng đánh ra, trong chớp mắt hai người tiêu đối liều mạng mấy chủ quyền. Mạnh mẽ sóng khí sớm đã đem bốn phía mặt cỏ hủy hoại rối tinh rối mù. Hai người quanh người 30 mét về sau, căn bản không tìm được những người khác, ngoại trừ cùng thực lực bọn hắn gần gũi hoặc là vượt qua người, bằng không căn bản liền đứng cũng không vững. Mỗi tiếp một quyền, đinh hán sắc mặt đều sẽ thay đổi càng thêm ứng hồng, một liên tiếp mấy chục quyền, thương thế bên trong cơ thể rốt cuộc không cách nào áp chế, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra ngoài, chân khí nhất thời vì đó cứng lại. Giang Á lì rẻ âm hiểm cười cười, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Tuy rằng hắn không hiểu hoa hạ tục ngữ, thế nhưng đánh cho rơi xuống nước đạo lý hắn vẫn là hiểu được, trực tiếp truy thân mà lên, căn bản không cho đinh hắn cơ hội thở lấy hơi. Trong miệng quát khẽ một tiếng, nắm tay phải đột nhiên thu hồi đặt ở bên hông, cánh tay trái xẹt qua nửa cái vòng tròn, sau đó nắm tay phải chợt đánh ra. Quỷ dị biến hóa đồng thời phát sinh, thu hồi cánh tay trái đột nhiên biến tinh tế lên, mà đánh ra cánh tay phải lại là bắp thịt trong dây lát tăng vọt. Vốn là thập phần lớn cánh tay phải, hiện tại quả thực hay cùng ven đường cây nhỏ làm như thế trắng kiện năm đấm đều có nồi đất đấy ngọn nguồn lớn như vậy nhìn lên hết sức doanh người đinh hán trong lòng kinh hãi uy lực của một quyền này cho dù là cái gì cũng không hiểu người bình thường cũng có thể nhìn ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ huống chi là linh giác bén ngay hắn cái kia ác liệt cực điểm quyền phong thậm chí ép hắn hô hấp đều có chút khó khăn nhưng là vừa rồi cái kia một ngụm máu tươi phun ra lại là khiến hắn kêu căng hơi tán loạn ra vốn định thừa dịp lùi về sau cơ hội thở một cái một lần nữa đem chân khí để lên thế nhưng nào có biết đối phương rõ ràng đuổi tận cùng không công, căn bản không cho hắn cơ hội khôi phục. bất đắc dĩ, đinh hán không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai thúc giục bí pháp, hạ xuống chân khí bị mạnh mẽ nhất lên, kinh mạch nhất thời một trận vặn mèo, đau đớn kịch liệt khiến hắn lông mày một trận nhiễu chặt. mặc dù biết làm như vậy sẽ cực kỳ tăng thêm nội thương trình độ, thế nhưng lúc này không liều mạng, có lẽ sau một khắc sẽ không có mệnh. so sánh với nhau, đinh hán chỉ lựa chọn tốt bất cứ giá nào. hai tay một cái thập tự giao nhau mạnh mẽ nhắc tới chân khí toàn bộ tập trung đến trên cánh tay, bí pháp cũng trong nháy mắt thôi thúc đã đến cực hạn, hai cái cánh tay trở nên một mảnh đỏ tươi, thậm chí còn có tế vi huyết châu từ trong da dì ra. Hai người động thủ đều cực nhanh, song phương biến hóa đều phát sinh trong một ý nghĩ. Sau một khắc, rào ạ lì rẻ quả đấm đã đánh vào đinh hán giao nhau trên hai cánh tay. Tiếp xúc trong nháy mắt, đinh hán hai tay cơ bắp nhất thời một trận trên dưới nhanh chóng run run, đem rào ạ lì rẽ trên nắm tay sức mạnh tan mất một phần. Rào ạ lì rẽ khẽ to mày. Hiển nhiên hắn cũng đã nhận ra đinh hán cử động, trong miệng lần thứ hai quát khẽ một tiếng, trên cánh tay phải cơ bắp nhất thời một cái cuộn sóng thức vọt tới trước, sức mạnh khổng lồ xuyên thấu qua năm đấm, lần thứ hai ra chỉ ở đinh hán trên người của, song trọng sung kích dưới, đinh hán rốt cuộc không cách nào chống đối này nguồn sức mạnh, lại là một ngụm máu tươi phun ra đồng thời, người cũng trực tiếp quăng bay đến trường mười thước có hơn, ngã ầm ầm ở trên đất. Một bên khác, lô dẻn sở tại dảo ạ lùi rẽ phát lực sau đó hắn cũng là một tiếng cú đêm thức cười quái dị. Quanh thân nguyên bản tràn ngập nhàn nhạt khói đen, trong chớp mắt liền biến thập phần nồng nặng. Nguyên bản có thể thấy rõ ràng thân hình cũng bị dày đặc khói đen hoàn toàn che giấu. Hơn nữa khói đen phạm vi cũng đang nhanh chóng mở rộng, không giống trước đó như thế. Cái kiện hàng ở xung quanh thân hắn phụ cận đột nhiên xuất hiện biến hóa, để tưởng sợ nhất thời lòng cảnh giác nổi lên, liền ở hắn nghĩ biện pháp muốn làm sao đối phó này không nhìn thấu khói đen thời gian, khói đen lại thật nhanh hướng về hắn phiêu đi qua. Lâu dài tiêu hao dưới tốc độ của hắn đã từ từ hạ thấp căn bản không sánh bằng tốc độ như trước thật nhanh lộ rèn sơ trong nháy mắt công phu thân hình của hắn đồng dạng nhấn chìm ở trong hát vụ vẹn vẹn chỉ là không tới một phút thời gian tưởng sợ thân hình liền bay ngược ra khói đen cùng trước đó mới vừa đi vào thời điểm so với hắn bây giờ lại là chật vật rất nhiều y phục trên người đâu đâu cũng có rách dưới động khỏe môi nứt lên một vòi máu tươi y phục trên người cũng có vài chỗ bị tiên huyết thấm ướt hiển nhiên bị thương không nhẹ vừa lúc đó một mực cùng người khác chiến đấu vì vị ẩn đột nhiên lại là một tiếng sắc nhọn gào thét Tại đội trưởng bị thua dưới sự kích thích, bảo Long đoàn một đám thành viên rõ ràng có vẻ hơi luôn cuống tay chân. Hai bên đồng thời xuất hiện dấu hiệu thất bại, ngồi ở trên nóc nhà lâm mục nhất thời sâu đậm thở dài. Lần này tổ dị năng phái tới cao thủ trong, có hai vị thực lực dị thường mạnh mẽ, hầu như đều cao hơn tưởng sở cùng đinh hán một đường. Lại tăng thêm dị năng đặc tính chưa quen thuộc, hai người tại chiến đấu hồi lâu sau, vẫn không thể nào khống chế chiến cuộc, trước sau thua ở lộ rẹn sở cùng rào ạ lì rẹ trong tay. Theo hai vị chủ lực bị thua. Bảo Long đoàn tại tổ dị năng vây công dưới, nhất thời phòng tuyến liên tục lùi về phía sau. Tuy rằng cái khác bảo an nhân viên chặn lại rồi những nhân viên khác công kích, thế nhưng làm chủ lực Bảo Long đoàn cũng đã không chịu nổi. Không tới 3 phút, hai cái phương hướng tổ dị năng cũng đã dồn đến lạc ra trong trang viên giữa ngôi biệt thự kia, cũng chính là lạc hoa phó vị trí. Lâm Mục nhanh rút bận hiệu, chúng ta muốn không chịu nổi. Đinh Hán mang theo nội thường, mạnh mẽ cùng rào A lì rẹ giao thủ, miễn cưỡng còn có thể kéo dài một lúc. Chủ yếu là bởi vì rào ạ lì rẻ vừa nãy thi triển chiêu số, đối với tự thân năng lượng hao tổn cũng thập phần to lớn, hiện tại đã biến trở về lúc trước răng dốc. Nếu như không phải là bởi vì như vậy, đinh hắn đã sớm đi đời nhà ma rồi, nơi nào còn có thể một bên đứng vừa lui, rút về biệt thự trước mặt. Lâm mụn, mau ra tay. Thời điểm này, vừa đánh vừa lui tưởng sở cũng sắp không chống đỡ nổi nữa, hoàn toàn hóa thành một đoàn khói đen lộ rẹn sợ căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự, liền mấy phút. Bảo Long đoàn thành viên đã là mỗi người mang thương. Ở giữa sân còn giống như u linh trung quanh tung bay lộ rèn sờ, căn bản không ai có thể đuổi tới tốc độ của hắn, tất cả mọi người hoàn toàn là bị hắn đè lên đánh. Nhìn giữa trường nghiêng về một bên tình hình, Lâm Mục bất đắc dĩ thở dài, lần này nếu như không phải nhận được nhiệm vụ, vừa vặn đến lưu giốt bảo vệ Lạc Hoa phó, Bảo Long đoàn nhiệm vụ đã tuyên cáo triệt để thất bại. Trước mắt bộ dáng này, đừng nói là bảo vệ Lạc ra người, liền ngay cả Bảo Long đoàn người nhà có thể hay không tại tổ dị năng thủ hạ toàn thân trở ra đều vẫn là cái không thể biết được. Thân hình đột nhiên đứng lên, lâm mục song trưởng hội tụ đan điển, hùng hồn chân khí trong nháy mắt nhấc lên. Tại song trưởng trong lúc đó ngưng tụ thành một đoàn màu vàng nhạt khối không khí, năng lượng khổng lồ chấn động, ngay lập tức sẽ đưa tới phía dưới chú ý của mọi người, đặc biệt là là dị năng tổ một đám người, càng là hoảng sợ nhìn hướng nóc nhà phương hướng. Trời sinh trong cơ thể liền có năng lượng kỳ dị bọn họ, đối với năng lượng mẫn cảm có thể so với cái khác người tu luyện mạnh hơn nhiều. Trong này. Sợ hại nhất còn muốn thuộc gần thân tại khói đen bên trong lỗ rèn sơ, lấy tư cách ở đây mạnh nhất dị năng giả, không ai so với hắn rõ ràng hơn, trên nóc nhà hội tụ năng lượng là bực nào đáng sợ. Chương 137, xuất thủ cứu trưởng. Chương 137, xuất thủ cứu trưởng. Bởi quanh thân khói đen che chắn, không ai phát hiện lỗ rèn sợ trên mặt Hoàng sợ biểu lộ. Lâm Mục cũng mặc kệ người phía dưới làm sao, chân khí hội tụ sau đó hắn trực tiếp thúc dục hàng Long thập bắt trưởng, song trưởng xoay tròn lôi kéo trong lúc đó Lòng bàn tay khối không khí trong nháy mắt bạo đã tăng tới có tới to bằng đầu người. Màu vang nhạt khối không khí bên trong, vô số đạo dòng nước vậy chấn động tại chung quanh truyền loạn, sau đó tại Lâm Mục dưới sự khống chế, những này chấn động ngưng tụ thành mười mấy đầu nhỏ bé khí long, theo Lâm Mục hai vung tay lên, nhất thời chia thành hai làn sóng hướng phía dưới bay đi. Nhỏ bé khí long nhất rời đi khối không khí, nhất thời dồn dập hình thể biến lớn lên, chỉ là bay không tới 10 mét khoảng cách, mỗi một đầu độ dài cũng đã có tới dài hơn 1 mét. Lâm Mục đòn đánh này Trước tiên bất luận uy lực đến tột cùng có bao nhiêu, vẹn vẹn là thanh này thế, cũng đã đem phía dưới một đám tổ dị năng thành viên sợ đến hồn phi phách tán. Từng cái cùng quỷ nhập vào người như thế lung tung chuyển động lọt lên, dồn dập điều động trên người năng lượng, đủ loại đủ kiểu chiêu số đều phát huy ra, nỗ lực tránh thoát lâm mục đòn đánh này. Giao á lì dẹ đúng là không có né tránh, này mạnh mẽ công kích đã khơi dậy nội tâm hắn cùng dạo ý chí chiến đấu. Chỉ thấy thân hình hắn lần thứ hai tăng gọn, lại biến thành trước đó hai em mở nằm cao cái kia rằng Song quyền đồng thời xuất động, dĩ nhiên trực tiếp đối mặt hai cái khí long, va chạm trong nháy mắt, nhất cổ trùng kích cực lớn sóng bao táp mà ra, đem tổ dị năng cùng bảo long đoàn người đều thổi thành lăn đất hồ lô, hai phe nhân mã cũng trong nháy mắt phân tán ra. Về phần gắng đón đỡ khí long già A Ly rẻ tuy rằng người cũng không nuôi lại, thế nhưng trên người lại rậm rạp chẳng chịu che kín vết rạn nứt, mới nhìn giống như là cực nóng sắt thép đột nhiên tôi lửa đồng dạng. Đợi chừng 10 giây đồng hồ, già A mới đột nhiên phun ra một cái bạc dòng máu màu xám cả người đặng đặng đặng rút lui mấy bước, thân hình như là thả khí như thế, dần dần rút về bình thường lớn nhỏ. Đông dạng khí long, trước mắt Lâm Mục đánh tới uy lực, nhưng so với lúc trước tại trên bờ các quyết đấu tên sát thủ kia thời gian, uy lực phải lớn hơn nhiều. Đây là hai lần thi triển hàng long thập bắt trưởng, Lâm Mục rót vào chân khí hoàn toàn khác nhau nguyên nhân, lần đó đã thăm dò sát thủ nội tình, cho nên Lâm Mục chỉ là hơi chút thi triển một phen mà thôi. Lần này đối phó dị nam giả, Lâm Mục hầu như điều động tám thành chân khí, uy lực tự nhiên là không thể đồng nhất. Hàng Long thập bắt trưởng, cái môn này thuần túy dựa vào chân khí thuốc dục cương manh trường pháp, khống chế uy lực lớn nhỏ phương pháp rất đơn giản, chính là khống chế chân khí rót vào số lượng là đủ. Nếu như ban đầu ở trên bờ cắt giao đấu sát thủ thời điểm, Lâm Mục liền vận dụng như vậy uy lực công kích, e sợ tên sát thủ kia sẽ bị hắn tại chỗ đánh ngục, căn bản sẽ không lại có bất kỳ cơ hội nói chuyện. Biệt thự một bên khác, Lô Giản Sơ biết Lâm Mục đòn đánh này uy lực bất phàm, tuy rằng hắn có thể né tránh ra, thế nhưng là không thể bỏ lại còn lại tổ dị năng thành viên mặc kệ mỗi một người có năng lực đặc biệt đều là thập phần khó được nhân tài, dễ dàng là quyết không cho phép tổn hại. Chúng chi hao như tần giáo sư còn đặc biệt chiếu cố hắn, muốn đem những dị năng giả này một cái không rơi mang về. Khói đen bên trong lỗ rẹn sở song trưởng rũi một cái, dòng lớn khói đen nhất thời từ bên trong thân thể tuôn trào ra, trong chớp mắt cũng đã bao trùm tổ dị năng mọi người. Liền trong cùng một lúc, lâm mục đánh ra khí long cũng hạ xuống, dồn dập lắc đầu quay đuôi chui vào trong hất vụ. Vài giây sau đó phạm vi rất rộng khói đen trong dây lát nổ ra bên trong các dị năng giả nhất thời mỗi người người ngã nửa đổ, chung quanh ngã tản ra ngoài đến, duy nhất còn đứng tại chỗ người chính là lộ rẹn sơ. bất quá lúc này lộ diện sơ nhìn lên có thể so với vừa nãy thảm hơn nhiều, y phục trên người trở nên cùng tưởng sở như thế, đâu đâu cũng có rách nát hàng lớn, khỏe miệng đồng dạng mang theo một vệt máu. tưởng sở đám người thừa cơ hội này, nhanh chóng lùi tới biệt thự cửa vào, cùng đinh hán đám người sẽ cùng đến cùng một chỗ, nhìn đối phương hình dạng, hai người nhìn nhau bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. người là ai? Lô rèn sờ đứng thẳng người, cứ việc y phục trên người đều là lỗ rách, hắn vẫn không quên chỉnh lý lại một chút vào áo, khí chất cao quý hiển lộ không thể nghi ngờ. Lâm mục nhẹ nhàng nhảy một cái, thả người đã rơi vào biệt thự ngay phía trước. Ta sao, một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, chỉ là bị người chi mời, qua tới bảo vệ lạc ra một người mà thôi. Nhìn chung quanh dị nam giả, lâm mục nhẹ giọng cười một tiếng nói. À à, các hạ thực lực cường đại như vậy, nếu như chỉ là một cái vô danh tiểu tốt lời nói. Vậy chúng ta chẳng phải là đều là chỉ như con sâu cái kiến người. Lộ rèn sở không nhúc ních khí, đồng dạng khẽ mỉm cười nói. Không biết mọi người đêm khuya tới chơi, nhưng có chuyện quan trọng gì? Nếu như không chuyện gì, vẫn là mời về đi, hơn nửa đêm liền không nên quấy rầy người ta nghỉ ngơi. Lâm mục quán mở tay ra, hơi nhún vai một cái nói. Này ngược lại cũng không phải là không thể, chúng ta chỉ có một điều kiện, chính là lạc ra không có thể lì khai nữ giót, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng chúng ta, như vậy chúng ta bây giờ liền xoay người rời đi. Đồng thời hội bồi thường tạo thành tất cả tổn thất. Lô rèn sở khoe miệng dương lên, cười nói. Cái này sao, ta không phải là lạc gia người, tốt như vậy thay thế người ta tùy tiện làm ra quyết định đâu này. Không bằng ta chuyển lời lạc tổng một tiếng, khiến hắn suy nghĩ một chút thế nào. Lâm mục khó xử như mày, có vẻ thập phần bất đắc dĩ. Nếu là như vậy, sợ là chúng ta không thể dễ dàng rời đi, còn phải mang lạc tiên sinh trở lại thương nghị một chút mới được. Lô rèn sở thu hồi nụ cười trên mặt, hắn biết lâm mục chỉ là tại tán dốc mà thôi. Nếu từ Hoa Hạ thật xa chạy tới Liễu Giọt, làm sao có thể sẽ bỏ mặc lạc gia mà kệ? Đã như vậy lời nói, ta cũng không có cách nào, hôm nay tới đây lạc gia người, ta chính là một đạo phòng tuyến cuối cùng rồi, chỉ nếu qua ta đây quan, lạc người nhà chết sống, các ngươi định đoạt. Lâm Mục hơi chậm rãi xoay người, một bộ thập phần lười biếng bộ dáng, hắn bộ dáng này, ngược lại là dọa trùng quanh các dị năng giả không một cái đổi tới, tất cả mọi người cảnh giác nhìn chăm chú vào hắn. Làm sao? Các ngươi không hơn à? Chẳng lẽ muốn trở cảnh sát lại đây? Kỳ quái liếc mắt nhìn lộ rèn sợ lâm mục cười hỏi: Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, bất quá chúng ta có nhiều người như vậy, cùng lúc lên lời nói, không hẳn liền sẽ thua bởi ngươi. Hơn nữa nhân viên nhiều như vậy, chỉ cần chúng ta có một người tiến vào biệt tự, lạc hoa phó khẳng định không sống sót được. Lộ rèn sở không có kích động, mà là trong lời nói bức bách lâm mục một phen. Trên thực tế tình huống xác thực như hắn nhìn lên như thế, nhiều người bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lâm mục mạnh hơn, cũng chỉ là một người, coi như là cả người là thiết có thể đánh mấy viên đinh. Cho nên lộ dẹn sở không có chút nào sợ sệt, trái lại cho rằng đêm nay nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn lo lắng chính là vì hoàn thành nhiệm vụ này, tổ dị năng rốt cuộc muốn trả giá mấy cái nhân mạng. Liên tứ Lâm Mục mới vừa mới động thủ uy năng đến xem, người ở chỗ này, bao quát lộ dẹn sở chính hắn, không có một cá nhân đơn đã độc đấu sẽ là Lâm Mục đối thủ. Thì ra là như vậy, người đã tự tin như thế, tại sao không tới thử thử đâu này? Lâm Mục khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn lộ dẹn Sơ. Đối phương không có sợ hãi cũng là có đạo lý, dù sao đây chính là hơn 10 tên dị năng giả, không phải hơn 10 cái chiến sĩ hoặc là bộ đội đặc trụng. Coi như là thực lực bây giờ của hắn, tuy rằng có thể đánh bại bọn hắn, thế nhưng không nhất định có thể cản bọn họ lại, Vạn nhất những người này liều mạng hướng về trong phòng đột kích, hắn thật đúng là không có biện pháp gì tốt. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là sau lưng bảo long đoàn thành viên, tuy rằng hầu như người người mang thương, thế nhưng tốt xấu vẫn không có mất đi chiến đấu lực, thời khắc mấu chốt cũng có thể ngăn cản những dị năng giả này trong thời gian ngắn, chỉ cần có thể cho hắn tranh thủ một ít thời gian, như vậy trận này quy mô nhỏ tao nộ chiến, lịch chuyển chiến cuộc vẫn có khả năng rất lớn. Tựa hồ là biết rồi lâm mục dự định, lộ rèn sở ánh mắt vượt qua lâm mục đã rơi vào phía sau hắn một đám bảo long đoàn thành viên trên người. Xem ra ngươi là dự định để đám người kia ngăn cản chúng ta, đã như vậy, chúng ta cũng đừng làm phiền thời gian, đến tổn cùng ai có thể thắng cuộc chiến đấu này, động thủ, tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. hơi một ít. Lộ rèn sờ tay phải nhẹ nhàng vung lên, chỉ hướng Lâm Mục sau lưng ngôi biệt tự kia, hết thể dị năng giả nhất thời thân hình loại lên, đối với biệt thự liền phát khởi xung phong. Dù như thế nào, nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Cho ta tranh thủ một chút thời gian. Lâm Mục trong mắt tinh quang loại lên, tiếng nói còn trên không trung đồng bền, người đã đến một bên khác Lộ rèn sờ trước người, tốc độ nhanh chóng quả thực là làm người nghe kinh hãi. Liên ngay cả luôn luôn am hiểu tốc độ Lộ rèn sờ cũng bị đột nhiên xuất hiện tại trước người Lâm Mục sợ hết hồn. Quanh người lập tức xuất hiện mảng lớn khói đen, đem thân hình lập tức cẩn giấu đi. Lâm Mục lại là không tránh không né, trực tiếp một đầu tiến vào mảnh trong hấp vụ. Trong nay mắt, khói đen liền chấn động kịch liệt lên. Nếu bàn về linh giác nhạy cảm, 10 cái tưởng sở gặp lại cũng so không hơn Lâm Mục một người, bởi vì Lâm Mục lực lượng linh hồn không biết so với tưởng sở phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Cứ việc lộ rèn sở hắc ám chi lực biến thành sương mù, có quấy giày người khác cảm giác tác dụng. Vừa nay hắn cũng chính là dựa vào điểm này nhanh chóng đánh bại tưởng sở, nhưng là đối phó Lâm Mục. Một chiêu này lại mất đi hiệu quả. Tuy rằng Lâm Mục tiến vào khói đen sau đó con mắt đã không nhìn thấy bất kỳ vật gì, thế nhưng tu chân mấy và năm, hắn đã sớm quen thuộc dùng linh thức đi quan sát sự vật. Trước mắt mặc dù không có linh thức có thể dùng, bất quá linh giác có thể phân biệt ra được lộ rẹn Sở vị trí, đối với Lâm Mục tới nói đã đủ rồi, thân hình tới nhanh như điện chớp, tại khói đen chúng phát khởi liên tiếp công kích. Lô rẹn Sở chật vật chống đối né tránh, trong lòng sớm đã là bất đắc dĩ còn kém chửi lẩm lên, rõ ràng là hắn thả ra khói đen. Làm sao lúc này hai người nhân vật thật giống đạo bình thường. Trong Hắc vụ lâm mục hoàn toàn không có lạc lối phương hướng quá nhiều, tìm tới Lộ Dẹn Sở tốc độ thậm chí so với Lộ Dẹn Sở tìm hắn còn nhanh hơn, chân khí toàn lực điều động dưới, mỗi một cái công kích đều cho Lộ Dẹn Sở tức đến muốn phun máu. Khi hắn cường thế công kích, Lộ Dẹn Sở chỉ ngăn cản không tới một phút, cũng đã hoàn toàn tuyên cáo thất bại, thậm chí so với mới vừa tưởng sở bại còn phải nhanh hơn một ít. Bao quanh hai người khói đen trong nháy mắt bạo tán ra, lâm mục một trưởng vỗ tại Lộ Dẹn Sở ngực đưa hắn trực tiếp kích bay đến hơn 10 mét có hơn, nửa bên ngực cũng đã hơi hơi lom lún xuống dưới. Nếu như không phải cuối cùng Lộ rẹn Sở tụ tập phần lớn hắc cám năng lượng, hội tụ đến ngực chặn lại rồi Lâm mục cái vỗ này, đoán chừng xuất hiện tại toàn bộ lồng ngực cũng đã bị đập thành một đống thịt nát. Chương 138, Hóa cốt biên trưởng. Chương 138, Hóa cốt miễn trưởng. Đánh bại Lộ rẹn Sở, Lâm mục không có dừng chút nào lưu, thân hình nhất chuyển lập tức bắn như điện đến Giảo A Ly Dạ bên người, đưa tay một vùng đã kiệt lực đỉnh hán. Nhất thời đem hắn nhẹ nhàng ném đến tận một bên. Đối mặt rào ạ lì rẻ kéo tới to lớn quả đấm to, lâm mục xoay người chính là một trưởng, hùng hồn chân khí trong nháy mắt rót vào đến trên cánh tay, kết kết thật thật đối mặt con kia nằm đấm, nhìn như nhẹ búng một trưởng, không có gì khí lực bộ dáng, vô vào rào ạ lì rẽ quả đấm lên thời gian, lại làm cho cái này ngạnh hắn cũng nhẫn không xuất phát xuất một tiếng bi hào, kèm theo một trận dợn người tiếng xương gãy, rào ạ lì rẻ cường tráng cánh tay phải bị lâm mục một trưởng vỗ chính là xương đứt đoạn giặt rẽ rũ ở thân thể một bên, thân hình lão đảo lùi lại mấy bước, giảo ảo lùi rẽ khó có thể tin nhìn cánh tay phải của hắn, tựa hồ không thể tin tưởng lâm mục vẹn vẹn chỉ là một trường, liền đem thương thế hắn thành dáng dấp này, cơ thể hắn mạnh như thế nào, e sợ không ai so với hắn rõ ràng hơn, bị dị năng cường hóa sau đó càng là đạt đến một cái cho người giận xôi trình độ, đã từng bọn hắn dùng cỡ nhỏ súng tiểu liên thử qua, sau khi cường hóa thân thể có thể tại trong thời gian ngắn mạnh mẽ chống đỡ MP năm súng tự động bắn phá, này là bậc nào cường độ kinh người. Tại súng ống đã thập phần phát đạt hôm nay, liền ngay cả Lâm Mục hiện tại cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ tử uy lực của đạn, mặc dầu Hạo ly Dẻ đã dựa vào dị năng cường hóa làm được điểm này, mặc dù chỉ là uy lực yếu kém súng tiểu liên, nhưng là chính là như vậy một bộ mạnh mẽ thân thể lại bị Lâm Mục một trưởng dễ dàng đánh tan, thậm chí ngay cả khe hở chống đỡ đều không có, liền sạch sẽ gọn gàng như vậy bị thua. Giao Hạo ly rẻ trong mắt vẻ mặt khó có thể tin dần dần chuyển biến, một vệ tơ máu xuất hiện tại ảm đạm trong con ngươi, sự kiêu ngạo của hắn. Hắn mới vừa mới tiến cấp đến tứ cấp dị năng giả tự tôn, quyết không cho phép hắn ở nơi này. liền này giống như dễ dàng ngã xuống. Trong miệng Đống Dương phát ra gầm lên giận dữ, Giao Á lùi trên người năng lượng cường độ đột nhiên tăng vọt lên, một vệt màu xám bạc ánh sáng tại hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới trung quanh lưu chuyển, nhìn lên hết sức loá mắt. Không, Giao Á lùi rẽ, ngươi nhanh dừng lại cho ta. Ngược lại ở phía xa lỗ rẹn sở thấy cảnh ấy, đột nhiên sắc mặt kinh hoàng hô to lên, vừa định rẽ đứng dậy nhưng bởi vì ngực thương lần thứ hai ngã xuống đất. bất quá rào hạ lì nhẹ tựa hồ căn bản không nghe lộ rẹn sơ lời nói. màu sáng bạc ánh sáng từ từ trở nên cường thịnh lên. nguyên bản giặt dẹo rủ xuống ở bên cạnh cánh tay phải. đột nhiên một trận cực kỳ quỷ dị và mèo. bên trong truyền tới dị thường cùng cụ thanh âm. tựa hồ là xương một lần nữa nhận. ngắn ngủn mấy giây sau đó cái kia gãy vỡ cánh tay phải cũng đã lần nữa khôi phục bình thường. chậm rãi đem cánh tay phải mang lên trước mắt. hạ lì đột nhiên sờ một cái năm đấm. Lòng bàn tay không khí đều bị miễn cưỡng bóp nát ra, khôi phục sau cánh tay phải tựa hồ trở nên còn hơn hồi này nữa phải cường đại. Đột nhiên xuất hiện dị biến, để vốn là hôn chiến một mảnh bảo long đoàn cùng tổ dị năng thành viên nhất thời phân ra, bất đồng là, bảo long đoàn thành viên trên mặt là cảnh giác biểu hiện, mà dị năng cấu thành viên trên mặt lại là kinh hoàng biểu hiện. Nguyên bản tại một, khắc chiến đoàn vị vị ẩn đột nhiên thân hình lóe lên, thật nhanh lượn quanh đến nơi này một bên, trong miệng một tiếng kêu gào. Mạnh mẽ sóng âm dĩ nhiên là đối với Giảo Á Lụy Dạ phát ra, tựa hồ thực đang cảnh cáo hành vi của hắn đã hết sức nguy hiểm. Giảo Á Lụy Dạ chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn vị vị ẩn, một tiếng cười gần sau nhất thời lại quay đầu đi, con mắt nhìn trổng chọc vào Lâm Mục nói: "Ngươi rất mạnh, lại có thể đem ta bước đến một bước này, hiện tại, liền cho ta xem một chút ngươi thực lực chân chính." Trên người để lộ ra chấn động rõ ràng tăng cường hơn hai lần, mạnh mẽ sóng năng lượng, để Lâm Mục cũng không khỏi ánh mắt híp lại, bắt đầu coi trọng hơn trước mắt đại hắn này. Tuy rằng trong lòng hắn rõ ràng rào ạ lì rẹ chiêu số này khẳng định không thể kéo dài, bằng không sẽ không chờ tới bây giờ mới dùng, thế nhưng trước mắt bảo lòng đoàn thương binh một đống, không phải do hắn lại đi kéo dài thời gian. Sớm ở trên lầu quan sát Đinh Hán cùng rào ạ lì rẹ một trận chiến thời điểm, Lâm Mục liền đã phát hiện đối phó cái này rào ạ lì rẹ phương pháp, chỉ là Đinh Hán bởi tự thân võ học có hạn, không thể triển khai ra, cho nên hắn mới không có truyền âm nói cho Đinh Hán. Lâm Mục khỏe miệng hơi dương lên. Người khác đối phó cái này, rảo ạ lì rẻ khả năng cảm thấy hết sức vướng tay chân. Thế nhưng ở trong tay hắn, lại không là vấn đề lớn lao gì, bởi vì hắn đã phát hiện rảo ạ lì rẻ nhược điểm. Cứ việc kim loại hóa dị năng đối thân thể tăng cường thập phần khủng bố, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có chỗ có góc chết, hết thảy vị trí đều bị dị năng bao trùm. Sức mạnh, tốc độ, sự chịu đựng, kim loại hóa dị năng toàn bộ phương vị tăng lên, rào ạ lì rẻ năng lực có thể nói hầu như biến thành một cái thập phần linh hoạt người máy bình thường. Thế nhưng Lâm Mục đang quan sát trong lại phát hiện loại dị năng này mặc dù lớn phạm vi tăng cường bắp thịt sức mạnh của thân thể nhưng là đối với bên trong thân thể tăng cường lại không như trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Bằng không vừa nãy hai người quyền trưởng tương đối hắn sẽ không dễ dàng liền đánh gãy rào ạ lì rè xương cánh tay chân khí đột phá thân thể tầng ngoài năng lượng kỳ dị tiến vào trong người hầu như liền hiện ra như bẻ cảnh khô y hệ lực phá hoại này hay là bởi vì lâm mục vừa nãy thi triển dương cương cực điểm hàng long thập bát trưởng nếu như là muốn phá hoại bên trong thân thể kết cấu. Hoa Tây có một môn đại danh đỉnh đỉnh thâm độc võ công, tên là hóa cốt miên trưởng. Đem môn công phu này luyện đến cực kỳ cao minh cảnh giới sau, có thể một trưởng hóa tận địch bên trong cơ thể xương, trưởng kinh lực phá hoại to lớn, quả thực đã đến mức độ khiến người nghe kinh hãi. Lâm Mục nhớ rõ tại một bộ rất tên kịch truyền hình bên trong, nhìn thấy một vị trong hoàng cung công công sử dụng tới cái môn này trưởng pháp, không nghĩ tới lục thủ dương cho hắn USB SB bên trong, rõ ràng liền có môn công pháp này bị tịch bởi vì lâm mục tu luyện sau đó rất ít trở về bảo long đoàn tại đông hải căn cứ, cho nên lục thủ dương cũng không biết lâm mục rốt cuộc là đi cái kia con đường, liền dứt khoát đem tất cả chủng loại hình võ công đều cho lâm mục một phần. Bản ý là muốn cho lâm mục chính mình chọn thích hợp đến tu luyện, thế nhưng lục thủ dương sao có thể nghĩ đến, lâm mục lại có thể nắm giữ nhiều như vậy thuộc tính tuyệt nhiên ngược lại võ công, tu luyện sau chân khí trong cơ thể cũng không có cái gì xung đột. Nếu như thay đổi một người đến tu luyện, loại này trí âm cùng trí dương võ công đồng thời hỗn tạp ở trong người đã sớm chân khí bạo loạn, kinh mạch nghịch chuyển mà chết. Lâm mục đương nhiên biết sự thiếu sót này, tại tu chân giới trong, thuộc tính tuyệt nhiên ngược lại công pháp cũng là không thể tùy ý tu luyện, nhẹ thì công lực mất hết, nặng thì bạo thể mà chết, hậu quả hắn biết rõ. Thế nhưng thân thể trải qua kiểu trọng chân kiếp một tơ linh khí cải tạo qua đi, Lâm mục kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể hắn tu luyện ra được chân khí, lại có thể biến ảo bất đồng thuộc tính. Này kinh động vui mừng phát hiện, khi hắn sau đó tu luyện các loại võ công thời điểm cũng được chứng thực đúng vậy xác thực có thể được. Tuy rằng tạm thời không hiểu đến tụt cùng là nguyên nhân gì tạo thành, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại Lâm Mục tu luyện. Tình huống trước mắt, hắn liền chuẩn bị sử dụng hóa cốt miên trưởng tới đối phó cái này rào ạ lì rẻ. đối mặt loại này mặt ngoài thân thể bị cực độ cường hóa kim loại hóa dị năng giả, không có gì võ công so với hóa cốt miên trưởng còn phải tới dùng tốt rồi. Thậm chí Lâm Mục trong đầu đều toát ra một cái kỳ quái ý nghĩ, phải hay không lúc trước sáng chế hóa cốt miên trưởng cái vị kia cao thủ liền la đụng phải một cái nắm giữ tương tự kim loại hóa dị năng công pháp cao thủ người đã muốn nhìn một chút ta thực lực chân chính ta liền như ngươi mong muốn khẽ mỉm cười lâm mục thân hình trong nháy mắt vọt đến giáo hạ lì rẹ trước người của đồng dạng nhẹ bỗng một trường đập tới cùng tình huống vừa rồi tựa hồ giống nhau như lúc giáo hạ lì rè một tiếng cười gằn vừa này hắn chỉ là nhất thời chủ quan lúc này mới bị kích gậy mất cánh tay xương hiện tại năng lượng tăng vào ở dưới hắn cũng sẽ không kinh hãi lâm mục cương man trường pháp trên cánh tay phải cơ bắp như cuộn sóng bình thường tầng tầng phun trào sức mạnh mạnh mẽ nhất thời nương theo năm đấm đối mặt lâm mục một trường kia mắt thấy hai người đối mặt người xung quanh vội vàng nhanh chóng lui về sau ra chỉ lo tại bùng nổ ra huy lực gì khí lãng khổng lồ thế nhưng tình huống trước mắt lại làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt không có gì sóng khí bốn phía tiêu tán thậm chí đều không có một thanh âm phát ra rồi hai người quyền trưởng cứ như vậy dán lại với nhau tựa hồ mọi người đều không có phát lực bình thường thế nhưng trên thực tế hai người nhưng bây giờ đã biến thành năng lượng so đấu hóa cốt miên trưởng âm nhu chân khí đối mặt kim loại hóa dị năng năng lượng song phương tại quyền trưởng chỗ giao giới không ngừng ngươi tới ta đi liều mạng muốn đột phá đối phương phòng thủ thi triển bí pháp sau giả ạ lì rẽ năng lượng cường độ tăng lên rất nhiều cho dù là lâm mục muốn đột phá hắn bên ngoài thân lớp năng lượng đều có một chút khó khăn thời gian không cho phép kéo dài lâm mục thử mấy lần sau phát hiện trong thời gian ngắn không có thể đột phá giả ạ lì rẽ bên ngoài thân lớp năng lượng trong lòng hơi tính toán lập tức có mới dự định, kiếm tay trái chỉ cùng nhau, lâm mục tại ngực bụng của chính mình xuất trong nháy mắt điểm liên tiếp 7 lần, ngưng tụ thành châm chân khí trong phút chốc đâm vào ngực bụng 7 chỗ đại huyệt, trong mắt tơ màu loé lên, chân khí trong cơ thể hắn đột nhiên tăng vọt, tùy theo mà đến là hóa cốt miên trưởng trưởng kình cũng là huy lực tăng mạnh, trong nháy mắt đã đột phá rào ạ lì rẽ bên ngoài thân lớp năng lượng, biến cố đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên ngoài rào ạ lì rẽ ngoài dữ liệu, lại nghĩ điều động năng lượng đối kháng lâm mục quỷ dị kinh lực, lại là đã không còn kịp rồi. Trưởng kinh vừa tiếp xúc với xương, ngay lập tức sẽ vèo một tiếng chui vào. Theo xương giữa khe hở thật nhanh vọt lên đi. Trên đường đi qua địa phương, hết thể xương đều từng tấp từng tấp quy nứt ra. Cảm nhận được trong cánh tay phải đầu khớp xương biến hóa, giả ạ lì nhẹ điên cuồng hét lên một tiếng. Toàn thân năng lượng chấn động, đống nhiên cùng lâm mục phân ra, thân hình lõe lên là đến mấy mét có hơn. Đây là cái gì? Tuy rằng cùng lâm mục đã phân ra, thế nhưng giả ạ lì nhẹ còn có thể cảm giác được cái kia cổ quỷ dị kinh lực chính theo xương của hắn tại đi lên tháo chạy chẳng mấy chốc sẽ đến vai vị trí dưới tình thế cấp bách không kịp điều động năng lượng chặn lại rào alyre trong mắt quan sát vừa hiện tay trái bỗng nhiên bắt được bên phải cánh tay phát lực bên dưới rõ ràng miễn cưỡng lột xuống chỉnh cánh tay cùng thân thể mất đi liên hệ dị năng tự nhiên cũng không thể ra chỉ đến trên cánh tay bị ném xuống đất cánh tay rất nhanh sẽ khôi phục bình thường dáng dấp không cùng bình thường cánh tay vẫn có chút khác biệt ném xuống đất cánh tay phải lại như một cái lớn thịt ruột không hề có một chút cánh tay hình dạng bởi vì bên trong xương đã hoàn toàn nát tan ra, âm nhu hóa cốt biên trường, lâm mục lần thứ nhất thi triển, uy lực cũng đã như vậy dò người, nhìn mọi người ở đây khỏe mắt tất cả đều là có quát một trận, hoảng sợ nhìn lâm mục một mắt sau, tất cả mọi người không tự chủ được sờ sờ cánh tay của mình, thậm chí liền ngay cả bảo long đoàn thành viên cũng đều không ngoại lệ. chương 139 thiên vũ thế gia chương 139 thiên vũ thế gia đánh bại rào ạ lì rẻ quá trình có thể so với vừa nay đánh bay lỗ rẹn sở tình cảnh muốn rung động nhiều, cho dù bọn họ là dị năng giả cũng rất ít gặp quỷ dị như vậy tình cảnh. Trên cánh tay thịt đều hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng bên trong xương lại phảng phất bị cái gì đặc thù sức mạnh cho hoàn toàn phá hủy, tất cả đều bể cốt cạn bã. Đây là lâm mục không có đem hóa cốt miên trưởng luyện đến cảnh giới cao thâm nguyên nhân, bằng không xương cũng không phải là vỡ thành cạn bã rồi, mà là trực tiếp hóa thành cho bụi. Hóa cốt miên trưởng hóa cốt danh tiếng, nhưng không vẹn vẹn chỉ là nghe tới hù người. Mà là thật sự có thể làm được loại này, nói nghe sởn cả tóc gáy hiệu quả. Tuy rằng tự đoạn một tay, bất quá giảo A lì rẽ vai, nhưng không có chảy ra vết máu, miệng vết thương là một mảnh từng cục màu trắng bạc thịt lồi, những này thịt lồi hầu như tại cột tay trong nháy mắt liền sinh trưởng ra, hoàn toàn phong bế vết thương. Từ khi dị năng Thiên Phú mở ra, hắn một mực đang nghĩ biện pháp không ngừng tăng mạnh năng lượng cường độ, còn tự chế nhiều loại sử dụng kim loại hóa dị năng phương pháp. Tuy rằng không phải chưa người đã đánh bại hắn, thế nhưng như Lâm Mục Tụ dị như vậy phương pháp Giao hạ lì rè vẫn là lần đầu tiên tình cờ gặp, lại có thể tránh đi hắn mạnh nhất bên ngoài thân, trực tiếp công kích trong cơ thể xương cốt. Loại này kỳ lạ phương pháp, cho dù ở trò gian tầng tầng lớp lớp giới dị năng, giáo hạ lì rè cũng là chưa từng có đều chưa từng nghe nói, không nghĩ tới hoa hạ cổ võ, dĩ nhiên có thể làm đến một điểm này. Trước đây lúc thi hành nhiệm vụ, giao hạ lì rè không phải là không có chạm qua hoa hạ cổ võ cao thủ, thế nhưng những cao thủ tuy rằng lợi hại, lại không có một cái đạt đến lâm mục loại đáng sợ này cảnh giới. Rất nhiều người đối chiến hắn thời điểm đều có một loại con chuột kéo con rùa không có đường nào cảm giác đây cũng chính là kim loại hóa dị năng giả tối rõ rệt đặc thủ bọn hắn không có gì rõ ràng được điểm cùng bọn họ giao thủ tựa hồ duy nhất đánh bại phương pháp của bọn hắn chính là hoàn toàn loại bỏ bên ngoài thân phòng ngự Nếu hắn không là nhóm hầu như chính là đánh không chết tiểu cường Bất quá lâm mục lại tại vừa đối mặt liền phá đi giảo ạ lì dẹ vẫn lấy làm kiêu ngạo dị năng thậm chí khi hắn vận dụng bí pháp mức độ lớn cường hóa thân thể sau đó vẫn cứ dễ dàng đoạn hắn một tay Đây là cái gì quỷ dị chiêu số?" Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Lâm Mục, Già hạ Ly Dạ trầm giọng hỏi. "Hoa hạ cổ võ, phát triển trải qua mấy ngàn năm, tiền nhân có đại trí tuệ đại nghị lực người, sáng chế vô số tuyệt học, chúng ta hậu nhân học được bất quá 1 2 phần 10 mà thôi, còn có rất nhiều lợi hại công phu, các ngươi xưa nay đều không có kiến thức qua." Lâm Mục lạnh nhạt cười cười, hai tay chắp ở sau lưng, thập phần bình tĩnh nói. "Được. Sớm hữu nghe nói hoa hạ vô số cao thủ, trước đây một mực đáng tiếc không thể chạm cái trước." Không nghĩ tới hôm nay, cư nhiên như thế may mắn. Không biết lần sau. Giảo hạ lì rẻ có chút giữ tợn cười cười, lời còn chưa nói hết, trên mặt biểu lộ đột nhiên biến đổi, bắp thịt cả người nhất thời điên cuồng co quắp, người cũng thuận theo ngã xuống đất, rút lui. Lô rẽn sở trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức lớn tiếng quát, mạnh mẽ thúc dục trong cơ thể năng lượng, lần thứ hai hóa thành một mảnh khói đen, nhanh chóng nhào tới giảo hạ lì rẻ trên người của, khói đen bao phủ mà qua, trên đất giảo hạ lì rẻ nhất thời mất đi tung tích. Còn lại dị năng giả thấy lộ rẹn sơ đều chạy, cũng là từng cái cấp tốc xoay người, nhanh chóng rời đi lạc ra trang viên, chỉ chốc lát sau cũng đã toàn bộ vô ảnh vô tung biến mất. Thẳng đến những người này toàn bộ sau khi rời đi, Lâm Mục mới rên lên một tiếng, ho ra một ngụm nhỏ tiên huyết. "Lâm Mục, ngươi không sao chứ?" Tưởng Sở trong lòng nhất thời cả kinh, liền vội vàng tiến lên ân cần hỏi han, Lâm Mục nhưng là bọn hắn chúng mạnh nhất người, nếu như ngay cả hắn cũng bị trọng thương, nhiệm vụ lần này liền thật sự nguy hiểm. "Không có gì đáng ngại, không cần lo lắng." Chỉ là vừa mới đã kích thích mấy chỗ đại huyệt, tạm thời thúc dục tiềm năng mà thôi, đã tọa khôi phục một chút là được rồi." Lâm Mục khoát tay háo một cái, con mắt như trước nhìn cửa chính nơi, nhìn xem những dị năng giả này sẽ đi hay không mà quay lại. "Cái gì? Liên Nguyệt đều muốn kích thích tiềm năng, năng lực đánh bại bọn hắn." Đinh Hán chợt vật đi tới, có chút khó có thể tin mà hỏi, Lâm Mục thực lực hắn lại rõ ràng hết mức, rất khó tin tưởng đám kia dị năng giả lại có thể đem Lâm Mục bước đến cái trình độ này. Nếu như chỉ là muốn đánh bại bọn hắn, Ta ngược lại thật ra không cần kích phát tiềm năng, thế nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, còn muốn phòng ngừa bọn hắn chó cùng rứt dậu, đi tập kích là tổng, cho nên chỉ có thể xuất điểm chiêu lợi hại, kinh sợ một cái bọn họ. Chủ yếu nhất vẫn là mới vừa cái kia đại hán chọc đầu, hắn cũng kích phát rồi một loại nào đó tiềm năng, làm cho trong cơ thể năng lượng cường độ tăng vọt, nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn hạn chế hắn, một khi ta bị bắt ở, các ngươi rất có thể ứng phó không được cái khác dị năng giả. Lâm Mục lau lau khóe miệng vết máu, quay đầu khẽ mỉm cười nói: Bảo Long đoàn thành viên khác, nghe được câu nói này, nhất thời có chút xấu hổ túi đầu xuống. Cũng không phải lâm mục quái thực lực bọn hắn quá kém, những người này hầu như đều tại nhập vi cảnh cảnh giới đỉnh cao. Rất nhiều người cũng đã chỉ thiếu chút nữa, là có thể bước vào tu luyện chân khí ngưỡng cửa. Cứ việc một bước này khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào bước qua, nhưng ít nhất nói do giờ khắc này mọi người ở đây, không có người nào là người yếu. Về phần tại sao thua thành bộ dáng này, chủ yếu nhất vẫn là đối thực lực của địch nhân nghiêm trọng đoán chừng không đủ. Lô rèn sở cùng dảo ạ lì rèn thực lực của hai người đều tại tưởng sở cùng đinh hán bên trên lại tăng thêm dị năng quỷ dị biến hóa bọn hắn bị thua cũng không phải không hề có duyên không có này hai đại trụ cột còn lại bảo long đoàn thành viên cũng không phải là đối thủ của tổ dị năng lần này có thể bảo vệ là ra thật đúng là may mắn mà có lâm mục giúp đỡ nếu như không phải hắn vừa vặn nhận được nhiệm vụ đến đây liễu dót bảo vệ là hoa phó lần này bảo long đoàn nhiệm vụ đem sẽ tao ngộ hỏa thiết lô túi sạch bóng mọi người trước tiên thu thập một chút đi. Quét dọn một chút chiến trường, có thương tích người nhanh đi chữa thương, đêm nay bọn hắn hẳn là sẽ không trở lại. Lâm mục đối với một đám thương binh nói ra, sau đó đi đầu đi vào biệt thự. Thương thế hơi nhẹ người, tạm thời trước tiên mang thương cảnh giới, bị thương nặng người tức khắc chữa thương, không được kéo dài, chúng ta tình huống bây giờ rất không ổn, nhất định phải sáng nay khôi phục sức chiến đấu. Tưởng sở bổ sung một câu, sau đó giải tán mọi người. Lần này thật đúng là ngã xuống, suýt chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, nếu không phải lâm mục. ai? Về tới gian phòng bên trong, Đinh Hán đặt mông ngồi ở trên ghế sofa, nâng chung trà lên mấy lên bình rượu, đột nhiên tới mấy ngụm lớn. Muốn hướng về chỗ tốt muốn nha, ngươi xem nhiệm vụ lần này, tuy rằng thực lực chúng ta không bằng đối thủ, thế nhưng là trong lúc vô tình nhiều ra một cái lâm mục cao thủ như vậy, nói do ông trời phù hộ chúng ta, nhiệm vụ lần này là không sẽ thất bại. Tưởng sở ngược lại là nhìn làm mở, cười cho mình tới một chén rượu, ngửa đầu uống sạch sành xanh. Đinh Hán không nói gì, lát đầu cười cười tiếp tục uống rượu. Hiện tại hắn cần rượu còn đến tê liệt một cái thần kinh, mới vừa trận chiến đó, thật sự là quá xỉ nhục. Tại rào ạ ly rẻ thủ hạ, hắn nhưng là nói hầu như không lực hoàn thủ gì, từ đầu tới đuôi đều bị đẻ lên đánh, đã thua bởi lâm mục cũng không có gì quan hệ, tuy rằng lâm mục tuổi trẻ, nhưng đến cùng vẫn là bảo lòng đoàn người. Thế nhưng cái này rào ạ ly rẻ nhưng là đối thủ, như vậy cắm ở đối thủ trong tay, để tâm cao khí ngạo đình hắn làm sao có thể tiếp thu thế nhưng sự thực đúng là như thế cho nên hắn chỉ có thể dùng uống từng ngụm lớn rượu đến tạm thời quên mất chuyện này. Đúng rồi, Lâm Mục lần thứ nhất thi triển chiêu số là hàng long thập bát trưởng không sai, ngày đó cùng ngươi đối chiến thời điểm, hắn đã từng từng dùng tới nửa chiêu, thực lực quả nhiên mạnh mẽ, cũng còn tốt ngày đó không có triển khai ra, bằng không vẫn không thể đem phòng ở phá hủy. Tưởng sở đột nhiên nở nụ cười, quay đầu xem nói với Đinh Hán. Hàng long thập bát trưởng đúng là không có sai, huy lực mạnh mẽ như vậy cũng đang dự liệu của chúng ta bên trong. Dù sao đây chính là số một số hai trí cường trường pháp, các đời có thể thi triển cái môn này trường pháp, không có chỗ nào mà không phải là trong chốn võ lâm nhân vật huyền thoại. Ta ngược lại thật ra đối với hắn sau đó thi triển môn kia trường pháp tương đối hiếu kỳ, nhìn lại hắn chọc đầu hoảng sợ tự đoạn một tay, e sợ uy lực cũng là thập phần đáng sợ, đến tuột cùng là võ công gì có thể tạo thành hiệu quả như thế này? Đinh hắn khẽ toay mày, nhớ tới vừa nãy dảo ạ lì nhẹ đứt rời cánh tay một màn kia, hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, hắn bây giờ còn cảm thấy vạn phần quỷ dị. Hai người rõ ràng đã tách ra, đến tổt cùng là tình huống thế nào để rào ạ ly rẹ như thế sợ hãi, thậm chí không tiếc tự đoạn một tay đến thoát ly nguy cơ. Cái này ta vừa nãy hơi chút nghĩ một hồi, hiện tại ngược lại là có chút manh mối rồi, chỉ là vẫn chưa thể xác định, bởi vì cái kia đại hán trọc đầu tình huống, cùng ta nghe nói tình huống cũng không nhất trí, cho nên không có cách nào sau định luận. Tưởng sợ để ly rượu xuống, sờ sờ cằm, ngưng thần nói ra. Ngươi nghĩ tới điều gì? Đinh hán buông xuống bình rượu, liền vội vàng hỏi có một môn trí âm trí nhu trường pháp, tục truyền là do đại nội hoàng cung một tên thái giám sáng chế, tên là hóa cốt miên trưởng. năm đó vị này đại thái giám nhưng là dựa vào cái môn này trường pháp, ở trong cung lặng yên không tiếng động trừ đi rất nhiều đối thủ, mỗi người trong cơ thể đều không có xương, liền còn lại một đống thịt. tưởng sợ chậm rãi nói ra, hóa cốt miên trưởng, thật là có loại này trường pháp. đinh hán nhất thời sững sờ, môn võ công này hắn là biết rõ, bất quá vậy cũng là từ kịch truyền hình bên trong hoặc là trong truyền thuyết nghe nói, trên thực tế. Chỉ ít khi hắn biết do phạm chủ, hắn chưa từng có nghe người ta nói tới qua cái môn này trường pháp. Huyệt chống không đến gió, đã có cái này nghe đồn, như vậy tất nhiên sẽ có tương tự võ công hoặc là thẳng thắn môn võ công này liền là chân thật tồn tại. Tưởng sở lắp đầu cười cười, nhìn Đinh Hán nói ra, người đã quên này Lâm Mục là ai thu vào bảo Long đoàn đấy sao? Lâm Mục, hắn là tại Đông Hải vào đoàn, như vậy liền là lục thủ dương phụ trách. Đinh Hán lông mày cau lại, thoáng nghĩ đến một phen. Đúng vậy, chính là cái này lục thủ dương. Thực lực của hắn mặc dù so sánh không bằng hai người chúng ta, nhưng là bối cảnh của hắn nhưng là tương đương không đơn giản, mặc dù không có xác thực chứng cứ. Bất quá ta nghe nói, hắn là phong môn thôn lục ra người đi ra. Tưởng sở thần bí cười một tiếng nói. Cái gì? Phong môn thôn lục ra? Chính là cái kia được xương thiên vũ thế gia lục Gia. Đinh hắn trong tay run lên, suýt chút nữa không thể nắm chặt bình rượu, lấy thực lực của hắn, đây cơ hội là không chuyện có thể xảy ra, bởi vậy có thể thấy được, hắn giờ phút này nội tâm là cỡ nào giật mình. Đúng vậy, chính là cái kia thiên vũ thế gia. Tưởng sở gật gật đầu, nhìn chén rượu ánh mắt, đột nhiên trở nên thâm thúy mà xa xưa. chương 140, đáng sợ học giả. chương 140, đáng sợ học giả. Chẳng trách lâm mục có thể học biết những thứ này thất chuyển đã lâu vô công, nguyên đến cái này lục thủ dương, lại là thiên vũ thế gia người. Đinh hán nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, lục thủ dương nhưng là làm xem trọng cái này lâm mục, lần này lâm mục đến lưu giót bảo vệ lạc hoa phó, cũng là lục thủ dương hết lòng hắn tới Thậm chí vì thế còn chen rơi mất kinh đô Đinh Vĩnh Viễn nói tiểu tử kia. Tưởng sở lắc lắc đầu, cười nói. Cũng còn tốt phái tới không phải Đinh Vĩnh Viễn nói, bằng không hôm nay chúng ta cũng không có cách nào ngồi ở chỗ này nói chuyện, tiểu tử kia tuy rằng thực lực không tệ, thế nhưng là tuyệt đối không có lâm mục mạnh, so với lâm mục đến, hắn còn kém mấy cái cấp số. Đinh hắn cũng là cười ha ha, rẹo vào miệng nói. Lời này của ngươi nếu để cho Đinh tiểu tử nghe thấy được, hắn không được tức chết ta. Người ta tốt xấu cũng là trẻ tuổi chúng thập phần tuyệt vời cao thủ rồi, không thể lấy ra cùng lâm mục so với, vậy căn bản không phải người thường có thể với tới. Tưởng sở cũng là cảm khái cười cười, hồi tưởng lại chính mình trẻ tuổi lúc ấy, không khỏi có chút thồn thức không nớt. Liên ở hai người uống rượu, trò chuyện thời điểm, bên kia tổ dị năng một đám người đã rút về tạm thời cứ điểm, trên đường bọn hắn cũng đã thông chi hao như tần tiến sĩ, báo cho giảo ạ lì rẹ tình huống. Nhận được tiến sĩ thông báo. Bọn hắn tạm thời đổi đường đi rồi rúc rót một bên ngoại ôm một tòa bỏ hoang nước tiểu xưởng, nơi đó Hao Như Tần đã đem một ít cần thiết máy móc vào tới, chuẩn bị cho giáo ạ lì Dạ khẩn cấp trị liệu một phen. Đối với loại này năng lượng kỳ dị mất khống chế vấn đề, phổ thông bệnh viện nhưng là không có biện pháp giải quyết, hơn nữa đưa đến những kia bệnh viện, nói không chắc còn sẽ khiến cho công chúng khủng hoảng, dù sao sự tồn tại của bọn họ, đối với người bình thường tới nói, vẫn là một cái thần thoại cùng truyền thuyết. Nguyên bản giáo ạ liền mới vừa mới tiến cấp tứ cấp dị năng giả không lâu, còn không thể rất tốt khống chế trong cơ thể tăng vọt năng lượng, cho nên Ha như Tần mới căn dặn lộ rẹn sở mau chóng giải quyết chiến đấu, không thể quá lâu kéo dài. Bởi vì Ha Mưu Tần rất rõ ràng giả hạ lụy rẻ tính cách, biết hắn đánh chính là hưng khởi sau đó rất có thể hội liều lĩnh thôi thúc trong cơ thể năng lượng, dẫn đến cuối cùng năng lượng mất khống chế nổi khủng, này tại trước đây cũng không phải là không có qua tiền lệ. Những cái mất khống chế dị năng giả, không có chỗ nào mà không phải là kết cục thê thảm, kết quả tốt nhất đều là mất đi công năng đặc dị, từ đây biến trở về một người bình thường. Chuyện này đối với một người có năng lực đặc biệt tới nói, còn không bằng chết rồi tới sàng khoái. Dọc theo đường đi, dao á lì rẹ trong cơ thể năng lượng chấn động đang từ từ trở nên mạnh mẽ, nếu như không phải một bên lộ rẹn sợ đang cật lực vận dụng hắc ám dị năng áp chế, e sợ cái này kim loại cường nhân đã sớm bạo thể mà chết. Đoàn người thật nhanh lái xe, dọc theo đường đi liên tục xông hơn 10 cái đèn đỏ, chỉ một lát sau, sau lưng liền truyền đến tiếng còi cảnh sát, dọc theo đường cảnh sát giao thông đã đuổi theo, không ngừng thổi còi ra hiệu phía trước xe cộ sang bên đỗ xe. Lô rèn sở trong mắt hung khí lói lên, thế nhưng thời điểm này tự nhiên không thể tại sinh thêm sự cố. Quay đầu nhìn hướng vị vị ẩn nói ra, ngươi gọi điện thoại đến kia, để cho bọn họ thông báo một cái phiến khu sở cảnh sát, đừng tiếp tục truy xe của chúng ta rồi. Vị vị ẩn gật gật đầu, lập tức móc ra một bộ điện thoại, rút ra một cái mã hóa điện thoại vệ tinh. Mấy câu nói sau khi nói xong, không tới 2 phút, mặt sau đuổi không nớt xe cảnh sát liền một cái phanh lại, sau đó quay đầu rời khỏi. Như vậy hỏa tốc mở dưới xe, không tới nửa giờ công phu. Bọn hắn liền đã đi tới hang như tần chỉ thị bên trong chỗ kia nước tiểu xưởng, ngừng sau khi xuống xe, lộ rện sợ nhất thời hóa thành một mảnh khói đen, cuốn lên bên cạnh rào ạ lì rẹ liền biến mất ở trong xe. Đích dích dích nhẹ vang lên tại nhà xưởng bên trong tái diễn vang lên, cụ nát nhà xưởng chính giữa, hết thảy cũ kỹ thiết bị đều bị ném tới một bên, một ít đặc thù máy móc chính bày ở một cái khung sắt bên trên giường, rất nhiều giò xét sợi dây gắn kết ở nằm rào ạ lì rẹ trên người. Nhìn trên dụng cụ biểu hiện số liệu, Hạc Như mày, biểu hiện hết sức nghiêm nghị. Một bên Lỗ dẹn Sở cũng rất lo lắng cấp 4 dị năng giả đối với bọn hắn tới nói là một cái không thể thiếu trọng yếu sức chiến đấu. Vẹn vẹn xem đêm nay trận chiến này cũng có thể biết Giảo ạ Lì Dẹ tại tổ dị năng bên trong tầm quan trọng. Như vậy một cái mạnh mẽ dị năng giả nếu như tổn hại ở nhiệm vụ trong bọn hắn trở lại mỗi người đều chịu không nổi. Như thế nào tiến sĩ Giảo Ả Lì Dẹ tình huống có khỏe không? Lỗ dẹn Sở thập phần vội vàng hỏi những dụng cụ này đều là Ham tồn tại mấy chục năm nghiên cứu chúng chính mình khai phá. Trừ hắn ra bên ngoài, rất ít người có thể xem hiểu những này vừa buộn đường công đại biểu hàng nghĩa. Rất tồi tệ. Nhiệm vụ lần này là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng để rào ạ lì dẹ bị thương nặng như vậy. Nếu như không phải người dùng dị năng thay hắn để lại năng lượng bạo động, hắn hiện tại đã sống chết, căn bản không nhưng có thể còn sống về tới đây. Cho dù bây giờ trở về đến rồi, có thể hay không đem hắn cứu sống vẫn là ẩn số, mới tiến cấp tứ cấp không bao lâu, còn không có thể khống chế năng lượng dưới tình huống, rõ ràng vận dụng một chiêu kia quả thực chính là hồ đồ, ngươi làm sao có thể tùy ý hắn sàng bậy lâu này? Hắc Như Tần đẩy một cái kính mắt, nhìn Lô rẻn Sở nghiêm nghị nói ra: tiến sĩ, lần này chúng ta tính sai, Bảo Long Đoàn đến rồi một cái thập phần đáng sợ cao thủ trẻ tuổi, ta ở trong tay hắn, liền một phút đều không có thể chịu đựng được, trực tiếp đã bị đánh thành trọng thương. Lô rẻn Sở thở dài, Hắc Như Tần chỉ trích, hắn cũng không có đi biện giải, chỉ là bất đắc dĩ nói xảy ra chuyện thực. Cái gì? Một người trẻ tuổi, không tới một phút liền đem ngươi đánh thành trọng thương? Ham kinh ngạc từ trên dụng cụ ngẩng đầu lên, quả thực không thể tin tưởng sự thực này. "Đúng, tiến sĩ, người trẻ tuổi kia nhiều nhất dáng vẻ chừng 20, thế nhưng thực lực phi thường đáng sợ, đã có thể thi triển khoảng cách xa huy lực lớn công kích, chúng ta vốn là đã đánh bại bảo long đoàn người, thế nhưng liền đang áp sát ngôi biệt thự kia thời điểm, bị người trẻ tuổi này một chiêu bức lui toàn bộ người." Một chốc lát này, lộ Logen Sở đã bình tĩnh lại, đem chuyện đã xảy ra hoàn chỉnh nói cho Ham Newton. "Đã có thể thi triển tấn công từ xa." Ham Tần tháo xuống kính mắt, Quay đầu biểu hiện ngưng trọng nhìn Lô Dẹn sơ nói, nếu là như vậy, thật là của các ngươi thua không đoan, hoa hạ cổ võ trong cao thủ, có thể tấn công từ xa người đều phi thường đáng sợ, thực lực của bọn họ căn bản vô pháp phòng đoán. Tiến sĩ đối với những người này cũng có nghiên cứu. Lô Dẹn sở kinh ngạc nhìn Ham Newton Tần, cái kia một mặt vẻ mặt nghiêm túc cũng không giống như là đang nói láo. Đúng vậy, những năm này đối dị năng nghiên cứu đã đến một bình cảnh, cho nên ta đem nghiên cứu phương hướng từ từ chuyển hướng về phía cái khác nắm giữ lực lượng cường đại người Hoa hạ cổ võ cao thủ, tự nhiên cũng đang nghiên cứu của ta bên trong phạm vi. Bọn hắn có chính mình đặc biệt phương thức tu luyện, có thể thông qua thời gian tích lũy, đến tăng lên tự thân sức mạnh, điểm này cùng giáo đỉnh cao thủ rất giống, đều có chính mình đặc biệt chuyển thừa, mà chúng ta dị năng giả tăng lên, lại là không có gì quy luật có thể theo. Thông qua những năm này nghiên cứu, ta phát hiện hoa hạ cổ võ cao thủ, khi tu luyện tới nhất định giai đoạn thời điểm, bọn hắn liền có thể từ không khí lấy ra năng lượng, tồn chức ở trong thân thể, cần dùng thời điểm là có thể thả ra ngoài thân thể tiến hành công kích, khoảng cách xa gần, coi tu vi cao thấp mà định ra. Cùng các ngươi dị năng giả như thế, những năng lượng này yếu kém thời điểm, cũng là không thể thả ra ngoài thân thể, mà là tại trong cơ thể đưa đến tăng cường thân thể tác dụng, thế nhưng một khi bọn hắn đột phá giới hạn, có thể mang năng lượng thả ra thời điểm, mỗi người thực lực đều sẽ trở nên dị thường đáng sợ. như tần xoa xoa kính mắt, chầm rãi nói ra, xung quanh các dị năng giả chăm chú nghe hắn kể rõ, không người nào dám vào lúc này ngắt lời, đối với bọn hắn tới nói Hạng Như Tần giống như là người dẫn đường như vậy, không có sự tồn tại của hắn, các dị năng giả không có hôm nay như thế lực lượng cường đại. Năng lượng của bọn họ, tính chất giống như chúng ta tựa hồ không giống nhau lắm. Lộ rẻn sờ nghi ngờ hỏi, hôm nay hắn dùng hát cám dị năng ăn mòn tưởng sợ chân khí trong cơ thể thời gian, liền phát hiện hai loại năng lượng ở giữa tranh lệch. Ồ, người là làm sao mà biết? Hạng Như Tần khá cảm giác hứng thú nhìn Lộ rẻn sờ, hỏi, hôm nay cùng ta đối chiến cái kia bảo long đoàn cao thủ. Tuy rằng trong cơ thể năng lượng không thể thả ra ngoài, nhưng là ta dùng hắc ám dị có thể giống nhau có thể tiến hành ăn mòn Ta phát hiện cái loại năng lượng này tựa hồ có cực mạnh tính, dai, rất khó bị của ta hắc ám chi lực tách ra ngoài. Lô dẹn sờ hồi tưởng một phen, tận lực chính xác tiến hành rồi miêu tả. Người xem vô cùng chuẩn, đây chính là hoa hạ cổ võ cao thủ cùng giữa các ngươi điểm khác biệt lớn nhất. Năng lượng của bọn họ cũng không phải tự nhiên ban cho, mà là thông qua tự thân không ngừng tu luyện, từ trong không khí lấy ra mà tới. Loại năng lượng này bị bọn hắn tự thân không ngừng hấp thu đồng hóa, cùng thân thể giữa có rất mạnh kết hợp lực, cũng có thể nói là đánh tới thân thể bọn họ nhãn mát, đối ngoại tới năng lượng có phi thường cường đại sức đề kháng. Hắc Mưu Tần gật gật đầu, sau đó lại lo lắng nói ra: nghiên cứu càng sâu, ta liền phát hiện hoa hạ cổ võ càng đáng sợ. Loại này phương thức tu luyện, tuy rằng vừa bắt đầu khả năng không sánh được các ngươi, thế nhưng càng đến hậu kỳ, giữa các ngươi tranh lệch cũng lại càng lớn. Đây là tại sao? Một người có năng lực đặc biệt nhất thời nghi hoặc không hiểu hỏi nếu như ta đoán không lầm lời nói là bởi vì bọn hắn sức mạnh đều là tự thân khổ tu mà đến bất kể là độ tinh thuần vẫn là không chế lực đều hơn xa chúng ta càng đến hậu kỳ cái tranh lệch này lại càng rõ ràng lô dẹn sở thở dài nói đã lên cấp đến tứ cấp dị năng giả hắn so với những người khác hiểu hơn năng lượng tầm quan trọng muốn muốn tăng lên uy lực phải tại độ tinh thuần cùng không chế lực lên bỏ công sức mà hai điểm này đều là hoa hạ cổ võ cao thủ am hiểu nhất địa phương người nói không sai xác thực chính là nguyên nhân này các ngươi chỉ có thể bị động đem năng lượng tồn trữ ở trong người thông qua một ít phương thức đặc thù mới có thể tiến hành tăng lên cũng không hề một bộ phương pháp tu luyện đến không ngừng tinh tiến tu vi đây là bây giờ còn không cách nào giải quyết một nan đề hắc tần tán dương liếc mắt nhìn lộ rẹn sờ, tuy rằng mạnh mẽ hơn lộ rẹn sơ dị năng giả có khối người thế nhưng duy nhất đối với hắn thưởng thức nhất năng lực của các ngươi vốn là trời cao ban tặng đối với người bình thường tới nói các ngươi chính là nhận lấy thượng đế chiếu cấu người hay là không thể dễ dàng tăng lên đẳng cấp Là thượng đế sợ sẽ phá hoại thế gian cân bằng đi. Nhẹ dọng thở dài, Hạng Tần có chút bất đắc dĩ nói. Hắn cả đời nghiên cứu đều hiến tặng cho công năng đặc dị, lại là không có phát hiện bất luận một loại nào có hiệu quả tăng lên các loại dị năng phương pháp, nghĩ đến hoa hạ vô số cao thủ, trong lòng hắn không khỏi lo lắng. chương 141, tình thế nhanh đổi. chương 141, tình thế nhanh đổi. Người mang công năng đặc dị người, cũng không phải cận hiện đại mới xuất hiện, thế nhưng các dị năng giả quy mô lớn tăng cao thực lực lại là từ Ha Tần nghiên cứu dị năng sau đó mới tập trung bạo phát lên. Cái này mang theo mắt kiếm hợp vàng, mái tóc chảy cẩn thận tỉ mỉ lão nhân, là tất cả các dị năng giả thần trong lòng lời nói, tuy rằng hắn chỉ là một cái tay trói gà không chặt người bình thường mà thôi. Có thể nói, không có Ha Tần kiệt xuất cống hiến, sẽ không có Hoa Kỳ bây giờ tổ dị năng. Đối mặt thế giới các quốc gia dồn dập quật khởi tổ chức bí mật cùng bộ đội, Hoa Kỳ cần gấp một cái đồng dạng mạnh mẽ lực lượng vũ trang, đến bảo đảm chính mình cường quốc hàng ngũ dẫn trước địa vị. Hao như tần chính là vào lúc này bộc lộ tài năng. Nguyên bản nghiên cứu sinh vật hóa học hắn, tại đã được kiến thức dị năng thần kỳ sức mạnh sau, nhất thời mất ăn mất ngủ đầu nhập vào dị năng nghiên cứu ở trong, mấy chục năm nghiên cứu, khiến hắn tích lũy kinh nghiệm phong phú cực kỳ, đã được kiến thức đủ loại thần kỳ năng lực. Trước mắt đám này dị năng giả, có thể nói tất cả đều là của hắn đệ tử, mỗi một người có năng lực đặc biệt năng lực tăng lên, đều sẽ trải qua hao như tần nghiên cứu, sau đó đưa ra một cái hợp lý nhất, hiệu suất nhanh nhất con đường. Mọi người ở đây đắm chìm tại ham nghiên cứu bên trong thế giới lúc, không sắt trên giường giảo ạ lì rẽ đột nhiên toàn thân kịch liệt chấn động lên, trên người bắp thịt còn như gợn nước bình thường bắt đầu trên dưới phập phồng chấn động. Một bên liên tiếp trên dụng cụ, dối như tơ vỏ chỉ tiêu cùng đường cong lung tung chấn động, đích đích đích thanh âm của dồn dập vang lên, cả kinh mọi người nhất thời vây đến giảo ạ lì rẽ bên người. Làm sao vậy, tiến sĩ? Nhìn biểu hiện ngưng trọng ham Newton, Lô Jenner nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, lần trước nhìn thấy tiến sĩ cái này biểu tình thời điểm, một cái cấp ba dị năng giả không thể đoạt cứu lại, cứ như vậy đã bị chết ở tại trước mặt hắn. Người dị năng giả kia là ở Trung Đông lúc thi hành nhiệm vụ, bị nơi đó cao thủ đánh thành trọng thương, tuy rằng miễn cưỡng chạy về, nhưng là trong cơ thể quỷ dị năng lượng lại không có thể giải trừ, để cho tiến sĩ thời gian quá ngắn, cuối cùng vẫn là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Tình huống của hắn tại kịch liệt chuyển biến xấu, dựa theo tình huống này đi xuống, nhiều nhất 3 phút, thân thể toàn bộ liền sẽ muốn nổ tung lên. Hắc Tần nhanh chóng thao tung cái này loại máy móc Sau đó từ bên cạnh lấy ra một cái màu xanh ra trời dương nhỏ, thâu nhập một chuỗi mật mã sau, màu xanh ra trời cái dương mở ra, nhất cổ băng hàn hơi lạnh nhất thời phun ra ngoài. Đây không phải cấp đống thuốc sao? Ta nghe nói vẫn chưa hoàn toàn nghiên cứu thành công, lẽ nào tiến sĩ đã giải quyết vấn đề khó đó? Nhìn tiến sĩ từ trong dương lấy ra một ống nhỏ hóng ánh chất lỏng, lộ rẹn sờ kinh ngạc mà hỏi. Đúng vậy, đây thật là cấp đống thuốc, hơn nữa cũng chưa hề hoàn toàn nghiên cứu phát minh thành công. Bất quá bây giờ thời gian đã không cho phép chúng ta chờ đợi thêm nữa. Nếu như không áp dụng biện pháp, rào hạ lì rẹ sau một khắc liền sẽ chết ở trước mặt của chúng ta. Hạng Tần hít sâu một hơi, lấy ra một cái ống chích hút khô rồi ống kia cấp đống thuốc. Sau đó toàn bộ tiêm vào tiến vào rào hạ lì rẽ trong cơ thể. Theo cấp đống thuốc chú vào, một tầng thật mỏng băng xương nhất thời tại rào hạ lì rẽ bên ngoài thân bắt đầu rất nhanh kéo dài, bao trùm đến thân thể một nửa thời gian. Lan tràn băng xương nhất thời dần chậm tốc độ. Trái tim tất cả mọi người lập tức nâng lên cấp đóng thuốc có thể đem thân thể đóng băng, bất luận tổn thương nặng thế nào đi nữa thế, đều sẽ bị trì hoan đến bỏ niêm phong một khắc đó. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này cấp đóng thuốc được thành công. về phần có thể đóng băng bao lâu, hiện nay còn chưa có kết luận. đây là từ một cái có thể lấy khống chế hàn băng sức mạnh dị năng giả cái kia đạt được đến dẫn dắt, thế nhưng xuất hiện đang nghiên cứu còn đang trong quá trình tiến hành. cấp đóng thuốc có hiệu lực cũng là lúc linh lúc mất linh. nhưng là tình huống trước mắt lại là không cho thất bại, bởi vì dảo hạ lì rẻ đã chống đỡ không được bao lâu thất bại kết quả duy nhất chính là trực tiếp tử vong. tuy rằng lúc thi hành nhiệm vụ bọn hắn lục thân không nhận tất cả đều là giết người này y như thần, thế nhưng mặt đối với bằng hưu bọn hắn như thế có người bình thường cảm xúc tại mọi người nóng bỏng trong ánh mắt dần đi dần trì hoãn băng xương lại từ từ tăng nhanh tốc độ cuối cùng đem dảo ạ lì rẻ cả người đều bao vây lại. đã qua mấy giây băng xương liền ngưng tụ thành một khối trong suốt khối băng lớn đem dảo ạ lì rẽ toàn bộ đóng băng ở bên trong. được rồi tạm thời không có việc gì rồi. Chúng ta bây giờ lập tức trở về đến Washington, giao ả ly dẹ tình huống không thể kéo dài được nữa, cấp đống thuốc hiệu quả không ổn định, lúc nào cũng có thể giải trừ, nhiệm vụ lần này tình huống, lộ rèn sợ như thực chất đăng báo là được, về phần giải quyết thế nào, liền xem bên trên an bài. Hạng như tần chỉ huy mọi người bắt đầu nâng lên các loại thiết bị cùng máy móc, sau đó đoàn người toàn bộ rời khỏi, cụ nát nước tiểu sưởng lần thứ hai khôi phục được bình tĩnh như trước. Lạc ra trang viên, bảo long đoàn thành viên cùng bảo an nhân viên suốt đêm thu thập song Ngoại trừ trên đất thêm ra hố to hố nhỏ hàng lớn bên ngoài, hết thể đều khôi phục được lúc trước răng rớp không thể không nói mọi người hiệu suất thật sự là cao. Lâm Mục lúc này an vị ở trong phòng khách đã tọa khôi phục, kỳ thực trên người hắn không có gì thương, liền là vừa rồi dùng ngân châm điểm huyệt thuật kích phát rồi một cái tiềm năng, để lại điểm mầm họa mà thôi, hiện tại rảnh rỗi dưới tình huống, hắn tự nhiên là muốn tiêu trừ những này mầm họa. Hôm nay lần đầu đã được kiến thức chân chính dị năng giả, không phải lần trước loại kia nửa giai điệu công năng đặc dị đồng thời vẫn cùng trong đó lợi hại nhất hai cái phân biệt đã qua mấy chiều, lấy lâm mục kiến thức sự viên bác, tự nhiên phân tích ra năng lượng kỳ dị các loại đặc tính. E sợ như tần chết cũng không thể tin tưởng, lại có thể có người tại gặp dị năng sau đó liền có thể đem dị năng đặc tính suy đoán không rời mười. Lâm mục có thể làm đến một điểm này, tự nhiên hay là bởi vì hắn tại dài rằng giặc trong quá trình tu luyện, tích lũy vô số kinh nghiệm, tần tuy rằng cả đời tinh nghiên dị năng huyền bí, nhưng là cùng lâm mục so với... Khác nhau một trời một vực cũng không thể hình cho sự trên lệnh giữa bọn họ. Như vậy nhìn tới, dị năng giả trong cơ thể năng lượng cũng không phải là mình tu luyện tinh luyện có được, mà là từ ngoại giới trực tiếp thu được, chẳng trách số lượng lớn mà còn tin yếu, e sợ không có cách nào tăng lên tới cảnh giới rất cao, cái kia đầu chọc chỉ sợ sẽ là bởi vì không thể chính xác khống chế, mới đưa tới năng lượng bạo loạn. Thời suy nghĩ một phen Lâm Mục ngay lập tức sẽ đoán được rào ạ lì rẽ mất khống chế trận tướng. Mặc dù biết dị năng đại khái nội tình Thế nhưng Lâm Mục trong lòng cũng bắt đầu lo lắng, hắn có thể không tin tưởng mới vừa hai người kia chính là dị năng giả bên trong người lợi hại nhất rồi, so với bọn họ cao thủ lợi hại khẳng định có khối người. Nơi này là New York, là ở Hoa Kỳ lãnh thổ lên, đối phương có bó lớn thời gian cùng cơ hội đối phó bọn hắn, hiện tại lạc gia trang viên bảo vệ sức mạnh đã lộ ra ánh sáng, từ hoa hạ triệu tập cao thủ lại đây cũng có cái thời gian, trong thời gian này vạn nhất xuất hiện cái gì hắn cũng hẳn giao không được tình huống, lạc gia liền nguy hiểm. Lương thần suy tư tốt chỉ trong chốc lát, Lâm Mục trong lòng mới có chủ ý. Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu tính tọa tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Lạc Hoa phó rời khỏi thư phòng, xuống lầu gặp được ở phòng khách chính ăn sớm một chút Lâm Mục. Chào buổi sáng nẻ, Lạc tổng, đồng thời ăn chút. Lâm Mục quay đầu cười cười, chỉ chỉ trên bàn bánh mì sữa bò. Được, những văn kiện kia nhìn một đêm, thật là có chút đói bụng. Lạc Hoa phó khẽ mỉm cười, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Đêm hôm qua xảy ra chút tình hình. Lạc tổng không bị kinh sợ chứ? Lâm mục nhấp một hớp sữa bò, nhìn Lạc Hoa Phó cười hỏi. Có Lâm Tiên Sinh ở nơi này, ta còn dùng sợ cái gì? Tự nhiên là an tâm xử lý gia tộc sự tình. Lạc Hoa Phó lắc lắc đầu, cho mình cầm phiến diện bao, thoa điểm tương hoa quả bắt đầu ăn. Ta có một số việc muốn hỏi một chút Lạc tổng, không biết Lạc tổng có thể có danh hay không giải đáp một phen? Lâm mục để xuống trong tay sữa bò, nhìn Lạc Hoa Phó hỏi. Đương nhiên có thể, Lâm Tiên Sinh có những gì nghi hoặc cứ hỏi ta là được rồi. Lạc Hoa Phó gật gật đầu. Lạc gia bây giờ di chuyển, vấn đề lớn nhất ở nơi nào? Vấn đề lớn nhất, đương nhiên vẫn là mỗi cái công vụ ngành văn kiện ký hợp, rồi Hạ Vũ tập đoàn tài chính tại Hoa Kỳ đặt chân siêu hơn 100 năm, cùng Hoa Kỳ các hạng hệ thống đều kết hợp phi thường khẩn mật, hiện tại muốn phủi mông một cái rời đi, cũng không có dễ dàng như vậy. Lạc Hoa Phó bất đắc dĩ thở dài nói, cũng chính là chỉ cần bắt được những này phê văn, tài sản là có thể bắt đầu rời đi, chỉ là hiện tại các hạng xin đều bị người kẹt tại ở đâu. Ngón trỏ tay phải từng cái gõ lên bàn, Lâm Mục đuôi lông mày vẩy một cái nói: "Đúng vậy, dựa theo bình thường quá trình, cùng với chúng ta lạc ra kinh doanh quan hệ, tuyệt đối sẽ không chậm thành như vậy, hiện tại các hạng tiến độ đều kẹt tại nơi đó, nhất định là Hoa Kỳ lãnh đạo đã nhung tay, những người kia nhận được thông báo, tự nhiên không dám cho chúng ta ký phát." Lạc Hoa phó khẽ gật đầu một cái, cho dù biết sự thật trần tướng, hắn cũng không có biện pháp gì, sau đó hắn kỳ quái liếc mắt nhìn Lâm Mục, nghi ngờ hỏi: "Lâm tiên sinh hỏi cái này chút." Chẳng lẽ là phát hiện cái gì chô không ổn? Đúng vậy, đêm qua tập kích đám người kia cũng không phải người bình thường, mà là Hoa Kỳ bộ đội đặc thủ, ta nghĩ Lạc Tiên Sinh hẳn là nghe qua dị năng giả đại danh, tuy rằng ngày hôm qua chúng ta đánh lui bọn hắn, thế nhưng cũng bộc lộ ra chúng ta lực lượng phòng thủ không đủ. Lâm Mục gật đầu một cái nói, nếu Lạc Băng Vân đều có thể nghe nói qua liên quan với dị năng giả sự tình, Lạc Hoa phó không đạo lý lại không biết, trông coi Lạc gia lớn như vậy một cái hào môn vọng tộc, năng lượng của hắn cũng là không phải chuyện nhỏ. Như vậy hiện tại dừng ý của tiên sinh là, lạc hoa phó nhìn hướng lâm mục, chờ lâm mục đoạn sau, hắn biết lâm mục khẳng định sẽ không bận thiểu Ta muốn lạc tiên sinh đem những kia kẹp lại chủ yếu phê văn đều sàng lọc chọn lựa đến, do người nào công vụ độ ngành phụ trách, cụ thể người phụ trách là ai, tất cả đều cho ta xếp ra một tấm danh sách. Lần này ta sẽ đích thân đi xin nhờ bọn hắn tăng nhanh xử lý tốc độ. Lâm mục khẽ mỉm cười, thế nhưng nói ra lại là để lạc hoa phó trong lòng cả kinh. Dựa theo ý này lời nói. Lâm mục là chuẩn bị động dùng vũ lực hiếp bách, bằng không đợi những người kia làm phiền xong, nói không chắc lạc ra trang viên sớm đã bị người nhấc lên bình rồi, lâm mục nhưng không tự đại đến cho là hắn tại Hoa Kỳ đã đến vô địch thiên hạ trình độ. Lời nói như vậy, chẳng phải là để lâm tiên sinh một người đi bất chấp nguy hiểm, không được, cái phương pháp này không thích hợp. Lạc hoa phó khe như mày, nhất thời lắc lắc đầu. Lạc tiên sinh không cần phải lo lắng, ta tự có phương pháp, chỉ cần đem tư lịch chỉnh lý ra đến là được rồi, Lưu giót nơi này đã không thích hợp ở lâu. Vạn nhất đối phương phái ra cao thủ, ta cũng không nhất định có thể ngăn cản được, bởi vì hôm qua đã bại lộ tất cả của chúng ta bộ thực lực. Lâm Mục khẽ mỉm cười nói. Được. Liên theo Lâm Tiên Sinh tâm ý, ta lạc gia vĩnh viễn là bạn của Lâm Tiên Sinh. Lạc hoa phó không phải cái do dự thiếu quyết đoán người, bên nào nặng bên nào nhẹ hắn được chia rất rõ ràng. Một câu nói nói đó là nói năng có khí phách, sau đó lập tức đứng dậy lên lầu về tới thư phòng, bắt đầu sửa sang lại những kia trọng yếu phê văn tư liệu. Chương 142 Cải trang xuất phát. Chương 142, cải trang xuất phát. Lạc Hoa phó động tác rất nhanh, sấm rền gió cuốn là hắn nhất quán phong cách, Lâm Mục chẳng qua là an điểm tâm công phu, hắn cũng đã sửa sang xong tương quan văn kiện, sau đó cầm một cái tư liệu kẹp xuống lầu đi tới trong phòng khách. Lâm tiên Sinh, nơi này chính là hết thệ phê văn bên trong mấu chốt nhất 15 phần văn kiện, chỉ cần những văn kiện này có thể ký hoạch, Hạ Vũ tập đoàn tài chính tương quan tài sản cùng hạng Mục là có thể lập tức bắt đầu di chuyển, chúng ta cũng không cần lại dừng lại ở New York nơi này đem tư liệu kẹp đưa cho Lâm Mục, Lạc Hoa Phó nói ra. Được, những này ký hoạch công vụ nhân viên trong, từ ai bắt đầu sẽ khá cấp tốc một điểm. Lâm Mục hơi chút lần xem một lượt những kia phê văn, tùy ý mà hỏi. Nếu như Lâm Tiên Sinh muốn tiết kiệm thời gian lời nói, chỉ cần đem ba người này giải quyết, những người còn lại đều sẽ giải quyết dễ dàng. Lạc Hoa Phó lập tức đã minh bạch Lâm Mục ý tứ, tiếp nhận tư liệu kẹp sau, từ bên trong chọn lựa ba phần văn kiện, đưa tới Lâm Mục trước mặt, chính là ba người này, A Phổ Đốn, Bô Lẳng, Kệ cùng với Bảo Lý Tư. Bọn họ là chủ yếu người phụ trách. Lâm mục gật gật đầu, cẩn thận nhìn một chút cái kia ba phần văn kiện, tất cả đều là hạ vũ tập đoàn tài chính các hạng đầu tư kế hoạch rời đi phê văn. Những này phê văn một khi thông qua, lạc ra khổng lồ tài sản là có thể lập tức rời đi, chẳng trách sẽ bị kẹt tại nơi đó. Chỉ cần đem ba người này làm xong, những người còn lại đều là thuộc hạ của bọn hắn, chỉ cần một cái mệnh lệnh ra đi, tự nhiên là có thể giải quyết cái khác phê văn hạng mục công việc. Được, lạc tổng đem 3 người này cẩn kẽ tư liệu cho ta, trong vòng một ngày. Ta sẽ giải quyết bọn hắn, người đi an bài một chút đến tiếp sau tương quan sự tình, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai là có thể bắt đầu toàn bộ phương vị di chuyển rồi. Lâm mục đứng dậy khẽ mỉm cười nói. Lâm tiên sinh hơi đợi một lát, ta khiến người ta đem tư liệu đưa tới. Lạc hoa phó gật gật đầu, lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Tư liệu trực tiếp đưa đến phòng ta, ta trở lại chuẩn bị một chút. Chòe nu a toài. Nẹ sau khi nói xong, Lâm mục rời khỏi phòng khách, về tới gian phòng của mình đi tới phòng rửa tay, lâm mục tay phải màu đen khí trời đất hòa hợp lóe lên, sau đó nhận xuất hiện tại trên ngón trỏ. hơi suy nghĩ, một cái vương bức cái hộp nhỏ lập tức xuất hiện tại trong lòng bàn tay, sau đó nhận lại biến mất không gặp. hiện tại thực lực của hắn còn chưa đủ, nếu muốn từ trong nhẫn lấy ra đồ vật, trước hết đem nhẫn triệu hoán đi ra, bằng không tâm thần không cách nào liên lạc với bên trong chiếc nhẫn không gian. tuy rằng phiền toái một điểm, thế nhưng lâm mục cảm thấy đã đủ rồi, chí ít còn có một chút không gian chứa đồ có thể sử dụng. Hỗn hồ hiện tại nhận đã có thể giúp hắn hội tụ chung quanh thiên địa linh khí, tăng nhanh tốc độ tu luyện. Tình huống trước mắt tới nói, Lâm Mục đã cảm thấy rất thỏa mãn, tổng so cái gì công năng đều không có còn mạnh hơn nhiều. Mở ra lòng bàn tay cái kia cái hộp nhỏ, bên trong là một khối điệp chỉnh tề mặt nạ dưỡng ra vậy đồ vật, chính là lần trước hắn tại Đông Hải bắt được cái kia một đám người sử dụng qua cao phân tử ngụy trang mặt nạ. Tuy rằng trước đây Lâm Mục có thể sử dụng linh lực tùy ý thay đổi thân cao thể trọng ngoại hình, thế nhưng hắn bây giờ nhưng không làm được đến mức này. Trong võ công tuy rằng cũng có xúc cốt một loại công pháp, thế nhưng cái kia chỉ có thể biến đổi thân hình, mà không thể thay đổi tướng mạo. Đối với tấm gương, hắn cẩn thận đem mặt nạ dán ở trên mặt, sau đó chung quanh bóp nhẹ một phen, cả người diện mạo lập tức cả biến, cứ việc cũng không là rất lớn biến động, thế nhưng đã không cách nào đem người trong gương cùng hắn liên hệ với nhau. Một người thân ở tha hương nơi đất khách quê người, hơn nữa nơi này còn có thực lực mạnh mẽ tổ dị năng, cho dù là lâm mục, cũng không thể không cẩn thận làm việc, tránh khỏi rước lấy cái gì phiền phức không tất yếu. Trước mắt chuyện quan trọng nhất, chính là đem Lạc Gia Di chuyển sự tình giải quyết, sau đó để Lạc Hoa phó an toàn trở về Hoa Hạ, nếu như chỉ có một mình hắn, hoàn toàn không cần sợ hại những dị năng giả này, đánh không lại, chạy vẫn là không, có vấn đề đấy. Chỉ trong chốc lát, gian phòng chung cửa liền vang lên, đánh mở cửa vừa nhìn, đưa tư liệu tới nguyên lai like là Vương Thanh. Lâm Mục, Lạc tổng gọi ta tới cấp cho. Cửa vừa mở ra, Vương Thanh mới nói nửa câu, đột nhiên lại ngậm miệng lại, bởi vì trước mắt xuất hiện người, căn bản cũng không phải là Lâm Mục. Ánh mắt lóe lên, hắn lập tức cảnh giác, người cũng lui về sau nửa bước, người là ai? Lâm Mục ở nơi nào? Vương Thanh, ta chính là Lâm Mục. Lâm Mục khẽ mỉm cười, xem đến cái này cao phân tử ngụy trang mặt nạ còn thật là tốt dùng, liền Vương Thanh đều không có nhận ra hắn. Lâm Mục, ngươi làm sao biến thành như vậy? Dùng mặt nạ. Vương Thanh nhất thời kỳ quái nhìn Lâm Mục một mắt, sau đó hai người đi vào phòng. Muốn đi làm một chút chuyện, không tiện dùng vốn là diện mục xuất hiện. Như thế có thể sẽ cho lạc ra mang đến cái gì phiền phức không tất yếu, cho nên ta còn là hơi chút ngụy trang một phen, chỉ cần đạt được mục đích là được rồi." Lâm Mục giải thích hai câu, sau đó lại hỏi, "Như thế nào, ta muốn tư liệu đều đầy đủ hết chưa?" "Đã đều thu thập được rồi, bao quát bản thân hắn cùng với hết thảy thân thuộc tin tức, toàn bộ đều ở nơi này, ta nghe lạc tổng ý tứ, tựa hồ ngươi muốn đi tìm bọn họ giải quyết phê văn ký hoạch vấn đề." Vương Thanh gật gật đầu, sau đó đem một bộ trí năng điện thoại đưa cho Lâm Mục. Lâm Mục mở ra xem. Tư liệu quả nhiên thập phân đầy đủ hết, rất tốt, có những tài liệu này, giải quyết vấn đề lên, tốc độ lên nhanh hơn rất nhiều. Khi thực lấy thực lực của người, hoàn toàn không cần những tài liệu này, trực tiếp tìm đến hắn nhóm, còn sợ bọn hắn không thỏa hiệp sao. Vương Thanh có chút kỳ quái hỏi, tối ngày hôm qua tập kích đến thời điểm, hắn cũng giật mình tỉnh lại, bất quá nhưng không có suất biệt tự, bởi vì biết mình thực lực không đủ, ra ngoài cũng chỉ biết cho người ta thêm phiền. Bất quá trốn ở trong phòng hắn, lại là đem quá trình chiến đấu tất cả đều xem ở trong mắt. Các dị năng giả đặc biệt năng lực, nhìn hắn là hai hùng kết vĩa, nghĩ đến nếu như là tự mình đối mặt những dị năng giả này, chỉ sợ là chống đỡ không được bao lâu thời gian. Sau đó tưởng sợ bọn hắn muốn thua thời điểm, vương thanh lòng của cũng nâng lên, thậm chí cũng bắt đầu cân nhắc nên như thế nào rút lui, năng lực bảo toàn nhiệm vụ lần này sẽ không triệt để thất bại. Thế nhưng Lâm Mục đột nhiên ra tay, khiến hắn bội phục là phục sát đất, thực lực mạnh mẽ trong khoảnh khắc quét ngang chỗ có dị năng người, thậm chí liền liền đối phương mạnh nhất hai người Liên tưởng đội trưởng cùng Đinh Hắn cũng không là đối thủ cái kia hai tên dị năng giả, cũng thua ở Lâm Mục trên tay. Cho tới hôm nay, Vương Thanh mới cuối cùng cũng coi như đã minh bạch, một cao thủ thực lực, đến tuột cùng có thể có bao nhiêu mạnh, kiến thức qua Lâm Mục thực lực sau đó từng ở trong ký ức hắn những cao thủ, nhất thời mỗi người đều thấp một bản dài Có lúc, Vũ Lực cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề, vây nguy cứu triệu, đường con cứu quốc đều là làm biện pháp không tệ. Lâm Mục trừng mắt nhìn, giơ giơ lên trong tay trí năng điện thoại. Sau đó thân hình lóe lên, người đã biến mất ở bên trong gian phòng. Vương Thanh thậm chí đều không thấy rõ người đến tuột cùng là làm sao biến mất. Trong lòng nhất thời lại là một phen cảm khái. Đây mới là cao thủ cảnh giới, tới vô ảnh đi vô tung, thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Vương Thanh một người ngơ ngác đứng một hồi lâu, ước mơ một phen nếu như mình cũng có như vậy cường đại thực lực, như vậy lại nên hội là như thế nào một phen cảnh tượng. đã qua gần 10 phút sau đó hắn mới hất đầu một cái tỉnh táo lại, lắc đầu tự dễu cười cười sau. Hắn mang theo cửa phòng rời khỏi lâm mục căn phòng. Lúc này lâm mục đã đến biệt thự nhà để xe dưới hầm. Từ trên tường chìa khóa trong giường tùy ý cầm một chuỗi bi em chìa khóa, giơ tay nhấn một cái. Bên phải một chiếc bi em chạy chậm lập tức nhấp nháy đèn sau. Mấy phút sau, này chiếc bi em chạy chậm liền như một làn khói rời khỏi lạc gia trang viên, trực tiếp đã đi xa. Nghe vương thanh nói, lâm mục đi giải quyết những kia phê văn vấn đề, còn từ lạc tổng nơi đó muốn một chút tư liệu. Tưởng Sở đứng ở bên cửa sổ nhìn đi bi nhẹ giọng cười một tiếng nói, ừm, xem ra Lâm Mục cảm thấy dựa vào chúng ta thực lực trước mắt, rất khó chống đối tổ dị năng làn sóng tiếp theo công kích. Dù sao tối hôm qua hắn cũng ra tay rồi, đối phương lại phái người đến đây thời điểm, nhất định sẽ ghim hắn làm ra sắp xếp, sẽ không lại dễ dàng thất thủ. Đinh Hán cũng đi tới bên cửa sổ, cùng tưởng Sở song song đứng chung một chỗ. đúng vậy, xem ra trước kia kế hoạch một tháng rời đi thời gian, hiện tại được sớm, thông chi một chút đi, để mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng đi. Lâm Mục chuyến đi này có thể sẽ đem ngọn lửa chiến tranh sớm làm nổ. Tưởng Sở gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn hướng Đinh Hán hỏi: đúng rồi, người vết thương trên người thế nào rồi? Khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian, cho dù mang một chút thuốc lại đây, nhưng là nội thương vẫn là khôi phục so sánh chậm chậm. Đinh Hán lắc lắc đầu, tối hôm qua trận chiến đó, hắn chịu thương rất nặng. Dù sao giả ạ lì rẽ là cận chiến hệ cao thủ, hai người từng cú đấm thấu thịt liều mạng, lại tăng thêm thuốc dục bí pháp tăng cường sức mạnh, bây giờ là nội ưu ngoại hoạn thôi phục thời gian tự nhiên đại đại kéo dài nắm chặt thời gian khôi phục đi những thuốc kia không cần tiết kiệm rồi tình huống bây giờ nguy cấp không phải do chúng ta chỉ hoãn tưởng sở thở dài trong mắt xuất hiện một kia lo lắng không biết lâm mục chuyến đi này có thể không giải quyết hạ vũ tập đoàn tài chính phê văn vấn đề có thể hay không gợi ra tổ dị năng làn sóng thứ hai mạnh mẽ tấn công dù sao này đã bằng là muốn mang theo lạc gia thoát đi hoa kỳ rồi dựa theo hoa kỳ lãnh đạo làm việc phong cách là tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến Bọn hắn chỉ biết một lớp lại một lớp phái ra người, thẳng đến giải quyết xong cái vấn đề này đến. Vậy cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi một bước xem một bước rồi, trước mắt chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào lâm mục, trừ hắn ra, không ai có thể có thể ngăn trở tổ dị năng cao thủ. Đinh Hán gật gật đầu nói, sau đó lại trở lại bắt đầu khoanh chân ngồi tinh tọa, tranh thủ sớm một chút khôi phục thương thế, thời điểm này, mỗi người sức chiến đấu đều là không thể thiếu trọng yếu cấu thành bộ phận, đặc biệt là hắn và tưởng sở hai người, thời điểm này càng là không thể tốt xích. Lâm mục rời khỏi lạc gia, vừa lái xe một vừa nhìn trên điện thoại di động tư liệu. Tại ba người trong lúc đó cuối cùng lựa chọn từ Bo lãng kệ xuống tay trước. Cái này Bo lãng kệ năm nay 50 ra mặt, lưu rót hết thể đất giao dịch tất cả thuộc về hắn quản hạt, thuộc về các thương nhân nhất định phải định bợ quan lớn một trong. Lạc gia cùng hắn liên hệ cũng không ít, hàng năm đều có một số tiền lớn tồn vào Bo lãng kệ hải ngoại tài khoản. Dựa theo di vãng quy củ, chỉ cần là lạc gia ký tên hạng mục hiệp ước, đã đến Bo lãng kệ nơi này liền sẽ lập tức cho đi thậm chí có thời điểm ra một chút vấn đề, Bo Lạng kệ còn sẽ chủ động hỗ trợ, là lạc ra hạng mục đại bật đèn xanh. Thế nhưng lần này, tình huống lại xuất hiện biến hóa. Chương 143, ung dung bãi bình. Chương 143, ung dung bãi bình. Hạ Vũ tập đoàn tài chính quy mô lớn di chuyển, tự nhiên là chống ra khối lớn đất, những đất này đều phải tiến hành trả, phê văn đồng dạng cần Bo Lạng kệ kế hoạch, thế nhưng lần này cũng không lại như bình thường thuận lợi như vậy, mà là đứng tại trong tay hắn, một chút động tĩnh đều không có. Hiện nhiên, cái này Bo làng kệ là đã nhận được phía trên chỉ thị, cho nên mới đè xuống liên quan với hạ vũ tập đoàn tài chính đăng báo phê văn. Tổng kết một phen cái này Bo làng kệ tư liệu, Lâm Mục phát hiện hắn chính là một người tham tiền hào sắc, lòng hư vinh mạnh lao đầu mà thôi, đối phó loại này cả người là nhược điểm người, đó là lại quá đơn giản rồi. Khoe miệng hơi vỉnh lên, Lâm Mục đột nhiên đánh một cái tay lái, bị em đút xẹt qua một cái xinh đẹp đường vòng cung, trực tiếp kẹo vào bên cạnh một lối đi. Đi theo hướng dẫn chỉ dẫn. Hắn rất nhanh liền đi tới một chỗ Hoa Kỳ công vụ nhà lớn, trong tài liệu biểu hiện, Bo Lẳng kẽ ngay ở chỗ này tầng 15. Sau khi xuống xe, Lâm Mục rất dễ dàng liền xâm nhập vào đại lâu, do vào lúc này còn sớm, đi làm người cũng không phải rất nhiều. Hắn nhẹ nhõm liền tránh khỏi trong đại lâu bảo an nhân viên, một đường từ trên thang lầu đã đến tầng 15, tìm tới Bo Lẳng kẽ căn phòng tránh sau thân tiến bảo. Ước chừng lúc 8 giờ, trong đại lâu đi làm người dần dần bắt đầu tăng lên, một lát sau, cửa phòng làm việc mở ra một cái thập phần tinh thần lao đầu đi vào, thể trạng hết sức cường tráng, hoàn toàn không giống như là 50 tuổi người. để xuống trong tay túi sách, thẳng đến ngồi trên ghế làm việc thời điểm. Bo lãng kệ mới phát hiện trong phòng làm việc nguyên lai like không phải một mình hắn. ngươi là ai? có chuyện gì? Bo lãng kệ đúng là không có có vẻ kinh hoàng, chỉ là nhàn nhạt nhìn lâm mục một mắt, sau đó tự mình bắt đầu làm sự tình. Bo lãng kệ tiên sinh, ta lần này là đại biểu lạc gia mà đến, làm một chút phê văn ký hoạch vấn đề, tìm ngươi thương lượng một chút nên làm gì? Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, cái này Bo Làng Kệ chấn tĩnh ngược lại là có chút ra ngoài dự liệu của hắn ở ngoài, bất quá hắn cũng không quan tâm, vốn là đến thương lượng vấn đề, đối mới có thể tỉnh táo cân nhắc, đối với hắn mà nói là không thể tốt hơn rồi. Lạc gia, Lạc gia Phê Văn còn tại xét duyệt ở trong, một khi xét duyệt thông qua, tự nhiên sẽ ký tên đi xuống, các ngươi trở lại chờ là được rồi, không cần phải gấp. Bo Làng Kệ ngẩng đầu ngắm Lâm Mục một mắt, không mặn không nhạt nói ra: Aa, Bo Làng Kệ tiên sinh. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lạc ra cho chỗ tốt của ngươi cũng không ít, hiện tại lạc ra cần sự hỗ trợ của ngươi. Kim trong ngày, liền muốn ký tên những này phê văn, không biết ngươi có thể làm được hay không. Lâm mụ khoát tay háo một cái, tùy ý cười một tiếng nói. Kim trong ngày, này là chuyện không thể nào, phê văn xét duyệt cần nhiều ngành hiệp lực hợp tác, không phải ta một người định đoạt sự tình. Bo làng kệ nhất thời những mày. Xem ra bo lãng kệ tiên sinh vẫn không rõ bây giờ tình hình, nếu ta đã tìm đến nơi này. Ngươi nhận thức vì những này, lời giải thích liền có thể dễ dàng đuổi ta rời đi sao? Lâm mục khẽ mỉm cười, đứng dậy đi tới bo làng kệ trước bàn làm việc, hai tay đẩy một cái, thơm ý sâu sắc theo dòi hắn nói ra. Không biết ngươi có ý gì? Bo làng kệ để xuống trong tay bút, ngẩng đầu nhìn Lâm mục bình tĩnh mà hỏi. Bo làng kệ tiên sinh, lạc ra tình cảnh bây giờ, ta nghĩ ngươi nhất định có nghe thấy, ta cũng không nói nhiều, ta chỉ muốn biết ngươi là có hay không thật sự có như thế ái quốc, vì Hoa Kỳ lợi ích có thể hy sinh chính mình hoặc là là nhà đình. Lâm mục nhàn nhạt cười cười, nói ra lại là như gió rét thấu xương. Người đang uy hiếp ta. Bo lảng Kẻ híp mắt lại, trong thanh em lộ ra một chút tức giận. Không, không, bo Làng Kẻ tiên sinh, ta chưa bao giờ uy hiếp người khác, ta làm việc chỉ có hai kết quả, liền xem người khác có đáp ứng hay không, sống hay là chết, hai con đường chỉ chọn một mà thôi, không, có cái khác đường, có thể đi. Lâm mục đứng lên, cười cầm lên trên bàn một cái thép chế trang sức, một tay sờ một cái, sau đó vừa vò mấy lần. Chỉnh sức phẩm cũng đã biến thành một cái vòng tròn tầng tầng cầu thép, chút nào không nhìn ra ban đầu răng rớp. Cái kia một mặt nhẹ nhàng như thường nụ cười, nhìn bo lảng kệ lệnh cả tim, biết người tuổi trẻ trước mắt cũng không phải một người bình thường. Cái vấn đề này khá là phiên thoái, mặt trên đã rơi xuống chỉ thị, muốn đẻ xuống những này phê văn, cũng không phải ta tự ý cho rằng. Cố gắng tự chấn định tâm thần, bo lảng kệ nói ra. Những này cũng không là vấn đề của chúng ta, lạc ra như thế làm việc, tuân thủ Hoa Kỳ địa phương mỗi một đầu pháp luật. Tại sao phải chịu đến loại này đãi ngộ không công tránh? Hiện tại, ta muốn ngươi nghĩ biện pháp giải quyết những vấn đề này, ta muốn chỉ là một cái kết quả. Lâm Mục nhún vai một cái nói ra, đừng nỗ lực đùa nghịch trò răng gì, ta biết ngươi mỗi người người nhà vị trí, biết bọn hắn đang làm gì, tìm đến hắn nhóm, đối với ta mà nói cũng không phải một chuyện khó. Được, ta hiểu được, bất quá ta cần một chút thời gian, bởi vì phê văn số lượng tương đối nhiều. Bo làng kệ trong thanh âm có vẻ run dậy. Tuy rằng Lâm mục từ đầu tới đuôi đều là một bộ cười mê mê bộ dáng thế nhưng hắn sẽ không chút nào hoài nghi người trẻ tuổi này nói giả bộ đó là một loại phát từ đáy lòng hắn ý cần cần bao nhiêu thời gian ta nhưng đợi không được quá lâu Lâm mục khẽ mỉm cười hỏi đại khái 2 giờ ta lập tức cũng làm người ta đi làm bao lạng kẻ nói xong lập tức cầm điện thoại lên bắt đầu từng cái từng cái dặn dò người bên dưới xử lý phê Văn sau đó toàn bộ tập hợp đến hắn nơi này tiến hành kế hoạch khoảng 1 tiếng rưỡi dính đến Bo Làng Kẻ ký hoạch phê văn đã toàn bộ xét duyệt xong xuôi, hệ thống bên trong quá trình toàn bộ tiến vào bước kế tiếp. Lâm Mục tra xét một phen sau, hài lòng gật gật đầu. rất tốt, Bo Làng Kẻ tiên sinh, lạc gia chủ để cho ta dẫn hắn hướng về ngươi Vân An, về sau còn có cơ hội hợp tác. nếu như ngươi gặp phiền vấy gì, hoặc là ở nơi này không cách nào tiếp tục ở lại, lạc gia có thể cung cấp trợ giúp. Lâm Mục cười lấy ra điện thoại, đang tại Bo Làng Kẻ trước mặt bắt đầu xóa lên chỗ có tài liệu liên quan đến hắn. Nhìn thấy Lâm Mục trong điện thoại di động cái kia từng cái từng cái người nhà tin tức cùng bức ảnh, bo làng kẻ trong lòng một trận kinh hoàng. Cảm tạo phối hợp của ngươi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta sẽ không lại thấy. Thu hồi điện thoại, Lâm Mục xoay người rời đi văn phòng, lẫn trong đám người rời khỏi nhà lớn, sau đó ngừng ở ven đường một chiếc em đút phát chuyển động, trong nháy mắt liền biến mất ở cuối con đường. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lạc gia phê văn thông qua được ký hoạch? Không phải cho ngươi ép một quãng liền ở lâm mục đi rồi không tới 5 phút đồng hồ, bo lảng kệ liền nhận được một cú điện thoại, vừa mới cầm ống nói lên, liền nghe đến một trận đổ ập xuống mang to. lạc gia phái người tìm tới ta, nếu như ta không phối hợp lời nói, hắn liền uy hiếp muốn giết sạch gia nhân của ta, ta cũng là không có biện pháp dưới tình huống mới ký hoạch này chút phê văn. bo lảng kệ trong mắt lóe ra một tia hung quang, thế nhưng trong miệng cũng là để cho khuất lên. cái gì? lạc gia phái người tìm được ngươi, quan hệ của các ngươi không phải một mực rất tốt nha Vì sao bọn hắn đột nhiên thay đổi? Trong ống nghe truyền ra lời nói để Bo Lãng Kệ trong lòng cảm giác nặng nề, nguyên lai like hắn và Lạc Gia ở giữa điểm này việc cũng không hề che giấu phía trên cơ sở ngầm. Ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hôm nay tới người này, ta trước đó cũng chưa từng nghe nói, Lạc Hoa phó người ở bên cạnh ta trên căn bản đều biết, lại là xưa nay chưa từng thấy người này, có lẽ là Lạc Gia đặc biệt mời tới cao thủ. Bo Lãng Kệ lúc này chỉ có thể ăn ngay nói thật. Được rồi, Lạc Gia phải xong đời. Ngươi vội vàng đem những kia đuôi quét sạch sẽ, đừng chờ đến cha của ngươi thời điểm, cha ra cái gì không vẻ vang sự tình. Thanh âm trong điện thoại không nhịn được nói xong, sau đó chính là một trận âm thanh bận chuyển đến. Đáng chết. Bo Lãng Kệ tức giận trực tiếp ném xuống điện thoại, cực kỳ tức giận mãnh liệt vô bàn một cái, lạc ra lần này tựa hồ chọc cái gì đại cái xọn, thì đã liên lụy đến bọn hắn những người này, xem ra cần phải nghĩ một biện pháp trước tiên bảo vệ chính mình rồi. Ở trong phòng làm việc qua lại một trận đi dạo, Bo Lãng Kệ đột nhiên nghĩ đến một người sau đó vội vàng nhấc điện thoại lên bắt đầu đường tự cứu. thời điểm này lâm mục đã đến hơn 10 cái quảng trường bên ngoài một mảnh biệt thự nơi trong tài liệu biểu hiện cái thứ hai nhân vật trọng yếu bổ dịt thì ở lại đây thuế đất cái này một hối, hắn là lưu rất người đứng đầu lớn nhỏ thuế vụ quản lý đều là hắn chuyện một câu nói hạ vũ tập đoàn tài chính lớn như vậy một cái tập đoàn hàng năm chỉ là nộp thuế đều là một cái con số trên trời tự nhiên cùng bổ dịt như vậy đại nhân vật không tránh khỏi có quan hệ tuy rằng bộ dịt trong nhà có các loại an phòng thiết bị Nhưng là đối với Lâm Mục tới nói đều là thùng rông teo to, dễ dàng liền tránh đi, hôm nay bộ dịch cũng không có đi đơn vị làm công, mà là chờ ở nhà, cho nên Lâm Mục tự nhiên là trực tiếp tìm tới cửa. Trải qua phòng khách thời điểm, Lâm Mục vốn là chuẩn bị từ phía sau cửa sổ trực tiếp vượt lên lầu 2, tìm tới tại thư phòng bộ dịch, thế nhưng một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên chuyển đến ra, để bước chân của hắn nhất thời dừng lại. Kỳ quái, nàng tại sao lại ở chỗ này? Xuyên thấu qua phòng khách cửa sổ. Lâm Mục gặp được ngồi ở phòng khách trên ghế sofa mấy người trẻ tuổi, một người trong đó chính là mấy ngày trước vừa mới gặp Đỗ Tiểu Nguyệt. Nghe bọn họ đối thoại nội dung, nguyên lai like là lưu giúp truyền thông đại học bạn học, hôm nay đồng thời hẹn ước ở nơi này mở khánh sinh hội. Lâm Mục nhớ tới trong tài liệu tin tức, hôm nay chính là bộ dịch con gái bọn cả 22 tuổi sinh nhật. Ngồi ở Đỗ Tiểu Nguyệt bên người cái kia tràn đầy khí tức thanh xuân, ăn mặc làm thời thượng mỹ nữ tóc vàng, chính là bộ dịch con gái bọn cả, nhìn nàng cùng Đỗ Tiểu Nguyệt cử chỉ thân mật rửa hồ là thập phần tốt bằng hữu. Xem một hồi sau đó cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng chó sủa, lâm mục thân hình lói lên, lập tức biến mất ở ngoài cửa sổ. Chỉ chốc lát sau sau đó một cái bảo an liền nắm một con niu bùa lì để tổng khiển trải qua cửa sổ. Niu Lý lì tổng là thế giới nổi danh cỡ lớn mánh khuyển một trong, tranh đấu vô cùng hung ác, sức chiến đấu cũng vô cùng mạnh mẽ. Rất nhiều cường hào trang viên đều lựa chọn loại này trung thành tuyệt đối cỡ lớn mánh khuyển đến bảo hộ quê hương con này nì ủ bố ly đội tổng khiển tại lâm mục dừng lại địa phương ngồi hồi một trận người lại người chính là không chịu rời đi bảo an xuyên tấu qua cửa sổ gặp được phòng khách một đám người trẻ tuổi sau đó lôi kéo chó rời khỏi bảo an cho rằng bất quá là những người trẻ tuổi này lưu lại xa lạ mùi mà thôi không cần gì cả chú ý lâm mục lúc này đã đi tới lầu 2, cửa thư phòng đứng đấy hai cái bên hông đeo súng đại hán chính mắt nhìn thẳng canh giữ ở cửa phòng hai bên nhìn thấy lâm mục tới trong đó một cái nhất thời hơi nghiêng người ánh mắt ổn định ở lâm mục trên người của Đứng lại, nơi này không tiếp đại khách nhân, ngươi nên đi dưới lầu mới đúng. Nhìn thấy Lâm Mục hướng thư phòng đi tới, một cái bảo tiêu lập tức đưa tay ngăn lại Lâm Mục, hiển nhiên hắn cho rằng Lâm Mục cũng là tiểu thư bạn học, là tới tham gia khánh sinh sẽ. chương 144, liên tiếp. chương 144, liên tiếp. Thật không tiện, ta tìm phòng rửa tay lạc đường, không biết nơi nào có phòng rửa tay. Nhìn hai tên một mặt cảnh giác đại hán, Lâm Mục xin lỗi cười nói. Phòng khách cầu thang nơi khúc quanh, liền có phòng rửa tay. Ngươi có thể đi nơi đó. Thiên kia Đại Hán con mắt híp lại, nhìn Lâm Mục nói ra. Cảm tạ. Lâm Mục nói xong xoay người làm bộ muốn rời khỏi, nhưng thật ra là dựa vào xoay người cơ hội liếc mắt nhìn phụ cận có không có người khác. Sau đó dưới chân hơi vừa phát lực, người đã lui về vọt đến hai tên đại hán chính giữa, tại hai người cả kinh đồng thời, hai tay cùng lúc điểm vào hai người nơi cổ. Chân khí hơi phun một cái, hai người lập tức theo tiếng ngã xuống. Không đợi bọn hắn rơi xuống đất, Lâm Mục một tay một cái kẹp lấy bọn hắn. Sau đó vặn ra cửa thư phòng, mang theo hai người liền đi vào. Không phải nói chơ quấy giày ta sao? Khánh sinh hội sự tình, thương lượng với bạn học là tốt rồi, những chuyện khác giao cho quản gia là được rồi. Ngồi ở thư phòng trên ghế sofa chính chuyên tâm nhìn văn kiện bộ dịp, cũng không ngẩn đầu lên nói, không có trải qua thông báo liền có thể tiến hắn thư phòng người, trong nhà chỉ có nữ nhi bảo bối của hắn Luân mịch cả rồi. Lâm Mục cầm trong tay hai tên đại hán ném ở trên mặt đất, phù phù hai tiếng nhất thời văng lên, nhìn văn kiện bộ dịp nhất thời ngẩn đầu lên. Lúc này mới phát hiện tiến vào thư phòng rõ ràng không phải con gái quận Mịch cả, mà là một cái người trẻ tuổi xa lạ. "Là ai cho ngươi tới?" Liếc mắt nhìn trên đất hai cái bảo tiêu, bố Dịch để xuống trong tay văn kiện, gọn gàng dứt khoát mà hỏi, đối phương cũng đã dứt khoát tìm tới cửa, hỏi lại ngươi là ai vấn đề thế này, không khỏi quá lãng phí thời gian rồi, cho nên hắn đi thẳng vào vấn đề. bố Dịch tiên sinh quả nhiên thẳng thắn, ta thích ngươi phong cách." Lâm Mục khẽ mỉm cười, ngồi xuống Bồ Dịch trên ghế salon đối diện, lên hai chân nói, "Ta đại biểu Lạc gia" là vì đám kia thuế vụ phê duyệt văn kiện mà đến kéo được quá lâu, hy vọng bộ dịch tiên sinh mau chóng tiến hành ký hoạch. Những văn kiện kia còn tại phê duyệt trong, chúng ta cũng phải theo như. thật không tiện, ta nghĩ bộ dịch tiên sinh có thể là hiểu lầm. bộ dịch lời còn chưa nói hết, đã bị lâm mục đã cắt đứt. ta nghĩ ngươi khả năng không rõ ràng ý của ta, ta không phải thỉnh cầu ngươi, mà là tại mệnh lệnh ngươi. nếu như ngươi không hợp tác, kết cục liền sẽ rất thảm. ra lệnh cho ta. ngươi trẻ tuổi, ngươi có phải hay không mạnh miệng đã nói đầu. Bồ Dịch một đời cười nhạo, nhìn Lâm Mục biểu hiện thì dường như nhìn ngớ ngẩn như thế. Nghe nói Bồ Dịch tiên sinh tối đau con gái của mình, vừa vặn vừa nãy ta đi lên thời điểm, nhìn thấy Vân Mịch ca liền ở dưới lầu, không bằng ta mời nàng tới cùng nhau tụ tập. Nghe được Lâm Mục một cái nói, Bồ Dịch sắc mặt đại biến, còn chưa kịp nói cái gì thời điểm, Lâm Mục thân hình đã nhanh như tia chớp biến mất ở bên trong thư phòng, trong chớp mắt liền xuống lầu dưới phòng khách. Vân Mịch Cả, phụ thân ngươi cho ngươi đi thư phòng một chuyến, có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện.